Đối. Diêm Minh chỉ chỉ trên núi, ở đỉnh núi chờ chúng ta đâu. Vậy các ngươi như thế nào không chạy nhanh qua đi nha? Tôn Tiểu Lang Hiếu Kỳ nói. Giang Thạc Vương năm ngón tay, chúng ta muốn ở trong núi đãi 5 ngày bốn đêm. Sớm như vậy chạy tới nơi, thời gian còn chưa tới, đội trưởng còn không biết lại muốn ra cái gì chuyện xấu lăn lộn chúng ta đâu. Bằng không lấy bọn họ cất trình, hơn 2 giờ sao có thể chỉ đi đến nơi này. Tiểu Hắc Đản bưng lên hộp cơm, đem chính mình hỏa nhường cho hai người. giang thạc xem xét mắt bọn họ hộp cơm canh cá cùng hơi mỏng ốc thịt tức căn nhánh cây đi thủy biên một hơi nhi xoa 10 con cá xử lý tốt xuyến ở nhánh cây thượng nướng lên Diêm minh đi nhặt chút tuổi lửa tiểu hắc đản uống xong canh chạy tới giúp bọn hắn tìm đem nấm lại đào chút có thể ăn dễ cây vinh hiên đám người tắc tẩy hảo hộp cơm lại múc chút thủy thiêu như sau tới tùy thân mang ấm nước tiểu hắc đản cũng cho chính mình thiêu một hộp cơm tùy theo hai bên thương định cùng nhau đi nhưng mà không đợi Diêm minh Giang Thạc cơm nước song mang theo tiểu gia hỏa nhóm hành động núi rừng trên không chuyển đến loa thanh ba trăm toàn thể thành viên thỉnh chú ý 311 toàn thể thành viên thỉnh chú ý xem các ngươi hữu ống tay háo, mặt trên dính màu đỏ vì Hồng đội dính màu lam vì Lam đội năm ngày sau nào một đội đoạt được đỉnh núi hồng Kỳ nào một đội thắng lợi thắng lợi giả H -h Tôn sắt thép cười nói có một lần trong khi hai tháng không quân học tập cơ hội tỷ như nhảy dù phi hành đặc huấn từ từ cơ hội hiếm có các đồng chí. Cố lên nha. Diễm Minh, Giang Thạc không hẹn mà cùng mà nhìn về phía chính mình ống tay áo. Một đỏ một xanh. Hoa. Tiểu Hắc Đản hưng phần nói, muốn đánh nhau rồi sao? 187, chương 187. Giang Thạc, Diễm Minh đồng thời trong lòng dùng mình, đề phòng mà nhìn về phía đối phương. Tiểu Hắc Đản nhìn bọn họ trong tay cả nướng, dối tay nói, đừng lãng phí, cho ta đi, ta giúp các ngươi ăn luôn. Mới vừa rồi về điểm này canh cá, hắn thật không ăn no. Tôn Tiểu Lang đi theo không tự giác mà nuốt một ngụm nước miếng, ta cũng có thể hỗ trợ ăn một cái. Giang Thạc lập tức bị khí cười, cùng các ngươi một đám ước gì chúng ta làm lên đúng không? Tiểu Hắc Đản không bối cái nồi này, mới vừa rồi loa không phải nói sao, đoạt được hồng kỳ kia một đội, có thể đi không quân bộ đội học tập hai tháng, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ? Hai người trong mắt hỏa hoa lóe lịch. Ai không nghĩ à, nhiều hạng nhất kỹ năng chỗ tốt, cũng không phải là một một hai đơn giản như vậy, tiếp nhiệm vụ số sấp xỉ, mạng sống tỷ lệ còn có lên chức chờ các phương diện phúc lợi. Kỳ thật tiểu hắc đản khoanh tay trước ngực, run rẩy một chân, cùng hai người chi chiêu nói, vì không thương hòa khí, các ngươi cũng có thể không đánh, đợi cho cuối cùng, xem phương nào dư lại người nhiều, một bên khác tự động đầu hàng, nhiều bất việc. Dương cùng quang mày nhăn lại, chiến sĩ muốn chính là kia cổ đua kính, nào có bất chiến mà hàng, tiểu hài tử suy xét sự tình chính là đơn giản. Giang thạc, Diêm Minh tắc nhiều có tán đồng, bởi vì lúc này bọn họ làm lên, thế tất một thua một thắng Thua cái kia hôm nay phải rời khỏi. Ngày đầu tiên rời khỏi a, ngày sau nhất tới, mặt hướng nào được Đối mặt sau thành tích đánh giá, cũng có nhất định ảnh hưởng. Hai người liếc nhau, âm thầm đạt thành nào đó hiệp nghị. Cơm nước xong, Quân dụng ấm nước rót mãn nước ấm, hai người diệt hỏa, có lên bao, nhìn về phía năm cái hài tử, chúng ta muốn tách ra đi, các ngươi năm cái với ai? Tiểu Hắc Đản đương nhiên là Tuyển Diêm Minh. Tôn Tiểu Lang cùng Tiểu Hắc Đản nhất thủ, tự nhiên là hắn Tuyển ai, hắn với ai. Trương Học Văn chướng mắt Tiểu Hắc Đản, tự giác mà đứng ở giang thạc bên cạnh. Vinh Hiên, Lưu Vĩnh luôn liếc nhau, đứng ở giang thạc bên kia. Hai người bọn họ suy xét càng hiện thực một chút, Tiểu Hắc Đản, Tôn Tiểu Lang so ba người đều tiểu, tuy rằng vãng tích ở bộ đội huấn luyện, hai người thể năng cũng không từng kéo qua chân sau, nhưng đây là dã ngoại, hai ngày một đêm, dựa vào là thể lực. Diêm Minh mang theo hai người bọn họ khẳng định đi không mau, như vậy tới nay, bị bắt số đếm muốn lớn hơn giang thạc. Hai bên cho nhau kính cái quân lễ. Xoay người đường ai nấy đi Dương Cùng Quang vừa thấy Vỗ vỗ chiến sĩ vai Được rồi, người đi về trước ăn cơm đi Ta đuổi kịp vinh hiên bọn họ Lâm nhậm huy, tôn tiểu lang đâu Đặc chiến đội lén không cũng có âm thầm quan sát người sao Quay đầu lại ta tìm bọn họ Muốn phân Diêm Minh khảo hạch ký lục Chiến sĩ gật gật đầu, đi trở về Muốn đoạt hồng kỳ Diêm Minh nào còn dám hướng trước kia như vậy Chầm gì gì mà hạt lắc lư à toại một đường đi vội Nên bước đó là càng mại càng lớn Dần dần mà tiểu hắc đảng, tôn tiểu lang liền chịu không nổi, rốt cuộc tuổi ở đảng kia phóng đâu chân đoạn, huấn luyện thời gian cũng không dài, sao có thể cùng Diêm Minh so sánh với. Diêm thúc thúc, đình, đình. Tiểu hắc đảng chống đầu gối, hồng hục thẳng xuyễn, chúng ta nếu không trước tích cóp vài người đầu đi. Tích cóp đầu người, muốn mai phục, tổng có thể nghỉ ngơi một chút. Diêm Minh xoay người cong lên hắn nói, chúng ta lạc hậu quá nhiều, đó là tích cóp đầu người cũng đến trước đuổi kịp đại bộ đội. Tiểu hắc đản thật dài buông tiếng thở dài, nếu không, chúng ta vẫn là cách ra đi. Ta cùng tôn tiểu lang hướng chúng ta nơi đóng quân giữa sườn núi đi, ngươi đuổi theo đại bộ đội. Diêm Minh nhìn mắt trong rừng mật độ, lại quét mắt mặt sau, lắc đầu, không được. Vì sao a? Tôn tiểu lang kéo ra cổ áo nút thắt, lau đem cái chắn hãn, ngươi không chê chúng ta kéo chân sau. Âm thầm che chở các ngươi khảo hạch lão sư không có theo kịp. Như thế, hắn nào dám đem hai đứa nhỏ ném tại đây trong rừng rậm? A. Tôn Tiểu Lang cùng Tiểu Hắc Đản kinh ngạc mà há to miệng. Tiểu Hắc Đản, còn có người đi theo chúng ta? Hiện tại đã không có. Nhìn mắt biểu thượng đoàn trưởng làm trang trị bắt châm, Diêm Minh nói, chúng ta đi cái này phương hướng, ly các ngươi cắm trại mà càng ngày càng trượt. Ý của ngươi là Tiểu Hắc Đản chớp chớp mắt, chúng ta chỉ có thể đi theo ngươi đi rồi. Tôn Tiểu Lang, chúng ta đây nhiệm vụ cái gì làm? Diêm Minh, các ngươi còn không phải là sinh tồn nhiệm vụ sao? Hai người gật gật đầu. Đi theo ta sống quá hai ngày, các ngươi nhiệm vụ tự nhiên cũng liền hoàn thành. Hai người tưởng tượng xác thật là cái này lý, an ý mà lẫn nhau coi liếc mắt một cái, không nhắc lại rời đi. Một cái nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, một cái khác tận lực đuổi kịp Diêm Minh lại bước. Qua 20 phút, Tiểu Hắc Đản xuống dưới, đổi tôn Tiểu Lang bỏ lên trên Diêm Minh bối. Diêm Minh ngăn không được cười khổ nói, sớm biết rằng, mới vừa nghe đến tin tức khi chúng ta liền tách ra đi rồi. Cái này hảo, không mang theo thượng cũng không được. tiểu hắc đảng tự tin cười có người dùng đến chúng ta thời điểm lời này không giả tới rồi buổi tối ba người đuổi theo đại bộ đội tìm kiếm lạc đơn đặc chiến đội viên nhìn chuẩn đối phương ống tay háo thượng điểm đỏ chế định hảo kế hoạch tiểu hắc đảng đi ra têu thượng một tiếng thúc thúc xoay người hoàn toàn đi vào thụ sau hoặc là bụi cỏ xuất phát từ tò mò đối phương không khỏi muốn lại đây xem xét tránh ở trên cây diêm minh một cái phi pháp đem đối phương đẻ ở dưới thân giơ tay chém vào đối phương phần cổ động mạch chủ thượng Tôn Tiểu Lang nhân cơ hội hái được đối phương phù hiệu, thu hoạch một người đầu. Như thế như vậy tới rồi ngày hôm sau giữa trưa, toàn bộ đặc chiến đội đều đã biết, Diêm Minh mang theo hai đứa nhỏ cấp hồng đội hạ bộ, không thiếu thu hoạch đầu người. Người khác đầu nhiều như vậy, kia bọn họ có phải hay không có thể đoạt mấy cái? Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng mà toát ra cái này ý niệm. Ở tao ngộ hai bắt chặn lại đoạt phù hiệu người sau, ba người không thể không tạm dừng nguyên lai kế hoạch, ngồi ở cao lớn cổ thụ thượng, một lần nữa cộng lại. Diêm thúc thúc Tiểu Hắc Đản nghiêng dựa vào cao lớn chủ côn thượng, khúc khởi một cái càng chân, chống cằm hỏi, các ngươi tổng cộng bao nhiêu người. 66. Tiểu Hắc Đản nhìn về phía Tôn Tiểu Lang. Tôn Tiểu Lang lấy ra sở hữu phù hiệu đếm hạng, 11 cái. Tiểu Hắc Đản lông mi vén lên, hai tròng mắt sáng lên, như vậy tính, chỉ cần né qua đại gia, trước một bước tới đỉnh núi đoạt được hồng kỳ, các ngươi hồng đội liền thắng. Diêm Minh nhìn hai người cười nói, đi thôi, ta đưa các ngươi trở về. Diêm Minh cho rằng sẽ không có người nghĩ đến, hắn sẽ mang theo bọn nhỏ hướng đông đi đâu. Nơi nào sẽ nghĩ đến, có người đã sớm đem nhi đồng quân khảo hạch địa điểm, nội dung cùng kết thúc thời gian, hỏi thăm đến rõ ràng, ở phía trước thiết hạ thiên la địa võng chờ bọn họ đâu. Ba người đi tới chơi, một đầu chát đi vào. Thua thực thảm, tiểu Hắc đảng, tôn tiểu lang một thân chật vật mà bị cắt đầu người đoạt đi vân chương Diêm Minh đưa đến đồng tử quân cắm trại mà, tô mai nhìn ba người, đau lòng rất nhiều lại có điểm muốn cười. Nương. Tiểu hắc đản bẹp bẹp miệng, suy sụp nói, ngươi xem ta thảm như vậy, không đau lòng sao. Ha ha tô mai không nhìn xuống, cười nói, tham dự phía trước, ngươi không có nghĩ tới. Nhất hư kết quả sao. Tiểu hắc đản nắm chặt nắm tay, không phục nói, chiến sĩ liền phải dũng cảm tiến tới, làm rốt cuộc, tưởng như vậy nhiều làm cái gì. Tô mai bưng buồn thủy phóng tới ba người trước mặt, kia còn tăng cái gì. Rửa rửa tay mặt, ta cho các ngươi hạ chén mì ăn. Hai ngày này tô mai cùng Trương truyền thừa cũng không có nhàn rỗi. bánh ngô trưng một nồi lại một nồi, mì sợi cũng cán chút lượng ở dây thường thượng, gà rừng, con thỏ tóm được một phen, giết hảo, thịt lỗ thượng, xương cốt ngao thành canh, vẫn luôn ôn ở trong nồi, chỉ chờ bọn nhỏ một hồi tới, là có thể lập tức ăn thượng một ngụm to tiếng cơm. Có săn canh xương hầm, mì sợi, củ cải đều có, hạ ba chén mặt, đó là một dây sự. Ba người ăn xong, Diêm Minh cáo tử về đơn vị. Tô Mai đánh nước gấm cấp hai cái tiểu ra hỏa giặt sạch chân, làm cho bọn họ cởi áo ngoài, đi nàng trụ lều trại ngủ một lát. Cùng chi đồng thời, tí tách tí tách mưa xuân dương dương nhiều mà phiêu xuống dưới. Các chiến sĩ vội ở bếp thượng chi đỉnh lều trại. Tô Mai cùng Trương truyền thừa thiết hương, tẩy hành can, ngao nổi hành cần gừng băng canh. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, mắt thấy trời đã tối rồi, cùng phong bọc kẹp mưa to khoảnh nghiêng mà xuống, trở về hai tử lại chỉ có Liêu Liêu mười người tới. Nơi đóng quân người. Đồng thời ý thức được không đúng, sợ là đã xảy ra chuyện. Tùy theo tin tức truyền đến, phần lớn hài tử lạc đường, lệnh khỏi quỹ đạo nguyên lai lộ tuyến, vào mặt bắc núi sâu. Tuy rằng có chiến sĩ đi theo, Tô Mai một lòng vẫn là cao cao nhắc lên. Triệu khắc được đến tin tức, mang theo bị hái được phù hiệu đặc chiến đội viên đuổi lại đây, hỏi rõ tình huống cùng vị trí, xoay người chiều Bắc Sơn mà đi. Tô Mai nhịn không được theo vài bước. Triệu khắc hình như có sở cảm, quay đầu hướng nàng vây vây tay, trở về. yên tâm. Có ta đâu. Dứt lời, áo mưa và áo ở Tô Mai trước mắt cắt một cái độ cùng, hoàn toàn đi vào ám trầm bóng đêm cùng vô biên mưa gió chung. Nương. Tiểu hắc đảng cùng tôn Tiểu Lang bị mưa rền gió giữ bừng tỉnh, đỉnh áo khoác, dầm mưa chạy ra tới. Tô Mai vội tiến lên, mở ra áo mưa đem hai người hộ ở trong lòng ngực, mang theo bọn họ vào phòng bếp. Tô đồng chí Trương truyền thừa từ chủ trướng chạy tới nói, trình đoàn trưởng cùng vài vị chiến sĩ muốn mang theo trở về mười mấy hải tử về trước bộ đội Ngươi theo chân bọn họ cùng nhau trở về đi. Ngươi đâu? Ta cùng dương phó sư trưởng bọn họ lưu lại chờ bọn nhỏ. Tô Mai nhìn nhìn trong lòng ngực tiểu hắc đản cùng tôn tiểu lang, lớn như vậy trời mưa sơn, đưa bọn họ giao cho người khác, nàng xác thật không yên tâm, có thể tưởng tượng đến trong núi lâm nhậm doanh, triệu cẩn, nàng một viên cũng là thập phần bất an. chương truyền thừa, tô đồng chí, vũ chỉ biết càng rơi xuống càng lớn, đừng do dự, ngươi mau cùng bọn họ đi thôi. Tiểu Hắc Đản xem xét mắt bị chiến sĩ che trở đi ra ngoài mười mấy người, không ở bên trong thấy Lâm Nhậm Doanh, Triệu Cẩn, tiểu béo đôn bọn họ, còn có cái gì không rõ, "Nương, ta bồi ngươi cùng nhau lưu lại chờ tư ca, ngũ ca." Tôn Tiểu Lang, "Còn có ta, cùng nhau." Tô Mai nhấp nhấp môi, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Truyền Thừa, "Trương đồng chí, ngươi cùng bọn hắn cùng nhau đi thôi, ta mang theo hai người bọn họ cùng các chiến sĩ lưu lại." "Tô đồng chí Trương Truyền Thừa còn cần quên, bên cạnh truyền đến một tiếng kinh hô." thủy mạn vào lều trại. Bất chấp Tô Mai cùng hai đứa nhỏ, trương truyền thừa vội đi cứu giúp gạo và mì, tuổi đốt cùng củ cải. Tô Mai kéo ra áo mưa, cong lên một cái, ôm một cái, mang theo bọn họ vọt vào chính mình lều trại nhỏ, vội đem dâng dạng, chiếu, quân bị cùng ba lô lấy dây thừng cuốn lên mang theo vào phòng bếp lều lớn, đem đồ vật gác ở gốc cây thượng, thả hai người ngồi ở mặt trên. Tô Mai giao đái hai câu, lao ra đi theo các chiến sĩ cùng nhau cứu giúp đồ vợ, ra cố lều trại. Vũ đến nửa đêm về sáng mới vừa rồi ngừng lại, thẳng đến phía chân trời đại lượng. Các chiến sĩ mang theo hải tử mới một đám trở về, quần áo ướt đẫm, cả người lạnh lẽo, đa số trên người nổi lên nhiệt. Tô Mai giúp đỡ lột hạ bọn họ quần áo, ôm vào trong ngực, một chén chén canh gừng rót hạ, quân bị bọc lên, tuổi lửa nướng khởi, nửa ngày, có người thiêu đến mơ màng sắp ngủ, có người thở phào một hơi, hoan quá mức tới. Triệu Cần cùng Lâm Niệm doanh phát sốt, Tô Mai bên ngoài thượng lấy rượu giúp bọn hắn cọ qua dưới nách, lòng bàn tay. Găn bàn chân, lén lại nắm bọn họ một bàn tay, nhậm dị năng với bọn họ trong cơ thể nhất biến biến du tẩu. Mặt khác hải tử cũng là như thế. Không có người hoài nghi cái gì, chỉ đương đi theo quân ý ở trị liệu cảm bạo thượng rất có một bộ. Triệu khác mang theo hoa vĩnh Năm, Lý Tuấn Tài, Trương Hưng Sinh cuối cùng trở về. Ba người cùng trong đội ngũ khác hai người náo mâu thuẫn, nửa đường tách ra, ứng hoan chiến sĩ chạy tới nơi, không có tìm được bọn họ, gấp đến độ thiếu chút nữa hỏng mất. đồng tử quân huấn luyện giã ngoại lạng yên bắt đầu ầm ầm kết thúc làm dương cùng quang chờ một các tướng lĩnh khắc sâu ý thức được chuẩn bị không đủ cùng hành động chung một loạt khuyết tật triệu khác dẫn dắt đặc chiến đội đồng dạng bởi vì kinh nghiệm không đủ bại lộ rất nhiều vấn đề nói như thế nào đâu cái kia thời đại vô luận là chiến sĩ vẫn là công nhân nông dân mọi người đều có một loại đua kính càng là đoàn bản càng liền phồng lên một mạch mà tưởng chinh phục vì thế ở lúc sau nhật tử lâu lâu đa dạng trồng chất huấn luyện dã ngoại liền xuất hiện Tô Mai bắt đầu còn lo lắng mà đi theo đi mấy tranh, bảy lần lúc sau, phóng bình tâm thái, không đi trên núi theo bọn họ chịu tội, ái sao sao đi. Không thể phủ nhận, ở như vậy đặc hấn, vô luận là đặc chiến đội đội viên, vẫn là đồng tử quân đều ở bay nhanh trưởng thành, cơ hội là một vòng một cái dạng. Nhật tử bất chi bất giác tiến vào tháng tư trung tuần. Ngày này Tô Mai tùy triệu khác tan tầm về nhà, xa xa mà liền thấy Tiểu Du Nhi cùng ngọt ngào các mở ra chiếc phim hoạt họa cầu Tiểu Quân tạp chờ ở quân khu cửa. Tô Mai nhảy xuống xe đạp, vây quanh tiểu quân tạp đi rồi một vòng, hỏi mở ra cửa sổ xe, liệt miệng hướng nàng, cười tiểu Du Nhi, món đồ chơi xưởng lý bá ba tới. Ân tiểu Du Nhi gật gật đầu, nói, còn có thúc thái ra cùng cách vách quý ra ra. Tô Mai nhìn về phía triệu khác, hơi đoán được ba người tới ra mục đích. Ba tháng, quân tạp mô hình bị bộ ngoại giao mang xuất ngoại, bộc lộ quan điểm ở quốc tế thượng một cái tương đối quan trọng triển lãng thượng, tiếp rất nhiều đơn đặt hàng. Lúc ấy lý Xưởng trưởng liền hối hận. hối hận không nghe tô mai nói cầm thuyền hải tặc hệ liệt mô hình bản vẽ tìm băng thành xưởng đóng tàu hợp tác là một bộ có thể tái người nhập hải loại nhỏ con thuyền đặc biệt là ở quân tạp hệ liệt đổi về không ít lương thực giải quyết quanh thân thôn thiếu lương nguy cơ sau loại này hối hận thành tăng gấp đội bỏ thêm lúc này lại đây hoặc là thuyền hải tặc tái người nhập hải nghiên cứu phát minh thành công hoặc là chính là tới muốn tháng 5 phân châu phi tham gia triển lãm xe máy hệ liệt cố lão hơn phân nửa vì nhận kết nghĩa mà đến ba tháng khi Tô Mai chọn mấy cái nhật tử muốn hắn tuyển, hắn liếc mắt một cái xem loại bốn nguyệt mười chín, tuyết sinh nhật hôm nay. Mắt thấy không hai ngày, đây là tới thương nghị một ít chi tiết đi, nguyên là không chuẩn bị đại làm, chỉ là gần đây cố đang tuyết thân thể càng ngày càng tốt, lão nhân ra không khỏi có chút cao hứng, liền muốn mượn này chúc mừng một chút. Đến nôi quý tư lệnh, hẳn là tới tạ triệu khác, quý tiểu ngũ ngày hôm qua nhập ngũ, công khóa, huấn luyện hoàn toàn không có kéo xuống. Công khóa nhà bọn họ tốn số tiền lớn tìm vài vị học bổ túc lao sư, huấn luyện phương diện toàn lại triệu khác mỗi ngày buổi sáng một đường bồi hành, buổi tối tan tầm trở về lại hỗ trợ thêm vấn. 188 chứ 188 Sợ trong nhà không có gì hảo đồ ăn chiêu đãi khách nhân. Triệu khác đặng xe đạp quải cái cong, trở về đường đi, ta đi tiệm cơm quốc doanh nhìn xem. Tô Mai nhìn theo hắn thân ảnh chuyển biến tiến vào trước phố, túi đầu nhìn về phía tiểu du nhi nói, ngươi cùng ngọt ngào ở chỗ này chơi đâu. vẫn là tùy ta cùng về nhà tiểu du nhi ghé vào cửa sổ xét thượng thăm dò chiều sau kêu lên ngọt ngào còn muốn chơi sao tiểu cầu quân tạp là tân phẩm lý xưởng trưởng buổi chiều mới vừa đưa lại đây ngọt ngào đúng là mới lạ thời điểm ta còn tưởng chơi một lát mụ mụ tiểu du nhi hướng tô mai vẫy vẫy tay nhỏ ngươi về trước ra đi hành đừng ra này phố tô mai dặn dò một câu đi tới cửa lại thỉnh cảnh vệ viên hỗ trợ nhìn điểm tô đồng chí cảnh vệ viên cười nói ngươi yên tâm đi mọi người đều nhận được nhà ngươi hải tử đó là đi ra này phố cũng ném không được tô mai cười cười tiến viện trở về nhà phòng khách trên sofa triệu nho sinh tần thu mai triệu chắc bồi cố lão quý tư lệnh lý xưởng trưởng nói chuyện trong phòng bếp dụ lan cùng lý tỷ chính bận rộn nhìn đến tô mai vào nhà cố lao hướng nàng vây vây tay tiểu khắc còn không có tan tầm sao tan tầm tô mai cười nói biết các ngươi lại đây đi tiệm cơm quốc doanh gọi món ăn đi trong nhà có cái gì ăn cái gì còn phí cái kia tiền làm gì. Bên ngoài tình huống, cố lao nhiều ít cũng nghe ông sư phó để qua vài câu, tiểu khác có hay không nói, các ngươi khi nào hồi phương Nam. Tô Mai, tháng sau sơ. Cố lao, kia không mấy ngày rồi, mới vừa rồi ta hỏi đan tuyết, nàng tưởng cùng các ngươi đi phương Nam. Tô Mai kinh ngạc mà nhúng mày, ngài bỏ được. Ngươi không chê chúng ta ra hai phiền liền thành. Cố lao nhìn Tô Mai khó hiểu ánh mắt, cười nói, ta hỏi các ngươi giang tư lệnh. Hắn nói các ngươi quân khu phủ cận có ra viện điều dưỡng. Các ngươi đi trước, quay đầu lại ta an bài bên người sự, mang theo ông sư phó đi viện điều dưỡng trụ chút thời gian. Đến lúc đó đi nhà ngươi ăn cơm, ngươi nhưng đừng đem ta cự chi ngoài cửa. Ngài nếu có thể mang ông sư phó tới nhà của ta trụ một đoạn thời gian, vậy càng tốt. Tô Mai cười nói. Như thế nào, coi trọng ông sư phó một tay chủ nghệ. Cố lao Trêu gẻo nói. Không ngừng Tô Mai cười nói, ta còn coi trọng ngài kia một tay y nghề thuật. Tuy rằng không học ý kìa, nhưng lão gia tử sẽ những cái đó điều dưỡng nhà, dưỡng sinh gì đó. Nói thượng như vậy một hai cái, đều đủ nàng hưởng thụ. Ha ha cố lao hư hư điểm điểm nàng, cười nói, thật tinh mắt. Nếu ngươi mời, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Tần Thục Mai cười nói, nghe các ngươi nói như vậy, tiểu Mai, ta đều tưởng cùng các ngươi đi rồi. Hảo A Tô Mai một ngụm đáp, phương nam non xanh nước biếc, đơn luận tính dưỡng, kinh thị sắc thật không bằng bên kia. Thức ăn phương tiện cũng không thiếu, trong nhà loại 10 mẫu đất. lại lân hải cá tôm gì đó còn tiện nghi, tô mai lại nhảy vừa nói triệu chắc đều tâm động là cái dưỡng lao thả lỏng hảo địa phương chờ ta cùng ngươi đại tẩu về hưu liền qua đi cùng các ngươi làm bạn triệu nho sinh có chút bất mãn không được trong núi chiều không thích hợp mẹ ngươi tính dưỡng tô mai mới vừa rồi thúc ra nói kia ra viện điều dưỡng bên trong vòng cái suối nước nóng chúng ta giang tư lệnh trước kia phong thấp chân không thể so ta mẹ nói nhẹ ở đằng kia liền phao mang trị năm trước hạ mặt thì tốt rồi Triệu Khắc đem ăn chín đưa cho tiểu mã, làm hắn đưa đi phòng bếp, đẩy cửa tiến vào, nghe được lời này, đi theo gật gật đầu, mẹ cùng chúng ta qua đi đi, đãi cái 2 năm bệnh nhẹ lại trở về. Đại cái 2 năm. Triệu Nho Sinh. Tô Mai xem xét mắt trên mặt hắn biểu tình, nhịn không được muốn cười. Để lại Triệu Khắc cùng mọi người nói chuyện, Tô Mai xoay người ra phòng khách, vừa muốn đi phòng bếp nhìn xem, Lý Sưởng trưởng theo sát đuổi tới, Tô đồng chí. Tô Mai nghỉ chân, Lý Sưởng trưởng, còn không có cảm ơn ngươi cấp tiểu Du Nhi Ngọt ngào mang tân quân tạp đâu Lý Sưởng trưởng, Tưởng tạ còn không đơn giản Ngươi lần trước nói xe máy mô hình ngươi từ từ Tô Mai xoay người về phòng Từ nhi đồng phòng đẩy chiếc nhi đồng kỵ đơn người xe máy Đặt ở trong viện Lý Sưởng trưởng lập tức yêu quý mà sờ sờ xe đầu Thân xe Tô Mai vào nhà Lại đẩy chiếc tam luân phim hoạt hỏa mô tỏ Thời gian khẩn Một cái hệ liệt ta liền làm một kiện Tô Mai nói vào nhà cầm một sắc bản vẽ ra tới Một cái hệ liệt Mười xe. bản vẽ đều ở chỗ này. Lý sưởng trưởng kích động mà tiếp nhận tới, xem qua mục lục, lại thô sơ giản lược phiên phía mặt nội dung, tô đồng chí, ngươi chờ một chút. Dứt lời, vào nhà cầm hắn công văn bao ra tới, từ giữa rút ra một cái thật dày phong thư cấp tô mai, hai bạn, ngươi điểm điểm. Tô mai không tiếp, Lý sưởng trưởng, lúc trước tiền, các ngươi công ty khẳng định có nhớ chứng đi. Lý sưởng trưởng gật gật đầu. Đánh dấu là cái gì? Mua bản vẽ sao? Lý sưởng trưởng sửng sốt. Tùy theo phản ứng lại đây, tô đồng chí ngươi yên tâm, trở về ta liền sửa, ghi chú rõ là nghiên cứu phát minh kinh phí. Tô Mai lắc lắc đầu, không cần sửa lại, cái này tiền ngươi lấy về đi. Quay đầu lại ngươi cho ta viết tờ giấy, ghi chú rõ lúc trước những cái đó tiền đều là ta tiền lương đoạt được. Ta ở các ngươi xưởng phải một cái thiết kế sư chức vị, các ngươi trước kia thiết kế sư một tháng bao nhiêu tiền, liền ấn cái kia số từ giữa cho ta khấu đi, khấu xong rồi, lại cho ta phát đi xuống tiền lương, ngươi xem thế nào. Lý Sưởng trưởng trong lòng vui mừng, lúc trước còn sợ bọn họ trở lại phương Nam, liền không làm này đó đâu. Hiện tại có thể làm cho bọn họ phu thê chung một cái ở trong xưởng quải cái danh, hắn thật là cầu mà không được. Thành, ngày mai ta liền cho ngươi đem công tác chứng minh cùng dây lương điều tới. Chỉ là, tô đồng chí, chúng ta tiền lương không cao, nếu ấn ngươi ý tứ tính, gần mấy năm ngươi đều lấy không được tiền lương. Lúc trước tiền thêm lên, có bốn nhiều, bọn họ thiết kế sư, tối cao một tháng cũng bất quá năm sáu Ta là gia đình quân nhân Tô Mai cười nói, quốc gia khó khăn, tư tưởng thượng ta không được giác ngộ cao điểm, trong xưởng không phải phải cho khắp nơi quên tiền sao, này số tiền ngươi xem cũng có thể lấy ra nhiều ít, ấn trong xưởng danh nghĩa quên đi ra ngoài đi. Tô Mai nếu nói như vậy, này số tiền, trong xưởng tự nhiên sẽ không tham thượng một phần. Chỉ là, lý xưởng trưởng méo thật dày phong thư, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, hai vạn a, không phải hai ngàn, nói từ bỏ liền từ bỏ, này phân khí phách, nhân ý, làm nhân tâm sinh kính ý, dùng xong cơm tiễn đi các vị tô mai mở ra tạp vật phòng lại chọn lựa mấy cây hảo đầu gỗ triệu khắc trên bàn cơm uống lên chút rượu người có chút hơi say nghiêng dựa vào khung cửa thượng xem nàng động thủ khai liêu vụ bảo lấy ra chiều dài hỏa nướng áp bản làm cái gì cấp tiểu hắc đản bọn họ làm một cái chân giẫm lăn thùng máy giặt tô mai thủi hạ không ngừng nói nay hai tháng dương cùng quang đám người mắt nhắm mắt mở không so đo nàng hỗ trợ rửa sạch hầu áo khoác khăn trải giường vỏ chăn Nhưng nàng đi rồi đâu, như vậy hậu thuần miên khăn trải giường vỏ chăn như thế nào tẩy, dính thủy triệu cẩn đều sách bất động, càng đừng nói mới 5 tuổi tiểu hấp đảng. Nam Hải tử đừng quá quán triệu khác sở sở yên, nhìn Tô Mai không lấy ra tới, trong tay chuyển cái bật lửa, nói, ta 6 tuổi khi, đều sẽ dấm lên tiểu bằng ghế nấu cơm. Nga Tô Mai nói, làm mấy đốn? Hơn nửa tháng. Khi đó, mẹ nó bị thương nằm viện, hắn ba công tác vội, đại ca đi cứu cứu ra. Lưu lại sinh hoạt phí bị nhị ca cầm đi mua tranh liên hoàn, không, có tiền đi nhà ăn ăn cơm, chỉ phải mỗi ngày nấu khoai lang đỏ ăn. Cuối mùa thu, một trận mưa sối đến trong viện củi lửa đều ướt, một chút mạo khói đặc, trong nồi khoai lang đỏ thường thường nấu không thân, mà khoai lang đỏ ăn nhiều nóng ruột, khi đó hắn bức thiết mà muốn ăn khẩu mì phở, chẳng sợ một khối bánh bao, nửa cái bánh bột lô đâu. "Tiểu Mai, sáng mai ta muốn ăn ngươi lạc bánh trứng." "Hảo." Tô Mai xem hắn cảm xúc không cao, nói sang chuyện khác nói. trước khi dùng cơm, Lý Xưởng trưởng cầm hai vạn đồng tiền cho ta, xe máy hệ liệt phí dụng, ta không muốn. Lúc trước là ta suy xét không chu toàn, hiện tại nghĩ đến, bán bản vẽ cùng tiểu hắc đản bọn họ thuê xe hành vi lại có cái gì bất đồng. Ngày sau nhắc tới đều là nhược điểm, ta ở bọn họ xưởng treo cái thiết kế sư chức vị, nói với hắn, lúc trước tiền liền ấn tiền lương mỗi tháng từ giữa khấu, ân, hai vạn đồng tiền là không ít, triệu khác lại không thấy ở trong mắt, so sánh với tiền. Hắn càng coi trọng người một nhà hạnh phúc căng Khang cố lao muốn chúng ta mười chín hào ngày đó nhận thân yến, ở nhà hắn làm. Gạo và mì thịt đồ ăn, rượu, hắn có phải hay không cũng tính toán toàn bao. Triệu khác, ngươi không phải tích có chút phiếu thịt sao, mua mấy cân thịt ba chỉ, ta lại đi vùng ngoại thành đính con dê, mấy chỉ gà, mua điểm trứng gà cùng rau dưa đưa đi. Tô Mai gật gật đầu, ta mấy ngày hôm trước cấp hải đảo trương đồng chí gọi điện thoại, thỉnh hắn hỗ trợ gửi chút hải trứng vịt, phong vị vịt, rong biển con tôm, sò khô chờ, lại làm trương ninh hỗ trợ gửi chút gạo và mì, tính tính ngày, ngày mai cũng nên tới rồi. chữa khác, đại ca đại tẩu hỗ trợ mua thuốc lá và rượu, tính xuống dưới không sai biệt lắm. khóa trương mệnh, tiểu kim chén, kim đũa, quần áo dày vớ, tần thục mai cùng dụ lan sáng sớm liền hỗ trợ chuẩn bị tốt. tiểu sâm tưởng tiến bộ đội, hắn huấn luyện, ngươi trong khoảng thời gian này thao điểm tâm. tô mai nói, vung trong tay công cụ, cầm lấy giấy bút, bay nhanh phát họa trường cung, quá mấy ngày. Ta cho hắn làm trường cung, ngươi mang theo hắn luyện luyện lực cánh tay. Không cần như vậy phiền thoái, tìm tàng đá, mỗi ngày làm hắn cử cái bảy tám chục thứ, nửa năm xuống dưới, lực cánh tay cũng liền có. Tô mai chừng hắn, còn có trinh sắc đâu. Niệm huy bọn họ ná không phải không lấy đi sao, cho hắn một phen, làm hắn cầm mỗi ngày đánh chim sẻ. Chẳng những trừ hại, đánh trở về dùng hỏa một nướng, còn có thể ăn thịt. Tô mai nhẹ nhẹ, để ý đại ca đã biết, nói ngươi không để bụng. Đại ca không như vậy nông cạn Hắn xem chính là kết quả. Hôm sau, triệu sâm như thường lui tới như vậy cùng triệu trường, triệu quân, cố đan tuyết chạy bộ trở về, tiến bước môn đã bị tiểu thuốc xách xách tới rồi một cục đá trước mặt, bế lên tới thử xem. Triệu sâm hít một hơi thật sâu, ngồi xổm xuống ôm lấy, chậm dại đứng lên. Triệu khác đá đá hắn chân, mã bộ sẽ không chắc sao. Triệu sâm buông cục đá, chậm ổn mã bộ, một lần nữa bế lên cục đá. giơ lên. Cử, cứ bất động A. Vậy ôm đi. tiểu trương triệu khác một lóng tay một khác khối lược tiểu nhân cục đá cái này là của ngươi tiểu quân lấy khối biểu giúp ngươi hai cái ca ca tính giờ hai người ứng thanh một cái chát mã bộ bế lên cục đá một cái chạy vào nhà cùng nàng mãi muôn khối đồng hồ cầm ngồi xổm hai người trước mặt thỉnh thoảng lại báo thượng kim phút số cố đan tuyết ở bên nhìn một lát cười tủng tỉm mà nhéo nhéo tiểu du nhi khuôn mặt tỉ tỉ cũng cho ngươi tìm tảng đã đi tiểu du nhi xem xét mắt chính mình trên người quần áo mới lắc lắc đầu Quần áo ố bế, mụ mụ không vui. Tô Mai bưng bàn bánh trứng từ phòng bếp ra tới, nghe vậy liếc mắt trên người hắn quần áo, cười nói, không quan trọng, người ôm cục đá đi, làm dơ, mụ mụ cho người tẩy. Tiểu Du Nhi Trước tiên một ngày, triệu khắc mang theo Tô Mai liền đem Trương Hạ Sơn cùng Trương Ninh gửi tới hải sản phẩm, nấm khô, lương thực, phân chính thành, tính cả hắn mua thịt, dương, gà cá chờ đưa đi cố ra. Triệu khắc lưu tại thư phòng cùng cố lao thương nghị yến khách danh sách. tô mai đi phòng bếp cùng ông sư phó định ra ngày mai thực đơn 189, đệ 189 trăm trương đối với nguyên liệu nấu ăn định hảo thực đơn tô mai cầm ông sư phó viết mì sợi cách làm cùng một bao ăn chín ra phòng bếp đi cố lao trụ chủ, chủ viện cố lao xuyên thấu qua cửa sổ cách nhìn đến nàng tiến viện hướng ra ngoài hô tiểu mai lại đây trong thư phòng cố sâm phu thê cũng ở tô mai cùng cố sâm thê tử phạm vân đại niên mùng 1, ở cố gia lão trạch từng có gặp mặt một lần nói thật lần đó gặp nhau lẫn nhau ấn tượng đều tao thấu xuất phát từ lễ phép tô mai vào nhà dẫn đầu chào hỏi cố đồng chí phạm đồng chí đã lâu không thấy gọi là gì cố đồng chí phạm đồng chí cố lao cười nói tiểu mai hai người bọn họ so ngươi cùng tiểu khác lớn tuổi vài tuổi ngày sau đan tuyết nhận đến ngươi rời gối các ngươi phu thê cùng hai người bọn họ cũng coi như là khác phái huynh đệ tỷ muội ngươi tiểu chút gọi bọn họ một tiếng ca tỷ bất quá là cái xưng hô lão nhân đều nói như vậy tô mai cũng không so đo sửa lời nói cố đại ca vân tỷ xét thấy lần trước ở tô mai trước mặt nhiều ít có điểm không mặt mũi cố sâm đứng dậy co quắp nói đệ muội biết tô mai nhà mẹ đẻ chỉ là thiểm bắc sơn thôn một hộ bần dân tự thân không đọc sách nhiều cùng triệu khác lại là nhị hôn hơn nữa ngày đó tô mai cho nàng thật lớn một cái không mặt mũi phạm vân là con mắt đều không nghĩ cấp tô mai một cái chỉ là ngại với thúc gia ở trước mặt tới trước trượng phu lại dặn dò quá sau một lúc lâu mới không tình nguyện mà đứng dậy, nhìn Tô Mai đỉnh đầu nói thanh đệ muội, tùy theo một lóng tay trên mặt đất cái dương, ngày mai là đàn tuyết sinh nhật, ta cho nàng bị thân quần áo cùng một bộ tay xước, ngươi đưa cho nàng đi. Tô Mai, Thành. Hai bên ngồi xuống nói một lát lời nói, Triệu Khắc cùng Tô Mai liền đưa ra cáo tử. Cố lão nguyên tưởng Lưu tiểu phu thê cùng nhau dùng cái cơm chiều, nhìn mắt Phạm Vân thái độ, vô lực mà vây vây tay, Cố Sâm, ngươi thay ta đưa đưa tiểu Khắc cùng tiểu Mai. Cố Sâm ứng thanh, duỗi tay làm cái thỉnh triệu khắc dắt tô mai tay đối cố lao đạo ngày mai chúng ta sớm một chút tới ân phạm vân nhìn hai người tay trong tay mà ra thư phòng đi qua cửa sổ hạ ở trung gian kia phân thân nhị tự nhiên mà lại ấm áp tâm lấy không khỏi ám suy thanh không e lệ phạm vân cố lao nâng mi quét nàng liếc mắt một cái nhéo hồ đem cho chính mình tục ly trà hôm nay vì cái gì kêu người lại đây cố xâm theo như người nói sao phạm vân mí môi câu nệ nói nói Nga cố lao bưng lên cái ly nhấp khẩu, mi mắt nhẹ rũ, không thấy nàng, nói như thế nào. Làm ta cấp đan tuyết bị thân ngày mai xuyên ý ghề phục. Chỉ cấp đan tuyết, còn, còn có triệu ra mấy cái hải tử. ngươi bị sao? Phạm Vân ngẩng đầu ngó hắn liếc mắt một cái, ngập ngừng nói, ra, trong nhà không bố phiếu. a cố lao bị nàng chọc cười, ngươi ở ta nơi này đắp sân khấu kịch đâu, ta cố ra đó là quên gia sản, dược sơn, cũng không đến mức mấy khối liêu bố đều lấy không ra. không đề cập tới các nàng của hồi môn, tài sản riêng, làm vinh dự nhà kho tiểu kho dĩ vãng tổn trữ vải dệt, lại quá mấy năm cũng dùng không xong. được rồi, người đi đi cố lao hướng nàng vây vây tay, ngày mai đừng tới, muốn mặt đâu, liền đi bệnh viện tìm trương giường ngủ, trụ một ngày. thúc gia, phạm vân mặt một bạch, hai nói, ngày mai là đan tuyết sinh nhật, ta là nàng mụ mụ. cố lao kéo xuống tay biên sợi tơ, tiếng chuông một vàng, bảo mâu tiến vào, duỗi tay làm cái thỉnh. thúc gia. ta về nhà khiến cho người đưa phạm vân thấy lao nhân phảng phất không nghe thấy mà cầm lấy trong tay quân cờ toàn thân phát lệnh ta tự mình đưa cố lao rơi xuống một tử sau một lúc lâu phương ân một tiếng phạm vân trong lòng căng chặt huyền bông lỏng mới phát hiện phía sau lưng một mảnh mướt mồ hôi phạm vân tới thực mau tô mai cùng triệu khác bên này vừa đến ra bưng lên bắt cơm đại viện bảo vệ cửa điện thoại liền đánh tới trong nhà tiểu du nhi nghe được tiếng chuông nuốt vào trong miệng đồ ăn nhấc tay nói ta đi tiếp ngọt ngào vừa thấy đẩy ra triệu khác uy cơm tay triều tô mai trương tay nói cùng ca ca cùng nhau tô mai buông chén đũa đem hai người từ nhi đồng ghế ôm xuống dưới tiểu du nhi nắm ngọt ngào tay lộc cộc chạy tiến phòng khách dùng ra ăn mãi kính đem nàng bế lên ngọt ngào một tay bái cao mấy một cái tay khác cầm lấy mì rộ phồn uy ta là ngọt ngào ngươi tìm ai hai cái tiểu ra hỏa mỗi ngày mở ra quân tạp ở đại viện cửa đi dạo bảo vệ cửa nào có không quen biết vừa nghe nàng tiểu ngoại âm liền cười ngọt ngào à Ngươi chịu thúc thúc ở sao? Ngươi làm hắn tiếp một chút điện thoại. Hảo. Ngọt ngào dứt lời, Tiểu Du Nhi kiên trì không được, nhẹ buông tay, hai người lôi kéo điện thoại, ngã xuống trên mặt đất. May mắn, Tô Mai không yên tâm, đi theo đã đi tới, cung tay mắt lanh lẹ mà tiếp được tạp hướng hai người máy bản. Phóng hảo điện thoại, Tô Mai kéo hai người, không có việc gì đi. Tiểu Du Nhi khủy tay khái trên mặt đất sinh đau, xem ngọt ngào cũng giống như người không có việc gì, vội đi theo lắc lắc đầu. Gì? có người tìm triệu thúc thúc nga tô mai cầm lấy điện thoại nhìn hạ là phòng bảo vệ đánh tới Diêu hạ bắt trở về nghe được phạm vân tên không khỏi sửng sốt tô đồng chí cho đi sao bởi vì là người sống cho nên bảo vệ cửa bên này gọi điện thoại tìm hỏi một tiếng ân phiền toái ngươi treo điện thoại tô mai cầm lấy trên giá áo vàng nhà táo gió hướng ra phía ngoài đường đi tiểu du nhi ngọt ngào các ngươi chạy nhanh trở về ăn cơm ta đi tiếp cá nhân mụ Tiếp ai à? Tiểu Du Nhi đuổi theo hỏi. Ngươi đàn Tuyết tỷ tỷ mụ mụ. Đàn Tuyết tỷ tỷ có mụ mụ. Tiểu Du Nhi kinh ngạc mà trợn tròn mắt. Nói cái gì ngốc lời nói tô mai cười nói, tỷ tỷ ngươi lại không phải tôn ngộ không. Từ cục đá nhảy ra tới, như thế nào sẽ không có mụ mụ. Nói đến cũng không trách Tiểu Du Nhi kinh ngạc. Cố Đan Tuyết tới Triệu gia đã hơn hai tháng, Phạm Vân một lần cũng không có tới xem qua, ngẫu nhiên đưa cái đồ vật, không phải cố sâm, chính là bảo mẫu. mau trở về ăn cơm mụ mụ thực mau trở về tới tô mai vừa dứt lời một chiếc dịp liền ngừng ở phía trước tài xế xuống dưới mở ra ghế sau cửa xe phạm vân chân dài rối ra đèn đường hạ đỏ thâm thê hoa làn váy ở đèn bóng dày cao góc thượng xẹt qua một cái độ cung thẳng rũ mà xuống Vẫn tỉ tô mai không lưng bế lên tiểu du nhi cùng ngọt ngào nghiêng người nói tới gặp đan tuyết đi trong phòng thỉnh sợ tài xế trở về bị thuốc ra kêu đi hỏi chuyện phạm vân áp lực trong lòng không kiên nhẫn cùng chán ghét Tiểu kiều, kiều môi mở ra túi sách đào hai chương năm nguyên tiền mặt đưa cho tiểu du nhi cùng ngọt ngào nói cầm a di một chút tâm ý tiểu du nhi hai mắt sáng ngời giống như thấy được đại bao kẹo cảm ơn a di ngươi thật đẹp ngọt ngào học theo mà tiếp nhận tiền cười tủm tỉm mà đối phạm vân nói a di ngươi thật đẹp phạm vân nhà các ngươi này đối long phượng thai miệng còn rất ngọt tài xế một tay giương ra một tay đồ hộp sữa mạch nha mà đi theo nàng phía sau ngay vậy hai tròng mắt lóe lóe hắn củng cố xâm đã tới vài lần biết tô mai trong lòng ngực tiểu nữ hải là triệu khác học đệ hải tử tiểu du nhi mụ mụ cái gì là long phượng thai tô mai nghĩ nghĩ các ngươi lớp là lý thành long lý thanh phượng chính là long phượng thai Nga tiểu du nhi thò người ra giữ chặt phạm vân áo gió a di ta cùng ngọt ngào không phải long phượng thai nàng là ta về sau muốn cưới vào cửa tức phụ ngọt ngào lắc đầu ba ba không cho ta gả cho ngươi tiểu du nhi lập tức nóng nảy buông ra phạm vân quần áo hỏi Vì cái gì? Ta lớn lên như vậy đáng yêu, như vậy ngoan, có hai chiếc quân tạp, một dương món đồ chơi, một bao thịt khô ngươi còn có thể tìm được so với ta càng tốt nam hải tử gà sao. Khi nói chuyện, đoàn người vào phòng, Tô Mai buông hai cái tiểu ra hỏa, chỉ đương không có nhìn ra Phạm Vân trên mặt cuốn bách, cao giọng thề, đan tuyết, mụ mụ ngươi tới. Trên bàn cơm mọi người vừa nghe, liền một đám buông xuống chén đũa đứng dậy lại đây tiếp đón. Cố đan tuyết há miệng thở dốc dầu dĩ không vui mà đi theo tần thục mai bên người làm sao vậy tần thục mai cười nói mụ mụ tới không vui cố đan tuyết không có gì cảm xúc địa đạo câu vui vẻ đối mặt triệu nho sinh tần thục mai triệu chắc cùng dụ lan phạm vân nhưng thật ra biết ăn nói trường tụ thiện vũ một lát liền đem tần thục mai cùng dụ lan hông đến tâm hoa nội phóng đối nàng mang đến mấy bộ tiểu nhi quần áo càng là khen không dứt miệng đối với lâu như vậy không có tới vấn an cố đan tuyết nhân ra cũng có khác giải thích nói là nhà mẹ đẻ mẫu thân sinh bệnh, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở bên kia hầu hạ, đan tuyết cho đại gia thêm phiền thoái, thập phần băn khoăn vân vân. Tô Mai tự giác cùng nàng Liêu không đến một khối, cùng Lý tỷ cùng nhau bưng đồ ăn ôn ở trong nồi. Nàng bên này mới vừa cấp bếp thêm đem hỏa, liền nghe viện ngoại chuyện tới xe khởi động thanh âm, đi nhanh như vậy. Lý tỷ thăm dò hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, đối Tô Mai gật gật đầu, tới làm gì đâu? Toàn bộ hành trình ta liền không gặp nàng cùng Đan Tuyết nói thượng hai câu lời nói. Tô Mai nghĩ nghĩ, cấp tiểu sâm bọn họ đưa quần áo đi. Quần áo lý Tỷ pha là một lời khó nói hết nói, ngày mai thật đúng là làm tiểu sâm bọn họ xuyên A. Cũng không thể nói không tốt, nguyên liệu kiểu dáng đều không tồi, chính là không hợp thân. Tô Mai đi nhà ăn đi làm sao, lý Tỷ liền tiếp được cấp bọn nhỏ giặt quần áo việc, mấy cái hài tử ai xuyên bao lớn kích cỡ, đó là môn thanh, mới vừa rồi kia quần áo một lấy ra tới, nàng đắp mắt đảo qua, không phải lớn chính là nhỏ, vừa người thế nhưng không có một kiện. nàng mua quần áo khi liền không hỏi thăm một tiếng nhà ta hải tử đều bao lớn tô mai cơm nước xong nắm chặt thời gian sửa sửa nhân ra đều đưa tới mặc kệ hợp không hợp thân ngày mai đều đến xuyên bằng không chính là khinh thường thục xưng và mặt nay mua sửa dụ lan tô mai cùng lý tỷ thẳng sửa đến đêm khuya bảy bộ tiểu tây trang mới tính sửa hảo hôm sau sáng sớm lên tô mai tóc một vãn hệ thượng tạp dề liền vào phòng bếp tốt nhất tế bạch mặt hơn nữa mối cùng thành cục bột tỉnh thượng nửa giờ cắt thành bình quân tiểu phân cố lên xoa trưởng thành điều tiếp tục đắp lên nước bố tỉnh tô mai cưới lên xe đạp đi nhân ra tiệm cơm cốt dành giá cao mua khối thịt dê cùng tam cân dương cốt trở về chắc thủy sau dương cốt tính cả thịt dê để vào nước lạnh ném nhập hành gừng đại liêu lửa lớn nấu khai tiểu hỏa chấm hầm hơn một giờ sau tô mai cấp dương canh điều hảo vị lại nấu một lát vớt ra thịt dê cắt miếng tùy theo hai tay méo một cây mặt hai đoàn kéo trưởng kéo tế Ném nhập dương nồi đun nước nấu chín bức ra, mã thượng thịt dê phiến, lại phóng chức chiên đến đường tầm trứng gà, năng một phen mới mẻ cả thỉa một chén mì trường thọ thì tốt rồi. Đan tuyết Tô Mai gọi lại chạy bộ trở về, chuẩn bị lên lầu thay quần áo cô đan tuyết, lại đây ăn mì, ăn xong lại thay quần áo. cố đan tuyết nhìn Tô Mai thân thủ phủng tới mì sợi, hốc mắt nóng lên, cảm ơn mẹ nuôi. Kẹp lên một đầu ăn. Triệu quân xem đến cực kỳ hâm mộ, tiểu thẩm, còn có sao? Có. Chờ tô mai xoay người chiều phòng bếp đường đi, tiểu thẩm này liền cho ngươi hạ. mụ mụ còn có ta. Tiểu du nhi trượt xuống hắn ba ôm ấp, lộc cục chạy vào phòng bếp. Tô mai nhéo lên từng cây mì sợi kéo trường kéo tế ném vào trong nồi, thục thấu vứt ra, tưới thượng canh thịa dê, mã thượng trứng gà, thịt dê, cải thịa. triệu khác rửa mặt, lại đây một chén một chén ra bên ngoài đoàn. Dụ lan cùng triệu chắc ngày hôm qua không có trở về, ngủ ở bên này nhi đồng phòng. Triệu chắc cùng triệu nho sinh chậm gì gì mà từ bên ngoài hoảng vào cửa, dụ lan mới mắt buồn ngủ tinh tùng mà lên, tiểu mai, ngươi làm. Tô mai gật gật đầu, ta quăng nấu mặt, đại tẩu, ngươi nếm thử, nếu là không thích, lại làm lý tỷ cho ngươi làm điểm khác. Nghe liền hương, làm sao không thích. dụ lan đơn giản mà rửa mặt sau, vị khai ghế dựa, bưng lên một chén liền ăn lên, nô, no, ăn ngon, hôm nay chúng ta là dính đan tuyết tiểu thọ tinh hết nói, móc ra một cái hồng hộ, đưa cho cố đan tuyết đạo Sinh nhật vui sướng Tần Thục Mai trực tiếp cho một cái ngọc phật, Triệu Nho Sinh Triệu Chắc cùng Triệu cũng cấp đều là bao lì xì Tô Mai tay mới cấp làm thân quần áo Cơm nước xong Mới lên lầu đưa cho nàng 190 chương 190 Cố Đan Tuyết nhìn trên giường mở ra Hai bộ quần áo Nửa ngày không núp ních Tô Mai cấp tiểu Du Nhi thay ngày hôm qua sửa tốt tiểu Tây Trang Cấp ngọt ngào mặc vào nàng chính mình châm dẹp tiểu váy đỏ Đem hai người giao cho Triệu Sâm Một lần nữa rửa mặt hóa thượng trang điểm nhẹ thay bộ quân màu xanh lục kiểu gáo lèn nhìn gỡ xuống trên đầu kẹp tóc trường đến vòng eo đen nhánh tóc đẹp rối tung xuống dưới ngọn tóc hơi quấn tô mai gom lại nắm mặt trên đầu tóc cầm cái con bướm kẹp tóc cho chính mình chát cái công chỗ đầu triệu khác tiếp triệu cẩn lâm nhiệm danh tiểu hắc đản trở về nhìn tô mai hai trong mắt lóe lóe vẫn là lần đầu tiên xem nàng như vậy trang điểm đâu dáng người cao gầy vòng eo tinh tế tuyết ra môi đỏ khí chất thanh lanh thanh nhã phỏng tựa nhị bắt ở giáo thiếu nữ nương tiểu hắc đản chen qua hai cái ca ca dối tay ôm lấy tô mai eo cười nói ngươi hôm nay hảo mị a nghiệm huy hôm nay cũng hảo xoái. tô mai cấp tiểu gia hỏa chính chính trên đầu quân ngũ hôm qua ngươi phạm bá mâu cho các ngươi một người tặng bộ tây trang ta đưa cho các ngươi thay ta tới cấp bọn họ lấy triệu khác nói ngươi đi xem đan tuyết thu thập hảo không 5 phút sau xuất phát hảo tô mai ôm lấy tiểu hắc đản vai nhìn về phía cửa triệu cẩn lâm nhiệm doanh quan tâm nói, ăn cơm sáng sao. Triệu cẩn, không ăn no. Quân bộ nhà ăn mỗi người mỗi ngày tiêu chuẩn là 4 mau chín, đây là thành nhân, bọn họ giảm phân nửa. Huấn luyện lượng như vậy đại, mỗi ngày căn bản không đủ ăn. Tuy nói bọn họ thỉnh thoảng có mẹ cấp mua cái tiểu xào trợ cấp, nhưng tương đối, ba người cũng so khác đồng học có thể ăn, cho nên chút tiền ấy phiếu, không đến cuối tháng liền ăn xong rồi, mới vừa rồi ba người ở quân bộ, cũng liền các vọt ly sữa bột uống. Phòng bếp nấu có canh thịt dê. đổi hảo quần áo, làm lý a di cho các ngươi hạ điểm mặt. lộc cộc ba người đồng thời nuốt nước miếng, bao lâu không ăn thịt. nương triệu ba tiểu hắc đản nhanh chân hướng dưới lầu đường băng, chúng ta đợi chút lại đổi. triệu cẩn lâm niệm doanh còn tính ổn được, hướng hai người cười cười, thông thả ung dung mà ra cửa, nhìn nhau, nhảy lên tay vịn cầu thang, xoát một chút hoặc tới rồi chỗ rẽ, tùy theo thân hình vừa động, nhảy đến tiếp theo tiết trên tay vịn, trước tiểu hắc đản một bước tới rồi dưới lầu, phi giống nhau chạy vào phòng bếp. không kịp rửa tay nhìn thấy mâm thịt dê méo vài miếng liền nhét vào trong miệng không đợi tế nhai liền nuốt vào bụng lại méo vài miếng toại chờ tiểu hắc đản tiến vào nửa mâm thịt dê chỉ còn hai mảnh lâm nghiệm doanh đem mâm hướng trong tay hắn một tắc phồng lên hai má hàm hồ nói đừng nói đương ca không trợ ý chuyên môn cho ngươi lưu tiểu hắc đản đầu dối ra đem hai mảnh thịt lẩm bẩm ở trong miệng bưng mâm trừng hắn một cái giả mù xa mưa lý tỷ khởi hảo ấm ly thủy vén lên tạp dề xoa xoa tay đau lòng nói kia thịt đều lạnh ăn có thể thoải mái trong nồi còn có dương cốt trước vớt mấy khối ăn ta cho các ngươi hạ chén mì ba người hai mắt sáng ngời, triệu cần nhắc tới lò thượng nước cấm hồ nang ba bộ chén đũa lâm niệm doanh cầm lấy muỗng đũa phối hợp vớt tam căn dương cốt ra tới tiểu hắc đản rỗi tay liền đi lấy cái kia thịt nhiều triệu cần một chiếc đũa đập vào hắn mu bàn tay thượng rửa tay tiểu hắc đản không để ý đến hắn triệu đựng năng cầm xương cốt đặt ở chính mình trong chén trước gặm mấy khẩu mới yên tâm mà cầm chén lược thất thượng, múc nước rửa tay. Triệu Cẩn, Lâm Niệm Doanh nhìn mắt hắn gặm đến thảm không nỡ nhìn dương cốt, ghét bỏ mà rời tầm mắt về, dừng ở trong chén dư lại hai khối trên xương cốt, tùy theo cùng nhau dơ lên chiếc đũa. Triệu Chắc đứng ở cửa nhìn hai người thiếu chút nữa vì khối dương cốt đánh lên tới, buồn cười nói: các ngươi ba mẹ ở đâu? Các ngươi tam còn thèm thành như vậy, về sau bọn họ trở về phương nam, thức ăn thượng không có trợ cấp, xem các ngươi làm sao bây giờ? Triệu Cần cầm chiếc đũa kẹp dương cốt cầm khẩu. Thỏa mãn mà hiếp hiếp mắt, đại gia như thế nào ăn, chúng ta đi theo như thế nào ăn bái. Tham gia quân ngũ thời khắc đó, bọn họ liền làm tốt chịu khổ chuẩn bị, hiện tại bất quá là ỷ vào ba mẹ còn tại bên người thôi. Triệu khác thuận thuận tô mai đầu tóc, túi đầu ở môi nàng in lại một nụ hôn, hảo mỹ. Tô mai mới vừa đồ son môi, hắn một thân không quan trọng, trên môi đi theo nhiễm sắc, tô mai nhìn trong lòng dâng lên một mạt rác thú vị, phùng hắn mặt, đối với hắn môi, hôn lên đi. Triệu khác ôm lấy nàng eo. không khỏi ra tăng nụ hôn này một lát hai người thở hồng hộp mà bông ra trên môi màu đỏ vựng nhiễm tô mai ôm hắn cười một trận lấy khăn lông ướt giúp hắn lao đi chính mình cũng một lần nữa đổ son môi đem ba cái tiểu tử tây trang đưa cho triệu khác tô mai xoay người ra cửa gõ vang lên cố đan tuyết cửa phòng đan tuyết thu thập hảo sao mẹ nuôi cố đan tuyết mở cửa tô mai xem nàng vẫn là mới vừa rồi ăn mặc nghi hoặc nói như thế nào còn không có thay quần áo cố đan tuyết mí môi không hề răng tô mai tùy nàng vào nhà ánh mắt rừng ở lục quân trang bên cạnh kia kiện đạm phấn thêu hoa váy liền áo tầng tầng xa mỏng bày ra mở ra trang bị nhiều đoá thể lập hoa hồng theo thùa thật sự hảo mỹ tô mai tin tưởng mặc vào nó cùng một bên cỡ lặt tiệp giày sang đan lại mang lên kia đỉnh các kiểu châu ngọc chế tác đầu quan nhất định nhi có thể đem đan tuyết trang điểm lại thuần lại tiên đẹp không sao tả xiết chỉ là phạm vân sợ là đã quên nàng nữ nhi thể hàn hiện tại còn chưa tới xuyên hạ váy mùa nếu là chiều dài đến mắt cá chân còn có thể làm hài tử xuyên điều giữ ấm quần mùa thu nhìn sao chịu được kham đến đầu gối chiều dài tô mai nghiến đến răng nắm lấy trên giường lục quân trang nhét vào cố đan tuyết trong tay xuyên nó nói mở ra tủ quần áo lấy ra nàng sáng sớm chuẩn bị tốt quân màu xanh lục áo sơ mi tuyến khảm đỏ thâm miên vớ giải hòa phóng dậy đôi ở bên cạnh ghế trên Người trước ăn mặc ta đi ra ngoài cùng ngươi xâm ca bọn họ nói một tiếng hôm nay mọi người đều xuyên lục quân trang cố đan tuyết tươi cười sán lạ gật gật đầu nàng biết sớm tại nửa tháng trước mẹ nuôi liền thỉnh đại bá mâu hỗ trợ mua thất lục vải bông phỏng theo tiểu hắc đản bọn họ quân trang hình thức cho bọn hắn một người làm một kiện chính là vì làm đại gia hôm nay cùng nàng ăn mặc giống nhau quần áo ở thân thích trước mặt cho nàng chống lương đâu nói cho đại gia nàng lại không phải cô đơn một cái vô hình vô đệ nhậm người khi dễ cố đan tuyết đại tẩu tô mai đem tiểu du nhi cùng ngọt ngào lục quân trang đưa cho dụ lan phiền thoái ngươi cho bọn hắn thay Dụ Lan tiếp nhận quần áo, khó hiểu nói, như thế nào không mặc Phạm Vân lấy tới Tây Trang. Nàng cấp đan tuyết chuẩn bị chính là điều vô tay háo đến đầu gối váy lụa. Dụ Lan, không biết còn tưởng rằng là mẹ kế đâu. Tiểu Sâm, Tiểu Trương, Tiểu Quân Tô mai hướng vây quanh ở Tiểu Hắc đản bọn họ bên người ba người kêu lên, chạy nhanh lên lầu đổi một chút quần áo, xuyên ta cho các ngươi làm kia bộ lục con trang. Ba người hoan hô một tiếng, lên lầu, so sánh với trên người Tây Trang. bọn họ càng thích tiểu thẩm làm kia bộ lục quân trang, nhiều uy phong a. Lục quân trang một đuổi, giải phóng giày một xuyên, võ trang mang bên hông một chác, một đám hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi xuống lầu. Triệu Sâm mấy người không có quân mũ, tiểu Hắc Đản, Triệu Cẩn cùng Lâm Niệm doanh vì phối hợp các huynh đệ, đi theo hái được trên đầu mũ. Tô Mai một lần nữa giúp Cố Đan Tuyết, Triệu Quân biện hai cái bím tóc, ngọn tóc chỗ triển thật dài một đoạn hồng dây buộc tóc. Cố Đan Tuyết khí huyết không đủ, môi sắc có chút thiên đảm. tô mai cho nàng thượng điểm son môi hảo xuất phát tô mai bế lên ngọt ngào đỡ tần thục mai hướng ra phía ngoài đường đi triệu khắc mang lên cấp cố đan tuyết khóa trường mệnh kim chế chén đũa ôm tiểu du nhi theo sát sau đó triệu sâm triệu trương mấy người sôi nổi thượng chính mình quân tạp di ngọt ngào quay đầu lại nhìn thấy rãy rủa xuống đất nói ta cũng muốn khai quân tạp cùng chi đồng thời tiểu du nhi cũng náo muốn cùng các ca ca tỷ tỷ cùng nhau khai quân tạp triệu trác làm nàng cùng tiểu du nhi mở ra đi thôi ta đi theo phía sau bọn họ các ngươi đi trước tô mai buông ngọc nào xem xét mắt trên cổ tay biểu thời gian không còn sớm đại ca ngươi từng cái kiểm tra một chút quân tạp bình xăng đừng chạy đến nửa đường không du hảo triệu khắc mang theo triệu nho sinh tần thục mai dù lan cùng tô mai tới cố ra khách nhân còn không có tới để lại triệu nho sinh tần thục mai ở thư phòng cùng cố lao nói chuyện triệu khắc vãn khởi ống tay háo cùng trước một bước lại đây hỗ trợ cố năm cô tám bố chi yến hội thính tô mai cùng dụ lan theo chân bọn họ thê tử gặp qua lễ sau cùng đi phòng bếp ông sư phó sớm một ngày liền làm tốt các tiểu điểm tâm bốn người cầm bàn đĩa trang hảo đoàn đi yến hội thính 9 giờ cô thị tộc nhân lục tục tới cửa cố sâm để lại thê tử ở yến hội thính chiêu đái, mang theo triệu khắc cùng tô mai tới cửa nghênh đón triệu chắc mang theo tiểu gia hỏa nhóm cũng tới quân tạp một chiếc tiếp một chiếc mà tiến viện Xem choáng văn cố, phạm hai nhà hải tử. Có người tưởng hướng lúc trước như vậy há mồm cùng cố đan tuyết thảo mớn kết quả vừa thấy, hảo gia hỏa, lớn lớn bé bé tám hải tử đem người hộ ở trung gian, mỗi người ăn mặc lục quân trang, bên hông đừng một chế năm buôn thức. Cố lao nghe tiếng mang theo triệu nho sinh cùng vài vị tộc lao ra tới, nhìn vây quanh ở cố đan tuyết bên người mấy tiểu tử kia, nháy mắt nhu hòa mặt mày Cố năm, cố tám lẫn nhau coi liếc mắt một cái, nhiều ít minh bạch Thúc gia nhất định phải thúc đẩy cửa này kết nghĩa nguyên nhân. Hai người nhấc chân tiến lên, cố năm cười nói, Đan Tuyết, không cùng ngũ thúc giới thiệu một chút sao. Cố Thanh, cố Hằng, cố Cù đi theo đi tới cố năm, cố tám bên cạnh, cười nhìn một chúng tiểu gia hỏa. Cố Đan Tuyết nhấp môi cười, từng cái giới thiệu nói, ngũ thúc, bát thúc, tam ca, ngũ ca, cửu ca, đây là ta ca, triệu sâm, ta đệ triệu trương. Tam tiểu gia hỏa hướng mấy người kính cái quân lễ, từng cái hô biến người. cố năm, Cố Tám móc ra đã sơm chuẩn bị bao lì xì. Cố Thanh ba người ấn mấy người bằng cấp, phân biệt cho bút máy, bút chỉ cùng nước ngoài nhập khẩu bút sáp. Trong viện dịu rít mà vang bọn nhỏ thanh âm. Cố năm Thê tử hàn ti liếu thăm dò nhìn thoáng qua, quay đầu lại cùng cố Tám Thê tử Giang Mẫn cười nói, đan tuyết cái này không cô đơn, lập tức nhiều nhiều như vậy huynh đệ tỷ muội. Càng khó có thể đáng quý chính là mỗi người đối nàng giữ gìn có dai. Không đợi Giang Mẫn trả lời, bên cạnh một vị phụ nhân liền cười nhạt thành, tẩu tử lời này nói. Giống như ta cố ra không có hải tử dường như. hàn ti liễu nhàn nhạt, nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, không lý nàng, là, trong tộc hải tử không ít, cũng thật tâm cùng đàn tuyết tương giao lại có mấy cái. Ai mà không nhìn dòng chính kia tuyệt bút sản nghiệp đỏ mắt, hận không thể từ trên người nàng xé khối thịt xuống dưới. Đó là lần này đại gia tề tụ tại đây, lại có bao nhiêu thiệt tình chúc mừng, còn không phải không tin cô xâm thật sự đem tuyệt bút ra nghiệp quên, lại đây thăm cái hư thật. Giang mẫn lôi kéo chiều ti liếu tay, đi. đi ra ngoài nhìn xem. Hai người đều là vừa kết hôn không lâu, còn không có hài tử, nhìn đáng yêu Tiểu Du Nhi cùng ngọt ngào không khỏi có chút mắt thèm. Tiểu Du Nhi một tay bút sáp, một tay bao lì xì, chính cân nhắc chờ lát nữa tránh đi mẹ nó, mở ra quân tạp, đi chỗ nào mua đường đâu. Ngọt ngào ngây thơ mở mịt mà đi theo hắn bên người, thỉnh thoảng ngẩng đầu chung quanh, ba mẹ nói muốn lại đây, như thế nào còn không thấy bóng người. 191, mươi 191. Hàn Tiếu Liễu nhìn ngọt ngào cười nói, Ngươi lớn lên hảo đáng yêu a, gọi là gì? Tiểu Du Nhi để phòng tre ở ngọt ngào trước người, ngươi là ai? Hàn Ti Liếu chỉ bên cạnh cùng Tiểu Hắc Đản mấy người nói chuyện cố năm, ta là hắn ái nhân. Ái nhân. Tiểu Du Nhi mặt nghi hoặc. Ái nhân là phu thê, người yêu gian lẫn nhau xưng Hàn Ti Liếu không có bởi vì hắn tiểu, liền hồ lộng hắn, tỉ như mẹ ngươi xưng hô ngươi ba, hoặc là ngươi ba bên ngoài nói lên mẹ ngươi, đều có thể như vậy biểu đạt, ta ái nhân như thế nào như thế nào. Na Tiểu Du Nhi kinh ngạc cảm thán gật gật đầu, tùy theo kéo ngọt ngào tay, nàng là ta ái nhân ngọt ngào. Ta kêu Tiểu Du Nhi, ngọt ngào, tên này thật là dễ nghe, các ngươi không phải huynh muội sao? Quần áo xuyên dạng, lớn lên cũng đều trắng non đáng yêu. Không phải a, nàng là Hà Thúc Thúc Gia, là ta về sau muốn cưới tức phụ. Ha ha, Giang Mẫn buồn cười mà nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, ngươi biết cái gì là tức phụ sao? Biết Tiểu Du Nhi nghiêm túc nói, tức phụ chính là bồi ta khởi lớn lên, khởi đọc sách, ăn cơm. khởi ngủ người hiểu thật không ít giang mẫn móc ra đem đường cho hắn nói thì ngươi cùng ngươi tức phụ ăn đường hàn ti liễu nhịn không được chụp nàng hạ tiểu nhi vui đùa lời nói ngươi còn thật sự này không phải đùa với hắn chơi sao tiểu du nhi làm bộ tay đốn không vui sàn nhà mặt ta là nghiêm túc dứt lời đường cũng không cần Giác ngọt ngào tay nói đi chúng ta mở ra quân tạp đi cửa đi mụ mụ không cùng các nàng chơi lạp ngọt ngào quay đầu lại xem xét mắt vông mẫn trong tay đường Ngươi không phải thích nhất ăn đường sao? Tiểu Du Nhi mím môi không hé răng. "A, sinh khí." Giang Mẫn Phụt cười nói, "Thật đáng yêu." Phong lên mặt tức giận bộ dáng, rất giống chỉ tiểu hết xanh. "Được rồi được rồi, tám thẩm xin lỗi, thực xin lỗi tiểu Du Nhi." Tám thẩm nói sai lời nói, "Ngươi nguyện lượng ta đi." Phạm Vân mang theo nhà mẹ đẻ Tẩu Tử, chất nữ, đi qua ở các khách nhân tri gian, đứng ở yến hội thính bất luận cái gì góc đều có thể nghe được nàng chuông bạc tiếng cười, Cố Đan Tuyết thăm dò nhìn mắt. cùng mang theo tiểu du nhi ngọt ngào ngũ thẩm tám thẩm chào hỏi liền mở ra quân tạp đi theo cố thanh tiểu hắc đản đám người phía sau xem bọn họ lấy thương đánh chim sẻ dùng tụ tiễn dọa lui tìm cha hải tử toại thẳng đến mau khai yến phạm vân mới ở nhà mẹ để đại tẩu đề điểm hạ tìm được khuyên nữ xem nàng thân sạch sẽ lưu loát lục quân trang không có mặc chính mình chuẩn bị váy cũng không mang chính mình chuẩn bị đồ trang sức mặt trầm, không vui nói khi nào còn không đi đem quần áo đổi lại đây không đổi Cố Đan Tuyết, hôm nay là ngươi nhận thân yến, ngươi xác định muốn xuyên này thân sao. Đan Tuyết xem xét mắt trên người quần áo, mẹ không gặp sâm ca, nghiệm huy bọn họ đi, chúng ta huynh đệ tỉ mội quần áo toàn bộ mô dạng, người ngoài xem liền biết chúng ta là người nhà. Phạm Thu Thu kinh ngạc mà đánh giá Cố Đan Tuyết cái này biểu tỉ, đi ra ngoài hơn 2 tháng, kiên cường, đều sẽ cùng tiểu cô tranh luận. Người nhà, Phạm Vân cười nhạt thành, ở triệu gia trụ hai tháng, ngươi sẽ không liền chính mình họ gì cũng không biết đi. kia họ tô rất có bản lĩnh sao, chính mình không khuê nữ, đảo hồng đến ngươi liền là từ ai cái bụng bỏ ra tới đều không nhớ rõ. Vân tỷ đang nói ta sao? Tô mai đỡ cô ra nhị phòng Lao Thái Thái, cười ngâm ngâm mà đi tới. Lao Thái Thái là cố Lao quả tẩu, năm nay 80 có tam, trong tộc bối phận lớn nhất, nhân hàng năm ăn chay, tập luyện ngũ cầm hí, hai thính mắt tinh, thân mình mạnh lãng. Phạm Vân dĩ vãng nhất sợ nàng, mỗi khi thấy, cùng Lao thử nhìn thấy miêu dường như, thúc mãi. lão nhân nhàn nhạt mà ngó mắt phạm vân, chiều đan tuyết vây vây tay, nghe ngươi thúc thái ra nói, ngươi mẹ nuôi không thiếu lo lắng giúp ngươi điều dưỡng thân mình, lại đây ta nhìn xem. quá ngại cô đan tuyết loát ống tay áo, bắt tay cổ tay rối tới rồi nàng trước mặt, phiền thoái ngươi. lão nhân giơ tay hảo xem mạch, kinh ngạc giơ giơ lên mi, tuy không đến mức sinh cơ bừng bừng, lại cũng có vài phần hy vọng, cảm giác thế nào. Ôm bình nước nóng, ta có thể giác ngủ đến hừng đông. Ban ngày tay chân cũng không như vậy lạnh. Trước kia ba ngày hai đầu liền phải bệnh tràng, gần hai tháng thứ cũng không có cảm mạo quá. Cố đan tuyết nhìn tô mai, mắt mang nụ mộ. Lao nhân vô vỗ tô mai tay, đi, mang ngươi trông thấy ta kia vài vị tỉ muội. Cùng chi đồng thời, cố lao cũng ở hướng chúng lao bằng hưu giới thiệu bên người triệu khác, trên đường còn làm người gọi triệu sâm, triệu cẩn, tiểu hắc đảng chờ hài tử qua đi, làm cho bọn họ cùng đại gia chào hỏi, làm tiểu du nhi vui vẻ không thôi chính là, thu hoạch thật nhiều bao lì xì, lễ vật à. Nhận thân lễ qua đi, toàn bộ Yến hội thính đều mau thành triệu khắc cùng tô mai sân nhà, Phạm Vân toàn bộ hành trình hắc khuôn mặt. Chuyên môn trở về tham gia nhận thân Yến cố miểu, nhìn không được kéo kéo nàng ống tay háo, thấp giọng nói, mọi người đều nhìn đâu. Đúng vậy, mọi người đều nhìn đâu, nhìn họ tô bao biển làm thầy, nhìn nàng ở mặt trên phong cảnh vô hạn, không biết, còn tưởng rằng đây là triệu gia làm Yến hội đâu. Phạm Vân không phải không có châm chọc nói, cố miểu như mày, nay đến muốn là muốn ở triệu gia làm. là thuốc gia chủ trương thay đổi địa phương. Phạm Vân không vui mà hừ một tiếng, cũng không biết kia phu thê cấp thúc gia rốt cái gì mê hồn canh. Làm hắn hạ mình hưu quý dùng chúng ta cố ra nhân mạch, cho bọn hắn lót đường. Cố miểu vô ngữ mà lắc lắc đầu, triệu khác là đặc chiến đội đội trưởng, bốn cái nhi tử, ba cái là đồng tử quân thành viên, ngươi thật ra hôm nay tới, xem tất cả đều là ta cố ra mặt mũi. Phạm Vân nhìn vây quanh triệu khác bên người chúng lục quân trang, nghẹn, nghẹn. Nhận cái nghĩa. nghiêm khắc tới nói là ta đại ca cùng thúc gia tay thúc đẩy nếu không phải xem ở thúc gia mặt mũi thượng ngươi thật đương nhân ra triệu khắc cùng tô mai hiếm lạ ta cố gia phạm vân nghĩ đến khoảng thời gian trước trong nhà rất nhiều biến hóa dư lại nói nói không nên lời cố miểu lặng lặng mà nhìn nàng cố gia hủy bỏ tông tộc hiến cho chín thành gia sản phương ở thúc gia buôn tẩu chung không có toàn diện thanh toán hôm nay rốt cuộc là triệu gia leo lên ta cố gia vẫn là thúc gia lôi kéo triệu khắc vì ta cố gia tiểu bối con cháu lót đường Thế Đan tuyết tìm tuyến sinh cơ. Ngươi nếu vẫn là mắt mù tâm manh, thấp không dưới đầu, cũng không xứng ngồi ở nơi này, ngày mai trực tiếp dỏ sách vải chùm chạy lấy người đi. Ta, ta là ngươi đại tẩu, có ngươi nói như vậy tẩu tử sao? Ngươi muốn vẫn là này thái độ, quá hai ngày liền không phải. Cố miểu dơ lên trước mặt chén trà, xa xa hướng Tô Mai cười. Tô Mai cùng bên người người lại nói hai câu lời nói, tản bộ đi tới, khi nào trở về. Lần trước xảy ra chuyện. cố miểu bị cố sâm đưa đi phía bắc quân khu vị tộc huynh ra mười giờ hạ xe lửa cố miểu đứng dậy lôi kéo tô mai hướng bên tiểu hoa thính đường đi mới vừa rồi cùng ngươi đại tẩu nói chuyện thiếm, nghe nàng nói tháng năm sơ các ngươi liền phải hồi phương nam quân khu ân tô mai quay đầu lại xem xét mắt sắc mặt tái nhợt, ngồi yên bất động phạm vân nàng làm sao vậy trong tộc trưởng bối đã sớm đối nàng bất mãn lúc trước ngại với thể diện không làm cho nàng cùng ta ca ly hôn hiện tại ta cố ra tông tộc chế hủy bỏ Lại ra lúc trước những cái đó sự, cũng không có gì thể diện không thể diện. Nàng nếu vẫn là không hiểu đến thu liễm, hồi phạm ra bất quá là sớm muộn gì sự. Phạm gia so nàng cố ra còn không bằng, đã sớm xuống dốc, hiện giờ phong cảnh là nàng cố gia cấp, không có cửa này quan hệ thông ra, sở hữu tài nguyên thu hồi, phạm vân sau khi trở về, này kết quả có thể nghĩ. tô Mai kinh ngạc nói, đại ca ngươi nguyện ý. Sơ ngày đó đi cố ra lao Trạch cố sâm cố miểu tuy rằng không thích phạm vân. cập chúng bên thân, nhưng nhìn rõ ràng có điều cố kỵ. Ta ca cố miểu khẽ thở dài thanh, nhìn không được cười khổ nói, sống được rất mệt. Cái gì đều tưởng lưỡng toàn, kết quả là Bọn họ phu thê gian sự, ngươi đừng nhúng tay tô mai khệ khệ trên bàn ngọc lan hoa, còn đi phía bắc sao? Ân, Nói lên sở đãi địa phương, cố miểu hai trong mắt tỏa ánh sáng nói, chỗ đó trời sinh trời nuôi dược liệu, chủ loại nhiều, thật là chưa từng nghe thấy. Nga, đúng rồi, ta cho ngươi tìm chút dư liệu. Đặt ở thúc gia thư phòng, tiến hội sau khi kết thúc, ngươi đừng quên mang đi. Hảo. Hai người lại nhải nói một lát lời nói, liền không thể không đi ra ngoài tiếp đón khách nhân. Tiến hội kết thúc, tiến đi khách nhân, quét tước hảo hiến hội thính, triệu khắc vô vô cô năm, cô tám vai, mời nói, có rảnh mang theo tiểu bối tới ra chơi. Hai người vui vẻ đồng ý. Tiểu thẩm cố thanh cầm đem tụ tiễn, tiến đến tô mai bên người nói, ngươi có thể dạy ta làm cái này sao? Tô mai xem hắn bất quá 17-18 tuổi. Suy đoán hơn phân nửa còn ở đi học, đọc đại học sao? Đại nhị, máy móc chuyên nghiệp. Tô mai, không học y Cố thanh ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, học không tới. Y gì điển tối nghĩa khó hiểu, bối buồn lại buồn, cũng chỉ học điểm ra lông, không quá cảm giác thành tựu. Mấy ngày hôm trước, ngươi triệu tam thúc vẽ trương chân đạp thức lăn thùng máy giặt, vãn nhi ta mới vừa áp hảo bản, ngươi phải có thời gian, hai ngày này buổi tối lại đây đi. Thật sự. Cố thanh hương phấn mà ở tô mai trước mặt xoay cái chuyển, reo lên, ta ngày mai tan học liền đi. Ân, ta làm trong nhà làm người cơm. Cảm ơn tiểu thẩm. Cố lao đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn trong viện chúng tiểu bối, trong mắt nổi lên tầng tầng ý cười, tùy theo nghiêng đầu nói, nhị tẩu thực thích tiểu mai. Lao thái thái phiên nhặt cố miểu mang về dự liệu, nếu không phải ngươi trước hạ tay, ta đều tưởng nhận ở dưới gối. Chỉ là mặt. Bên cạnh cố trọng kinh ngạc nói. Lao Thái Thái nâng lên mí mắt nhàn nhạt mà nhìn hắn mắt, ta này ánh mắt, như thế nào thời điểm kém. Cố trọng xin khoan dung mà nhắc tới tím xa hồ, cho nàng tục đi, ta ngày mai cấp cố thanh sao lưu tới cửa lễ. Hắn là cố thanh gia gia. Nghe mấy tiểu tử kia nói, quân bộ huấn luyện trọng, ăn không đủ no. Ngươi phải có tâm, cho bọn hắn lộng điểm lương đi. Lao Thái Thái như vậy nói, trong phòng cố ra chúng bỏ y tổng quân tướng lãnh, cả kinh hai mặt nhìn nhau. Lão Thái Thái gả tới không bao lâu liền thủ quả. Chính mình không có sinh dục cũng không thế nào thích hài tử, này sinh có thể vào nàng mắt không nhiều lắm. Bọn họ khi còn nhỏ, trừ bỏ bị nàng hấn, vẫn là bị nàng hấn, nhưng không đến quá nàng cái hòa nhã, không nghĩ tới bất quá bữa cơm công phu, mấy cái hài tử liền đầu nàng mắt duyên. Đi, đi ra ngoài nhìn xem. 192, chương 192. Mấy người ra tới liền thấy bọn nhỏ vây làm một vòng, trung gian một cái khỏe mạnh khéo khỉnh hài tử. Đôi tay bay nhanh mà tháo rỡ một chi ngoại hình cùng năm bốn thức giống nhau như đúc một thương. Một bên hủy đi, kia hải tử một bên giải giảng năm bốn thức xuống ống cấu tạo, lời nói gian đối năm bốn thức lại quen thuộc bất quá. Mấy người đứng bên ngoài vây yên lặng nghe xong một lát, không có một câu không đúng, giảng giải so một ít vũ khí chuyên gia còn chuyên nghiệp. Triệu khắc cùng cố năm nói chuyện gian nhìn đến mấy người, lại đây nói, tứ bá, ngu bá. Cố trọng hơi hơi cầm nói, đứa nhỏ này là đồng tử trong quân nhỏ nhất cái kia. Ân triệu khắc móc ra yên, lần lượt từng cái đưa cho chư vị, lâm nhiệm huy, tháng 5 sơ 9 sinh nhật. Mấy người kinh ngạc mà nhướng mày, nói cách khác, còn có hơn 10 ngày mới mãn năm một tuổi. Tiểu gia hỏa này tốc độ tay mấy người khi nói chuyện, hủy đi hảo thương tiểu hác đản, cầm linh kiện lại lắp ráp lên. Cùng mới vừa rồi giống nhau, một bên tổ một bên rằng giải, nhưng cho dù như vậy, hắn tốc độ tay cũng không phải giống nhau binh linh có thể so sánh nghĩ. Tiểu gia hỏa hiếu động, lòng hiếu kỳ lại trọng triệu khắc cười nói. món đồ chơi làm tốt hủy đi hủy đi tổ tổ đã không dưới trang biến mấy người hít vào một hơi này nghị lực không chỉ tiểu hắc đản hủy đi thương tổ thương lợi hại bên kia có tiểu bằng hữu mượn bọn họ quân tạp mở ra mở ra tắt lửa triệu cẩn lâm niệm doanh tay háo một vãn mở ra thùng dụng cụ đương trường mở ra trước cái gõ gõ đánh đánh tu lên Này ba cái hải tử cố trọng nhau yên mắt mạo tinh quang nói trách không được dương cùng quang chết tốn không bỏ làm tiểu khác cầu đến tuyên thúc trước mặt nói thật ta đều tưởng quải về nhà Dư lại kia mấy cái cũng không tồi cố năm giờ điểm cấp triệu cẩn, lâm niệm doanh đệ công cụ triệu sâm, triệu trường, mang theo tụ tiễn cùng cố đan tuyết bắn chim sẻ triệu quân, tuy không bằng tiểu khác ra này ba cái xuất sắc, so giống nhau hải tử cũng mạnh hơn nhiều. Trọng thúc cố tám ôm tiểu du nhi cùng ngọt ngào nói, ta có thể điều đi triệu khác bọn họ nơi phương nam bộ đội sao. Khởi phong, cố trọng thấy tiểu du nhi xuyên không phải quá dày, sờ sờ hắn tay nhỏ, nhiệt nhiệt, ngươi hiện tại công tác, không phải làm hảo hảo sao. nghĩ như thế nào lên muốn thay đổi hắc hắc ngươi xem khắc ca nhiều sẽ dưỡng hải tử cố tám điên điên trong lòng ngực tiểu du nhi cười nói ta này không phải nghĩ về sau có hải tử hảo gần gũi mà thỉnh giáo sao cố năm đi theo hai mắt sáng ngời cố trọng ngươi tức phụ mang thai cố tám không hảo hảo làm tránh điểm công tích cố trọng vô vô vai hắn chờ nhà ngươi hải tử tròn một tuổi ta giúp ngươi điều qua đi hảo cố tám vui vẻ mà nết miệng thẳng nhạc cố năm trọng thúc còn có ta xem náo nhiệt gì cố trọng Trừng hắn nói viện nghiên cứu bên kia đều cho ngươi an bài hảo qua tháng 5 sơ chín chạy nhanh qua đi đừng lười nhác tháng 5 sơ chín cố tám nhìn về phía cố năm đây là cái gì ngày hội nghiệm huy sinh nhật cố năm cười nói nga cố tám nhìn về phía trong lòng ngực tiểu du nhi biết ngươi tiểu ca thích cái gì sao Thịt nói xong tiểu du nhi lại bổ sung nói ta thích ăn đường Ha ha, cố năm giờ điểm tiểu du nhi mũi, nói ngươi tiểu ca đâu, còn không quên cho chính mình thảo điểm phúc lợi đúng không? Ngươi một nhà lưu đến đã khuya mới từ cố ra ra tới, cố miểu đưa tô mai tới cửa, lôi kéo tay nàng, không quên tha thiết dặn dò nói, ta mang về kia một dương đều là hảo dược liệu, nấu canh, ngao cháo phóng điểm, tư bổ lại cởi ướt, phương nam vùng núi ẩm ướt nhiều vũ, ngươi phải nhớ kỹ ăn nga. Không có, ta lại cho ngươi gửi. Hảo. Tô mai nói, khi nào đi? Ta đưa ngươi. Hậu thiên. Cố miểu cười nói, không cần phiền thoái ngươi, ta tùy đại gia cùng nhau. Đến lúc đó loạn tiếng chói thai cũng không rảnh lo cùng ngươi nói chuyện. Chúng ta điện thoại, viết thư liên hệ. Tô Mai gật gật đầu, quay đầu cùng triệu khắc cùng nhau lại cùng đại gia nói một lát. Tiểu hát Đản, triệu xâm đám người lần lượt từng cái cùng các bạn nhỏ cáo biệt, mở ra quân tạp, sang bên mà đi, đi ở phía trước. Về đến nhà, Lý Tỷ đã làm tốt cơm. Đại gia liền cảm lạnh quấy củ cải thi, uống lên chén cháo. tiểu hát đảng, lâm niệm doanh cùng triệu cẩn lại các ăn hai cái đồ ăn bánh bao mới ở triệu khác thúc dục hạ sách theo lý tỷ cấp trang thức ăn lưu luyến không rời trên mặt đất dịp bị triệu khác đưa về quân bộ triệu chắc lái xe mang theo dụ lan đi rồi lưu quế nguyệt lại đây tiếp ngọt nào tiểu du nhi sách theo chính mình bọc nhỏ theo qua đi tô mai lấy thượng tắm rửa quần áo cùng đồ dùng tẩy rửa đỡ tần thúc mai mang theo nhất bang hải tử đi đại viện nhà tắm, thông thông khoái khoái mà giặt sạch cái nước cấm tắm trở về liền lên giường ngủ ngày này lăn lộn thật sự là khiến người mệt mỏi triệu khác trở về ở đại viện cửa gặp lại đây lý sưởng trường như thế nào lúc này tới triệu khác cho rằng ra chuyện gì xuống xe hỏi hôm nay ở cố gia nghe niệm Vi nói bộ đội phát phiếu chứng không đủ ăn hôm nay nhận thân yến. chẳng những quý tư bộ lữ bộ trưởng tôn sắt thép gì tu trúc đám người đi lý sưởng trưởng cũng đi ta nghĩ đồng tử quân thức ăn căng thẳng các ngươi đặc chiến đội cũng hảo không đến chỗ nào tô đồng chí ở quân bộ nhà ăn đi làm lại không cần tiền lương Phiếu chứng phương diện khẳng định không thuận lợi. nay không, ta trở về tìm tranh tài vụ, đem tô đồng chí này hai tháng phiếu chứng bổ tể, cho các ngươi đưa lại đây. Nói, đưa cho triệu khắc một cái phong thư, ngày mai đưa cho bọn nhỏ đi, đúng là trường thân thể thời điểm, đừng mệt miệng. Triệu khắc, cảm ơn. Lý Xưởng trưởng cười cười, đẩy xe quay đầu nói, đi rồi, hôm nào tụ tụ. Hảo, hôm sau đi làm, triệu khắc đem phong thư đưa cho tô mai, hôm qua Lý Xưởng trưởng lấy tới. Tập viện ngươi trước 2 tháng phiếu trứng, Tô Mai rút ra điểm đếm, 64 cân phiếu gạo, 1 cân phiếu thịt, 1.5 cân trứng gà, 2 khối xà phòng, 6 chai rượu, 0.5 cân kẹo, 1 cân điểm tâm, 2 hộp bánh quy, 1 bình rượu hoa quả, 3 cân rau khô, 9 cân tân đồ ăn, 2 cân cá, 3 cân hải vị, 3 cân làm hoa quả tươi, 4 hai tương, 1 2 gia vị, 2 cân đậu hủ, 0.5 cân tinh bột, 2 cân miến, 2 cân phên chờ. Nhìn thật lớn một phen, thở thắt lên, Hai tháng khẳng định không đủ, bất quá đã thực hảo, cái này nên đại, trọng người lao động chân tay cùng các chiến sĩ đồ ăn cao chút, là 41 cân, mặt khác phân biệt là 21 cân, 27 cân, 32 cân, nhi đồng 8 cân, gia vị cùng rượu lưu lại, dư lại cấp tiểu cần bọn họ ba chia đều đi. Ân, Triệu khác nói, trong nhà khoai tây, Trương Linh cùng Thái Giai Hơi hỗ trợ làm thành phấn, có 500 nhiều cân, ta làm vương thuân cấp thiểm bắc quê quán cùng nội mông ta chiến hưu chô đó gửi chút. Dư lại làm cho bọn họ hai nhà phân một phân, hai nhà cũng chưa muốn. Mấy ngày hôm trước chúng ta muốn đổ vật muôn cấp, khoai tây phấn còn không có phơi khô. Hôm qua mạnh tử hành bất thời giờ làm người đưa đến lưu gia lưu văn hạo thác nhân viên tàu cấp mang tới. Tính tính thời gian, lại có 4-5 ngày liền đến. Đến không chỉ có khoai tây phấn, còn có các kiểu nấm, rau dại, phơi khô mang mùa xuân, hong gió gà rừng, con thỏ cùng hải sản trở. Xem gà rừng cùng con thỏ trên người miệng vết thương, không cần hỏi. nhất định là thái giai hơi lên núi đánh hải sản là trương hạ sơn đưa nấm cùng măng mùa xuân là trương ninh lên núi thải đảo tiểu mai triệu khác ở tay mải phía dưới nhảy ra một phong thơ cứu cứu bút tích tô mai mở ra thật dây một trồng phiếu gạo tất cả đều là trong tộc giáo công nhân viên trước đấu tô mai hốc mắt nóng lên tiết hầu có điểm đủ theo nàng biết theo các nơi tình hình thai nạn càng ngày càng nghiêm trọng trường học sư sinh đã ăn không đủ no lão sư một tháng 36 cân lương thực mỗi cơm bốn lượng nhìn rất nhiều nhưng phần lớn đều là nước trong nấu cải trắng, củ cải hoặc là trừng khoai tây, khoai lang đỏ. Có đôi khi thậm chí liền cải trắng, củ cải cũng chưa đến ăn. Tam cơm cung ứng hoa màu cháo, bốn lượng hoa màu nấu thành tượng giống nhau hồi nhau cháo, phải dùng khuôn mặt nhỏ buồn. Như vậy đại buồn trắng men hoặc ngói chén mới có thể chứa được. Nhìn ăn ngon nhiều, lại bất quá là cái thủy no, chạy hai tranh xí thủy bụng liền không. Nhà ta hầm, không còn tồn chút năm trước hạt kê cùng miến sao tô mai hít hít cái mũi. Ngươi làm mạnh tử hành lấy chút. Cấp lưu cứu cứu bọn họ đưa đi. Hảo. triệu khắc ôm một cái thê tử, đừng lo lắng, trong nhà ruộng lúa, mạnh tử hành, vương thuân bọn họ hỗ trợ cắm thượng, ngoài ruộng cung cấp dưỡng cá, trở về có tháng đem lại có thể thu, đói không đại gia. ân Tô Mai nhắc tới khoai tây phấn, lại nhặt một rổ mang khô, đồ ăn làm cùng một con hong gió gà hướng phòng bếp đường đi, ngươi thu thập, ta đi nấu cơm, cơm nước xong cùng điểm mặt, sáng mai bao một nồi bánh bao cấp tiểu hắc đản bọn họ mang đi. Nhắc tới tiểu hắc đản Triệu khắc ngương ngưng, ngưng mi, hắn gần nhất có phải hay không cùng lưu cứu cứu bọn họ gọi điện thoại? Tô Mai dưới chân một đốn, phản ứng lại đây, kia hài tử, hơn phân nửa là gọi điện thoại hoặc là viết thư cùng cứu cứu bọn họ đoán giận ăn không đủ no. Ngươi ngày mai nói nói hắn, không đợi Tô Mai nói cái gì, nhìn đến hắn nương truyền đạt phong thư, tiểu hắc Đản liền biết sai rồi, ta, ta chính là thuận miệng đề ra một câu, tác phẩm văn xuôi đội phân 21 cân phiếu gạo không đủ ăn. Tô Mai Bên ngoài một cái công nhân cũng mới 21 lương, ngươi nương ta còn là xưởng gia cụ thiết kế sư đâu, một tháng cũng mới 32 cân. Các ngươi như vậy điểm đại, đã không ít. Ta ăn đến nhiều sao? Tiểu Hắc đản ngượng ngùng mà vặn vẹo tiểu thân mình, kia, ta về sau ăn ít điểm. Tô Mai đau lòng mà trương tay ôm lấy tiểu ra hỏa, nói là 21 cân lương thực, chân chính tám một mặt, 92 mét, mỗi tháng có thể có 5 cân liền không tồi, phần lớn là khoai tây khoai lang đỏ, cao lương bắp trờ, thịt một tháng năm lượng. Dũ ba lượng, huấn luyện trung hải tử làm sao không đói bụng, nên như thế nào ăn liền như thế nào ăn, ăn không đủ nó no như thế nào huấn luyện A, nương ý tứ là, thiếu cái gì cùng nương nói, nương tới nghĩ cách, lần sau đừng cùng ngươi cứu ra bọn họ để ra, đại. Ra đồ ăn đều không giàu có, không giống nhà ta loại mười mẫu đất. Tiểu Hắc Đản nằm ở tô mai trên vai gật gật đầu, kia đợi chút, ta đem này đó phiếu cấp cứu ra gửi đi. Tô mai xoa xoa tiểu ra hỏa bối, nương làm ngươi mạnh thúc thúc đi nhà ta hầm kéo lương. Cho bọn hắn đưa đi. Phiếu ngươi cầm đều là đại gia một mảnh tâm ý, quay đầu lại cho ngươi tư ca, ngũ ca phân một phần, nhớ rõ cảm ơn. Tiểu Hắc đản lại lần nữa gật gật đầu. Nương cho các ngươi làm cái chân đạp thức lăn thùng máy giặt, buổi tối ngươi cố thành ca ca lại đây, chúng ta trang lên thử xem, nếu là không thành vấn đề, nương ngày mai cho ngươi mang lại đây. Thứ đổ kia không lớn, phía dưới trang bánh xe, có thể lôi kéo đi, về sau các ngươi đó là điều khỏi cũng có thể tùy thân mang theo. Chỉ là một chế phẩm, không dùng được bao lâu, bên trong một ít linh kiện liền phải đổi đi. Quay đầu lại nương giáo giáo ngươi cùng ca ca như thế nào làm, nếu là hỏng rồi, các ngươi liền tìm chút đầu gỗ làm thay đổi rớt. Hảo. 193, chương 193. Đêm đó, Tô Mai cùng Cố Thanh dùng qua cơm, dọn ra mấy ngày nay làm tốt linh bộ kiện, kéo lượng cửa đèn, ở trong viện lắp ráp nổi lên chân đạp thức lăn thùng máy giặt. Triệu khác buổi tối thêm vấn, còn không có trở về. Triệu trác. Triệu Nho sinh ở bên cấp hai người trợ thủ, mấy cái hài tử ở viện môn khẩu đèn đường hạ nhảy ra gân, non nớt ca vang ở chiều hôm. Tiểu bóng cao su, chối lê, mã liên nở hoa 21, 256. Lúc này đại gia vừa mới cơm nước xong, nghe được ca, top 5 top 3 mà dẫn dắt hài tử tụ lại đây. Quý Tư lệnh đứng ở viện môn khẩu nhìn một lát tiểu hài tử chơi đùa, thấy Triệu gia trong viện đèn sáng, liền tản bộ đi đến, làm cái gì đâu? Triệu Nho sinh buông công cụ, vỗ vỗ tay. Móc ra yên đưa cho hắn nói, tiểu mai cùng cố thanh giúp đài máy giặt, này không, tổ tổ xem, có thể hay không dùng máy giặt. Quý tư lệnh ngẩn ra, cùng 55 năm e giờ bổn sinh sản thứ đồ kia giống nhau. Tô mai ở chế tác máy giặt trước, góp nhặt phương diện này tin tức, hoa kiểu cửa hàng kia đài máy giặt nàng cũng nhìn, không có nhân ra như vậy tiên tiến. Ta đây là thông qua hai chân khởi động bên ngoài hai thanh, kéo nội trí bắt rắc quấy luân, nhân ra là dùng điện, bớt việc nhiều. Quý tư lệnh như suy tư gì mà nhìn Cố thanh Trang hảo bốn cái bánh xe, nâng dậy hình chứng máy giặt, đẩy đi đến bên cạnh cái ao, Cố Định hảo, dùng tơ lặt tiếp quản tiết thủy, ngã vào phao tốt xả phòng thủy, để vào tập dề, áo khoác chờ vẩn, khởi động hai thanh, thùng nội xôn xao bọt nước mang theo quần áo chuyển động lên, một lát, gột rửa tốt quần áo lấy ra tới, hắn cầm lấy một kiện nhìn nhìn, cổ áo cổ tay áo tẩy thật sự sạch sẽ, còn mang theo xà phòng thanh hương, không khỏi vui vẻ nói, "Tiểu Tô, kia cái gì dùng điện máy giặt?" Ngươi có thể làm sao? Không có tài liệu. Tô Mai bật thốt lên nói. Ha ha. Không sợ, cái này ta tới nghĩ cách. Tô Mai mày hơi hơi linh khởi, nàng chỉ nghĩ cấp tiểu hắc đản lộng một cái đơn giản máy giặt, tẩy giặt quần áo vào chăn, không nghĩ tới ở máy giặt thượng làm cái gì văn chương Quý tư lệnh, ngươi quá đề cao ta, làm ta chơi chơi đầu gỗ còn thành, chỉnh kêu cao cấp đại khí thượng cấp bậc tự động máy giặt, ta không thể được, đường điện không tiếp thượng, trước đem chính mình điện chứ. Quý tư lệnh một nghẹn Nghĩ tới tô mai bằng cấp, triệu khác đâu, này đồ không đều là triệu khác hòa sao. Triệu chắc mày nhăn lại, ẩn ẩn có chút không mau tiểu khác gần nhất vội vàng giao tiếp, lúc này còn không có trở về ăn cơm đâu. Tiểu thẩm cố thanh hương phân nói, ta có thể lại làm một cái sao. Tô mai gật gật đầu, ngươi khác thuốc họa bản vẽ đều ở tạm vật phòng trên bàn phong đâu, ngươi phải dùng thành cầm. Cảm ơn tiểu tẩu. Tô mai xua xua tay, vào nhà cầm mấy quyển máy móc thư còn hắn, này mấy quyển ngươi khác thuốc xem xong rồi. có thời gian lại giúp hắn mượn mấy quyển khác giống công nghiệp chế tạo kiến trúc gì đó hảo cố thanh thu thư đi tạp vật phòng cầm bản vẽ để thượng lý tỷ cấp trang bánh bao cùng đại gia đánh tiếp đón đẩy xe đạp hừ nhạc thiếu nhi nhi ra đại viện trở về nhà tiểu thanh đã trở lại cố trọng nghe được âm, mở ra thư phòng môn ra tới nói hôm nay lại đi ngươi khác thúc ra ân cố thanh chi hảo tự xe cẩu sơ soạn túi bánh bao vẫn là ấm áp nếm thử tiểu thầm bao Cố trọng buồn cười mà ngó tôn tử liếc mắt một cái, liền ăn mang lấy, cũng chính là ngươi tiểu thẩm không so đo, đổi cá nhân à, đã sớm không cho ngươi tới cửa. Tiểu thẩm đau lòng ta ở giáo ăn không đủ no, chuyên môn làm lý gì cho ta trang. Hương vị không thể so ông sư phó làm kém, ngươi nếm thử. Cố trọng tùy ý mà lấy khăn xoa xoa tay, cầm lấy một cái cán khẩu, nô, không tồi. Dùng mỡ heo điều nhân, thả mang khô, nấm, phao phát tôm bóc vỏ trở vẩn, vị phong phú, tiên hương ngon miệng. ngày mai còn đi sao cố thanh dương dương tay thư khắc thuốc xem xong rồi tiểu thẩm làm ta lại hỗ trợ tìm mấy quyển công nghiệp chế tạo kiến trúc phương diện thư các ngươi trường học thư viện có sao không đúng sự thật tìm ngươi thuốc thái gia làm hắn giúp ngươi nghĩ cách có cơ sở ta trước chọn mấy quyển cấp khắc thuốc nhìn xem thật sự không được lại phiền toái thuốc thái gia ân cô trọng ăn xong một cái bánh bao bưng lên cái ly uống lên hai khẩu trà kéo ra ngăn kéo cầm cái phong thư đưa cho hắn ngày mai đưa cho ngươi tiểu thẩm cái gì? Cố Thanh mở ra nhìn mắt, tất cả đều là các loại phiếu chứng, quan cấp phiếu. Cố Trọng cười nói, đưa tiền, ngươi tiểu thẩm muốn sao? Kêu tiền hắn chuẩn bị nghe theo Lão Thái Thái kiến nghị, ở Niệm Huy Sinh nhật ngày đó quên cấp đồng tử quân cải thiện thức ăn, thuận tiện làm người đưa hai con dê qua đi. Mấy ngày tiếp xúc, Cố Thanh nhiều ít cũng hiểu biết chút tô Mai tính tình, nghe vậy, lắc lắc đầu, vương bản vẽ, mở ra cho hắn xem nói, ra ra, ngươi xem ta khắc thuốc hòa đồ, quả thực cùng ấn giống nhau. nói là cái gì tỷ lệ trên bản vẽ đó là cái gì tỷ lệ các loại quy cách kích cỡ đánh dấu đến vừa xem hiểu ngay cố trọng không phải học phương diện này xem không hiểu đồ chỉ nhìn chằm chằm mặt trên giấy trắng dây mực cùng kia bút tranh sắt bạc câu chữ viết nói bộc lộ mũi nhọn duệ không thể đỡ trách không được người thường nói chữ giống như người này bút tự cực kỳ giống triệu khác phu thê cho hắn cảm giác tiểu thẩm cũng thật là lợi hại tiểu học tốt nghiệp liền có thể xem hiểu khác thuốc hòa đồ minh bạch hắn trên bản vẽ đánh dấu mỗi một số liệu cũng ấn hắn ý tứ đem đổ vật một bước không tồi mà chế tạo ra tới. Phu sướng phụ tùy, cầm sắc hòa minh, làm cố thanh không khỏi đối tình yêu tràn ngập hướng tới. cố trọng ngẫm lại tô mai kia một thân thanh lãnh khí chất, yêu nhãn dùng cơm lễ nghĩa cùng lao thái thái đối nàng yêu thích, ngươi tiểu thẩm. nhưng không đơn giản. kia đương nhiên, cố thanh kiêu ngạo nói, hôm nay máy giặt một tổ trang hảo, nhà nàng cách vách quý tư lệnh liền tới cửa hỏi ta tiểu thẩm, e giờ buồn cái loại này cắm điện tự động máy giặt có thể làm sao? ta tiểu thẩm nửa câu khái cũng chưa đánh nói thẳng nói không có tài liệu làm này đài đầu gỗ ta tiểu thẩm liền nói vách trong liền côn cùng bắt rắc quay khí nếu là kim loại thì tốt rồi có thể sử dụng thượng mười mấy năm cố trọng từ tôn tử đối tô mai sùng bái chung, lại nghe ra quý tư lệnh tính toán nhưng thật ra cái khôn khéo năm bốn thức cải tiến thành năm tám thức hắn từ triệu khác trong tay được lợi lúc này nhìn đến máy giặt lại mưu hoa thượng ta tiểu thẩm cự tuyệt nói nàng chỉ biết chơi chơi đầu gỗ ai Ta tiểu thẩm chính là khiêm tốn, ta khi còn nhỏ còn chỉ biết chơi buồn đâu, sao không gặp ta chơi ra một tòa lâu đài ra tới. Triệu khắc trở về, triệu sâm, tiểu du nhi chính hưng thú bừng bừng mà dẫm lên máy giặt hai thanh, tẩy sáng đan, vỏ chan. Dùng thế nào? Triệu khắc trên dưới nhìn nhìn, cố sức sao? Triệu sâm, không uổng lực, đĩnh hảo ngoạn, giặt quần áo đồng thời, chân bộ huấn luyện đi theo làm. Triệu khắc vô vô vai hắn, vậy làm ngươi tiểu thẩm, lại làm một cái đặt ở trong nhà cho ngươi giặt quần áo. Ba ba tiểu du nhi buông ra đạp lên bính thượng một chân, phát lại đây ôm lấy triệu khắc chân nói: Ngươi cấp tiểu ca chuẩn bị cái gì quà sinh nhật? Triệu khắc điểm điểm chính mình vai, quân công trương. Ngươi đâu? Tiểu du nhi sờ sờ chính mình túi, còn thừa một viên đường, không bỏ được. Mắt to nhanh như chớp vừa chuyển, tiểu ca thích ăn thịt, ta làm mụ mụ hỗ trợ làm đem thịt khô đưa hắn. Tô mai buông trong tay thư, ra tới cấp triệu khắc đoan cơm, nghe vậy vui tay nói: đưa tiền. Tiểu du nhi che túi hướng hắn ba phía sau rụt rụt. Vì cái gì phải trả tiền a? Giúp ngươi làm thịt khô, không được mua thì sao? Nhà ta không phiếu thịt, nương nghĩ cách tìm người mua, kia này giá cả phải cao a, một cân một khối. Kia, kia cho ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi chuẩn bị đưa ngươi tiểu ca nhiều ít cân thịt khô. Một cân thịt nhiều nhất làm bảy lượng thịt khô. Một, một cân đi. Ít như vậy a? Triệu Sâm kinh ngạc nói, của ngươi tiểu ca đối với ngươi như vậy hảo, làm cái gì đều nguyện ý mang theo ngươi chơi. Tiểu Du Nhi chớp chớp mắt, Không xác định mà nhìn về phía hắn ba, thiếu sao. Triệu khắc vươn năm ngón tay. Tiểu Du Nhi, năm cân. Triệu khắc tay phiên hạ, sau đó lại phiên hạ. Ngươi tiểu ca còn có nhất bang đồng học đâu. Đại gia ở chung một phòng, nào không biết xấu hổ ăn mảnh. Đồng học đều phân, ngươi tứ ca, ngũ ca chẳng phân biệt sao. Ngươi tứ ca, ngũ ca cũng có nhất bang đồng học. Tiểu Du Nhi nghe được hai mắt gỡ ra khoanh nhang ngôi Cuối cùng đem ngày hôm qua thu được bao lì xì toàn bộ lấy ra tới. Mới thấu đủ nhiều như vậy đồng học ăn thì tiền Triệu sâm nghe hắn tiểu thúc lừa dối Tiểu Du Nhi, banh không được Chạy đến một bên thằng nhạc tô mai đếm đếm, chừng 265 nguyên Sao nhiều như vậy? Nàng tiểu hỏi triệu khác Thúc ra một người cho 50 Thúc mãi ở hắn cơ sở thượng, nhiều thêm 10 khối Triệu sâm một người cho 45 nguyên Cố miểu một người cho 30 Cố năm bọn họ ít nhất là 5 nguyên Ngươi tính tính, hẳn là không ngừng Cái này số Tiểu Du Nhi, nghe được sao? người ba nói không ngừng cái này số còn kém mấy cân thì tiền lại đào điểm đi tiểu du nhi mở ra chính mình tàng bao lì xì hộp mụ mụ thật sự đã không có Tô mai phiên phiên mấy cái túi tiền như thế nào chống không ngươi thúc thái ra cho ngươi vàng bạc tiểu cầu đâu còn có ngươi đan tuyết tỷ cấp chân châu quan thúc quá mãi cố miểu cô cô ngũ thẩm tám thẩm đám người cấp ngọc bội ngọc truy cái gì đâu đưa ta ái nhân tiểu du nhi liệt miệng cười nói ái ái nhân tô mai buồn nôn một chút ai a ngọt ngào nha hành a tô mai méo nhéo, nhéo tiểu ra hỏa khuôn mặt đều sẽ cho chính mình tìm tức phụ hì hì tô mai khép lại hộp đưa cho hắn tiền có phải hay không cũng tặng ân cấp ngọt ngào mua thì tan tô mai trên mặt có chút không hảo tặng nhiều ít tiểu du nhi môi ngón tay đếm nửa ngày không số minh bạch triệu khắc vô vô tô mai vai ngày mai ta cùng gì tu chúc nói một tô mai ân đem tiền thu hồi tới ngủ trước triệu khác thấy tô mai sắc mặt vẫn là có chút không tốt quát quát nàng cái mũi trêu chọc nói còn sinh khí đâu tô mai buông trong tay cao số không khí ta phòng chứng a việc này gì tu trúc phu thê cũng không biết ân triệu khác lên giường ôm chặt nàng nói muốn chỉ là tiền ta cũng không nhắc lại sợ chính là những cái đó ngọc xước tiểu hai tử không hiểu chuyện nếu là trong lúc vô ý làm người thấy ngày sau đều là sự còn có niệm huy bọn họ trong tay đồ vật ngươi có rảnh hỏi bọn hắn muốn thu hồi tới tô mai Nghiệm huy bọn họ thu được phụ tùng đều ở nhi đồng phòng phong đâu, đến nỗi tiền, ta ngày mai hỏi một chút bọn họ, xem muốn hay không ta giúp bọn hắn tồn lên. Nhi đồng quân so binh lính bình thường mỗi tháng nhiều lánh hai khối tiền, một tháng tám đồng tiền, nếu không tính ăn uống, này tám đồng tiền là đủ hoa. Chịu khắc gật gật đầu, nói một chút đi, mới vừa rồi vì cái gì không vui. Tô mai mỉ môi, xoay người xuống giường, cầm cuốn bản vẽ cho hắn, buổi tối chúng ta lắp ráp máy giặt, quý tư lệnh lại đây nhìn thấy. Há mồm liền muốn cho ta làm đài tự động. Triệu khác mở ra bản vẽ, trên cùng dùng bút chỉ viết một hàng tự toàn tự động máy giặt, đầu bút lông lấm lợi, phía dưới là một đài toàn tự động máy giặt hiệu quả đồ, có thể làm sao? Nhà ta lại không phải phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, máy móc, khuôn đúc cái gì đều không có, lấy cái gì làm. Triệu khác nghe thuê tử ngữ khí không đúng, buông bản vẽ, suy nghĩ hạ, quý tư lệnh bên kia, ngươi không cần để ý tới. Tô mai thở dài, này bản vẽ. Ta vốn định làm ngươi tìm cá nhân giao đi lên đâu, hắn này vừa mở miệng, ngươi nói cho là không cho. Cấp đi, hắn một cái quân khu tư lệnh, lại mặc kệ dân sinh này một khối tô mai nghiến răng, ta không thích như vậy hiệu quả và lợi ích người. Máy giặt lại không phải xuống ống, trình bản vẽ, nào dùng đến hắn a? bọn họ lại không phải không có người. Lại có mấy ngày chúng ta liền đi rồi, lần sau trở về còn không biết khi nào đâu, cả đời còn có thể thấy thượng vài lần. Triệu khác cười nói. Ngươi không phải nói cố thanh tưởng lại là một đài chân đạp thức máy giặt dùng sao, lúc trước bản vẽ cũng cho hắn cầm đi, việc này à, giao cho hắn đi. Bọn họ phu thế lại không cần danh lợi, kỳ thật cho ai không sao cả, chỉ là quý tư lệnh hôm nay xem như chọc tới tiểu mai. Cũng là, há mồm liền phải, cho người ta cảm giác là không thoải mái, lần trước súng ống cũng là như thế này, khi đó hắn không so đo, là bởi vì hắn đối vũ khí đầu nhập sinh sản cùng thử dùng có quyền phụ quyết. 194 Chương 194. Ngày hôm sau giữa trưa, cơm nước xong, Tô Mai đưa ra mở ra máy giặt hướng tiểu hắc đảng, triệu cẩn, lâm niệm doanh trước mặt một phóng, bên trong có trang bị thuyết minh, ngũ kim cùng công cụ, các ngươi tổ tiên trang một chút thử xem. Dứt lời, Tô Mai xoay người đi vội Ba người cởi quân trang áo khoác, vãn khởi sang ống tay háo tử, mở ra đóng gói, tìm ra trang bị thuyết minh, ngũ kim cùng công cụ, tách ra một đám bộ kiện, sau đó bắt đầu lắp ráp bởi vì từng có lắp ráp quân tạp cùng thuyền hải tặc trải qua tinh tế nhỏ sinh máy giặt ở ba người trong tay không tính nhiều khó tốn thời gian hơn một giờ liền lắp ráp hảo đi trở về thử xem triệu cần đẩy hướng ra phía ngoài đường đi lâm niệm doanh nhìn chằm chằm lắp ráp thuyết minh yên lặng tính tài liệu phí ta cùng nương nói một tiếng tiểu hắc đản xoay người chạy tiến sau bếp nương chúng ta lắp ráp hảo tứ ca nói trở về thử xem chúng ta đi làm tô mai nâng cổ tay nhìn nhìn biểu còn có 3 phút bọn họ nên đi học nghiệm huy không có thời gian máy giặt trước phóng các ngươi chạy nhanh đi phòng học tiểu hắc đản sửng sốt nhìn về phía trên tường trùng tùy theo nhanh chân liền chạy ra khỏi sau bếp đi mau bị mượn rồi triệu cẩn cùng lâm niệm doanh cả kinh ném xuống máy giặt sông vào hắn phía trước không ngừng đẩy nhanh tốc độ ba người mới ở tiếng trung rơi xuống một khắc trước vọt vào phòng học tiểu hắc đản vỗ vô, vô bộ ngực nguy hiểm thật tiểu béo đôn xem hắn không mang thư tiểu hắc đản ngượng ngùng mà gãi gãi đầu tiểu béo đôn bất đắc dĩ mà đem chính mình địa lý sách giáo khoa hướng trước mặt hắn đẩy đẩy. bọn họ địa lý lao sư là danh địa chất học gia hành tẩu dấu chân sớm đã trải rộng quốc gia của ta đại giang nam bắc sơn xuyên địa mạo bốn mùa phong cảnh tới rồi trong miệng hắn đều hình như có sinh mệnh đệ nhị tam tiết khóa là thảo dược học lao sư họ cố hắn giảng bài bên ngoài chỉ cần không phải quát phong trời mưa hắn tất sẽ mượn chiếc quân tạp mang theo bọn nhỏ ra cửa đến vùng ngoại ô đến mương biên Đến đồng ruộng, đến trong núi, thuộc về vừa đi vừa giáo loại hình. Cho nên hắn khóa giống nhau là hợp với thượng. Tiểu Hắc Đản thích nhất hắn khóa, bởi vì giã ngoại có ăn. Tuyết trắng hoài hoa, sơn dã trái cây hoặc là ngọt ngào can, cỏ tranh mầm chờ tóm lại nuốt đến trong miệng chỉ cần không phải khổ, mà Lao Sư lại không có ngăn cản, đó là tóm được cái gì ăn cái gì. tan học thời gian vừa đến, Lao Sư liền lái xe mang theo bọn họ trở về. Từ trên xe nhảy xuống, Tiểu Hắc Đản bọc một và táo hoài hoa. mừng dỡ tựa mà vọt tới nhà ăn. "Nương, nương, xem ta cho ngươi mang theo cái gì. Tô Mai sớm cấp huynh đệ ba đánh hảo cơm, Triệu Cẩn, Lâm Niệm doanh tan học liền tới đây, lúc này đều ăn được cơm đẩy máy giặt đi ký túc xá." Tiếp được vọt tới tiểu Gia Hỏa, Tô Mai nhéo đóa huệ hoa nếm nếm, "Hảo tiên. Ở đâu trích?" Vùng ngoại ô trong núi. Tô Mai đem hộp cơm hướng tiểu Gia Hỏa trước mặt đầy đầy, đôi tay phủng trụ huệ hoa, "Ngươi ăn trước, nương đi sau bếp mượn cái bếp." Mua hai cái trứng gà cho người xào một mâm. Nương cùng nhau ăn. Hảo. Tô Mai không yêu đạo nhân thị phi, ai có việc nói một tiếng, có thể giúp đỡ. Ngày thường cấp nhà mình hài tử định cái cái gì đồ ăn, ra tay cũng từ trước đến nay hào phóng. toại giống nhau muốn mua cái gì, đại sư phụ bên này ứng, liền không ai để ý kiến. Hai cái trứng gà, một phen cải thỉa một phủng bột mì, ngoài ra còn thêm dầu muối, tuổi lửa, Tô Mai đều cấp tính tiền. Tiên một bộ. tô mai chọn cải thiện cùng huệ hoa cùng nhau đảo rửa sạch sẽ đặt ở một bên khống thủy cầm chén khai trứng gà lấy đôi đũa bay nhanh đánh tan hướng thiêu nhiệt trong chảo dầu một đảo định hình sau phiên cái mặt thoáng một chiên đại hai mặt kim hoàng sau thịnh ra khống hảo thủy cải thiện cắt nát cùng huệ hoa quấy mặt trên một chiên để vào gia vị cùng trứng gà một xào một mâm huệ hoa rau xanh xào trứng gà thì tốt rồi tô mai bưng đồ ăn đi ra ngoài tiểu hắc đản bên người đã ngồi một vòng hai tử đều là hắn một cái ký túc xá A Vinh Hiên, Tôn Tiểu Lang, Lưu Vĩnh Nôn, Tiểu Béo Đôn, Trương Học Văn. Tô Mai gật gật đầu, đem đồ ăn hướng Tiểu Hắc Đản trước mặt một phóng, tiểu gia hỏa bưng lên mâm trước hướng chính mình trong chén lọ chút, sau đó đặt ở trung gian, đối đại gia làm cái thỉnh. Trương Học Văn dẫn đầu cầm lấy chính mình đại cái muỗng, Lưu Vĩnh Nôn cùng Vinh Hiên đồng thời nhíu hạ mi, Tôn Tiểu Lang cùng Béo Đôn không như vậy nghĩ nhiều pháp, dơ lên chiếc đũa cấp văn là được rồi. Trương Học Văn một cái muỗng đi xuống múc 1/3. dư lại mấy đôi đũa đồng thời xuất kích mâm nháy mắt không tiểu hắc đản ôm hộp cơm hạ bàn gấp chiếc đũa trứng gà nương ngươi an tô mai không lương ăn tiểu hắc đản lại gấp một chiếc đũa hoại hoa liền ăn hai khẩu tiểu hắc đản lại kẹp tô mai liền hướng hắn lắc lắc đầu nhanh ăn đi đợi chút không phải còn có đặc hơn sao tiểu hắc đản gật gật đầu một ngụm bánh ngô một ngụm đất trồng rau mồm to ăn lên chấm một chút sợ hắn nghẹn tô mai bưng lên trên bàn cháo loãng thỉnh thoảng uy hắn một ngụm một bữa cơm ăn xong tiểu hắc đản thở phào khẩu khí Nhiễm huy ngươi cùng a di trò chuyện hộp cơm cho ta một khối giặt sạch tiểu béo đôn trương tay nói tiểu hắc đản nói thanh tạ đem hộp cơm đưa qua tô mai dắt tiểu ra hỏa tay ra nhà ăn một bên đưa hắn hướng nơi đóng quân đi một bên hỏi hắn muốn hay không đem hôm trước thu bao lì xì tổn thượng thứ ca ngũ ca tồn sao tô mai vô vô túi láo tiền đã giao cho ta ngày mai ta bất thời giờ đi tranh ngân hàng tổn tiến bọn họ tài khoản tiết kiệm Tiểu Hắc Đản nghĩ nghĩ, ta đây tổn một nửa đi. Ngươi một nửa có bao nhiêu? Tô Mai hiếu kỳ nói. Năm trước năm sau thu tiền mừng tuổi, bao lì xì gì đó, Tô Mai chưa từng hỏi qua, bởi vì mấy cái đại cũng không loạn hoa, mỗi người đều có kế hoạch của chính mình. trăm năm mươi nguyên. Một nửa là nhiều như vậy, như vậy niệm huy trong tay hiện nay liền có 700 trăm, này cũng không phải là số lượng nhỏ, ngươi chuẩn bị mua gì sao? Ăn. Còn có các ngươi mỗi người ăn sinh nhật ta? Ta không được chuẩn bị lễ vật. Một câu các ngươi mỗi người làm tô mai nghĩ tới khổng lồ số đếm, triệu gia, tô gia, lưu gia cùng hiện nay cố gia cùng với huấn luyện viên, chiến hữu. Nghĩa huy, ngươi là tiểu hải tử, không chuẩn bị lễ vật, cũng không ai trách ngươi. Như vậy nhiều người sinh nhật đều phải nhớ kỹ, đều phải trước tiên chuẩn bị đồ vật, ngươi không mệt nha. Không mệt, rất vui vẻ, bởi vì đại gia liền sẽ gửi đáp lễ. Nương, ngươi thu được đồ vật không vui sao. Tô mai ng Đây là tưởng lẫn nhau trao đổi lễ vật đâu, vẫn là cảm thấy hảo chơi. Buổi tối, cố thanh lại qua đây, chẳng những cấp Tô Mai mang đến cam đoan trứng, còn mang đến một cái dương thư. Tô Mai mở ra phong thư nhìn nhìn, phiếu gạo, phiếu thịt, trứng gà, đường cùng bố phiếu chiếm đa số. Ngươi mang nhiều như vậy phiếu lại đây, trong nhà biết không. Ông nội của ta chuẩn bị. Tô Mai suy nghĩ một chút, cảm thấy hơn phân nửa là tạ nàng trong khoảng thời gian này giáo hải tử làm máy giặt, chiêu đãi cơm chiều. chọn hai chương phiếu thịt cùng tam chương đường phiếu còn lại toàn bộ đưa cho hắn nói lấy về đi thay ta cùng ngươi ra ra nói tiếng cảm ơn phương nam bên kia chúng ta loại mười mẫu đất quá hai ngày ngươi khắc thúc chiến hữu nhờ người đưa tới lương thực nên tới rồi nay thịt cùng đường phiếu ta liền nhận lấy ngày mai mua điểm thịt làm thành thịt khô lại mua hai bao kẹo sữa cấp niệm huy bọn họ đánh bữa ăn ngon bổ điểm dinh dưỡng cố thanh không thu buông đổ vật đẩy thượng xe đạp liền ra bên ngoài nhảy triệu khác trở về vừa lúc ngăn chặn hắn đường đi vào nhà cơm nước xong cho ngươi một thứ triệu khác sụ mặt thời điểm khí chất lạnh thấu xương rất có cảm giác các bách cố thanh liên quan mà lưu ra những cái đó tiểu bối đều sợ hắn cơm chiều là tạp mặt hoa hoa xứng cháo một mâm trưng cá mặn một đĩa măng chua một mâm rau trộn rong biển ti cùng một mâm bà bà đinh cơm nước xong triệu khác lên lầu cầm bản vét cấp cố thanh trước nhìn xem không hiểu địa phương hỏi ngươi tiểu thẩm dứt lời đứng dậy đi trong viện xem triệu sâm triệu trương đứng tấn ôn cục đá huấn luyện đi theo tô mai toàn bộ hành trình tham dự chân đạp thức máy giặt chế tác cố thanh đối máy giặt một ít kết cấu tự nhiên là quen thuộc chỉ liếc mắt một cái liền minh bạch này phân bản vẽ giá trị tiểu thẩm hắn nhịn không được kinh hô này đồ. người khác thúc họa hắn không có phương tiện xuất đầu việc này liền giao cho ngươi tô mai ở hắn bên người ngồi xuống nói bản vẽ ngươi phải làm đến nhớ kỹ trong lòng mà khác còn muốn tìm chút đầu gỗ thử làm một đài ý của ngươi là chờ ta quen thuộc liền làm ta lấy chính mình danh nghĩa giao đi lên tô mai gật gật đầu đứa nhỏ này cùng nàng mấy ngày nhân phẩm phương diện không thành vấn đề có một viên tính trẻ con còn hiểu đến kiên trì càng biết chính mình muốn cái gì khá tốt cố thanh suy bản vẽ choáng váng mà ra cửa cùng uống say dường như bảy vận tám quải mà cưỡi xe đạp tới rồi ra ra ra hắn đứng ở cửa thư phòng khẩu còn có vài phần không chân thật làm sao vậy cố trọng buông bút lông đứng dậy đánh giá hắn hai mắt chịu cái gì kích thích cố thanh kéo ra quần áo móc ra bản vẽ ngươi nhìn xem Trên bản vẽ sở hữu đánh dấu đã đổi thành triệu khắc bút tích, chỉ đầu bút lông chỗ triệu khắc không tự giác mà theo tô mai bút tích hướng lên trên trọn hạ, chịu đả kích ha ha. Người khắc thúc A, về sau liền tính xuất ngũ, cũng so ngươi có tiền đồ. Tiểu thanh, nỗ lực lên. Không phải cố thanh gian nan mà nuốt nước bọt tiểu thẩm cùng khắc thúc làm ta đem này phân đồ hiểu được sau làm một đài, sau đó thử thượng tên của ta giao đi lên. Cố trọng trên mặt cười cứng lại, thật sự nói như vậy. ân Cố thanh vội gật gật đầu. Tiểu Thẩm nói xong, ta khiếp sợ đến đại não đều sẽ không tự hỏi, liền như thế nào cáo tử ra tới cũng không biết. Tiền đồ. Cố trọng mắng tôn tử một câu, khiếp mắt suy nghĩ trong chốc lát, cầm bản vẽ đứng dậy nói, đi, đi theo ngươi ngươi thúc thái ra chỗ đó ngồi ngồi. Cố lao lúc này còn chưa ngủ, tô mai ngày đó nói dược thiện, điều dưỡng, cho hắn một cái chủ ý, hắn muốn đem chính mình nửa đời kinh nghiệm, tích lũy cùng thông qua thực tiễn cải tiến sau phương thuốc, viết xuống tới, sửa sang lại thành sách. Vông sư phó thì tại một bên viết buồn thực đơn, bởi vì hôm trước Tô Mai ở phòng bếp oán giận một câu, nói theo thời gian trôi đi, rất nhiều thực đơn đều mất đi ở lịch sử sung dài, nàng hảo muốn ăn một ngụm chính tông Phật khiêu tường A. Cố trọng, cố thanh tới đột nhiên, cố lao cho rằng ra chuyện gì, vội thu bút, đuổi rồi vông sư phó cùng bảo mẫu, nói đi, chuyện gì. Cố trọng tiểu tâm mà rời đi hắn trước bàn tư liệu, bút ký, đem đồ triển khai phô ở trước mặt hắn, ngài xem, toàn tự động máy giặt. Cố lao yêu thích rộng khắp, thời trẻ vì dùng phương tiện chính mình thiết kế cũng tham dự chế tắc nguyên bộ rực quầy, phân ra sau, vì trụ đến thoải mái, lại tự học ra cụ chế tắc cùng viện lâm thiết kế, tọa thoáng nhìn một lần, liền minh bạch này đổ tính khả thi, tiểu khác đứa nhỏ này ngày sau đó là không mặc quân trang, cũng có thể dưỡng ra. Cố trọng phụ họa gật gật đầu, tùy theo nhỏ giọng mà đem hai vợ chồng tính toán nói một lần. Cố lao trong lòng lột bột một tiếng, nhớ tới một sự kiện, máy bay không người lái, Máy bay không người lái bản vẽ hắn gặp qua, rút vẽ bản vẽ thượng chữ viết, thật là càng xem càng giống. Là, chữ viết bất đồng, nhưng có một chút lại là nhất trí, đó chính là đầu bút lông thượng lợi mang, đều mang theo cổ duệ không thể đỡ cô Dũng. Đúng là này phân cô Dũng, vị kia mới không có làm người cha đi xuống. Cố trọng, tiểu thúc, cố lao vây vây tay, các người đi về trước, đồ trước đặt ở ta nơi này hai ngày. Gia tôn hai hai mặt nhìn nhau một lát, gật gật đầu, tâm tình thấp thỏm mà lui đi ra ngoài. Cố lao nhìn chằm chằm bản vẽ mặc ngồi hơn một giờ, xem xét mắt trên tường trung, cuối cùng là cầm lấy điện thoại, nhiều lần chuyển tiếp, tới rồi vị kia trong tay. Cố lao ca, chuyện gì? Người nói, hai người quen biết nhiều năm, hiểu biết lẫn nhau tính tình, cố tuyên là không có việc gì không liên hệ. Ta cố ra lại được một phần bản vẽ, toàn tự động máy giặt, tuy rằng chữ viết bất đồng, đầu bút lông chỗ lại đều mang theo mặt cô Dũng. Đối diện sử suốt, tùy theo nghĩ đến hắn gần mấy năm chỉ lợi bình quá một người tự. Sương hắn đầu bút lông mang theo cổ rệ không thể đỡ rồi lại có vài phần bi tráng cô dũng Đúng là vẽ máy bay không người lái vị kia. Người tôn tại sao? Hỏi đến cẩn thận, bởi vì kia phân bản vẽ rất có một loại vừa đi không trở về thê lương cùng bi tráng. ân người cũng nhận thức cố lao tướng sự tình trải qua nói một lần. Lao nói, máy bay không người lái bản vẽ, đúng là cố xâm đi phương Nam Hải đảo bộ đội tiếp cố miểu khi mang về tới. Tuy rằng chúng ta tra được sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng về phía vân tỉnh biên cảnh. Nhưng này cục lại di lưu bố phòng dấu vết. Đối diện đơn thanh, treo điện thoại, quay đầu đối bí thư phân phó nói, đem đặc chiến đội đội trưởng triệu khác tư liệu đưa cho ta. Là, bí thư đi ra ngoài, một lát, có quan hệ triệu khác hết thể liền đặt ở vị kia trước mặt. Tư liệu, triệu khác lưu học trong lúc tuy rằng nhiều tu môn máy móc hóa, nhưng trừ bỏ nhảy dù cũng không có học quá có quan hệ phi cơ bất luận cái gì tri thức. Bí thư, hắn thê tử tư liệu xem sao. Vị kia ruôi tay, bí thư vội đưa qua. Mặt trên là vợ trước Trương Hình Vân tư liệu, phía dưới là Tô Mai tư liệu, thực kỹ càng tỉ mỉ, Tô Mai thân thể như thế nào, làm cái gì xuống ống món đồ chơi, một tay đao công như thế nào xuất thần nhập hóa, đối mấy cái hải tử như thế nào, cùng triệu khác chi gian phu thê cảm tình từ từ. Đương nhiên, tương so với Tô Mai, Trương Hình Vân càng là điểm đáng ngờ thật mạnh, ngay cả trọng sinh hai chữ đều tăng lớn thêm thô ghi chú do ở mặt trên. vớ vẩn. Vị kia điểm trọng sinh trách mắng, này ai viết. Bí thư lập tức đi ra ngoài đánh thông điện thoại, gọi điều tra viên lại đây. Nàng chính miệng nói, nàng thường thường tự nhủ rong giải cái gì kiếp trước, trọng sinh, ngay cả ban đêm nằm mơ cũng là. Vị kia cười nhạo thành, một cái bệnh nhân tâm thần hồ ngôn loạn ngữ, các ngươi cũng tin. Điều tra viên thật sâu túi thấp đầu xuống, hơi có chút không chỗ dung thân. Được rồi, đi xuống đi. Điều tra viên vội nhẹ nhàng thở ra, yên lặng mà lui đi ra ngoài, tùy theo gọi điện thoại đến Thượng Hải, làm đồng sự không cần lại giám thị. cùng nàng trượng phu nói bệnh nhân tâm thần nên đãi ở bệnh tâm thần bệnh viện quét mắt cửa vị tiêu điểm điểm mặt bàn tư liệu có quan hệ triệu khác tô mai tư liệu toàn bộ tiêu hủy làm cố ra phái người bảo hộ đây là bên ngoài thượng âm thầm tự nhiên có khác người chấp hành cố thanh đi rồi không bao lâu gì tu trúc lưu quế nguyệt mang theo nữ nhi ngọt ngào cùng một cái tiểu hộp gỗ tới hai vợ chồng thật ngượng ngùng, bọn họ thật không nghĩ tới tiểu du nhi đỉnh đầu có nhiều như vậy thứ tốt đưa đến lại như vậy hào phóng ngọt ngào không hiểu Chỉ cho là bình thường món đồ chơi, đó là tiền cũng không có gì khái niệm. Tô tỷ, thật thực xin lỗi, ta nếu là chú ý một chút. Tô Mai không chờ nàng đem nói cho hết lời, liền ngắt lời nói, việc này chúng ta cũng có sai, không có kịp thời thu tiểu du nhi trong tay đồ vật. Hai đứa nhỏ biết cái gì, bất quá là xem chúng ta hành sự, học theo. Lưu Quế Nguyệt cười nói, xem ra ngày thường triệu đoàn trưởng không thiếu đưa tẩu tử đồ vật. Tô Mai ngó mắt triệu khác, hán, Du một ngật đắp một cái. còn không có Tiểu Hắc Đản hiểu được nhân tình lui tới đâu, Tiểu Du Nhi như vậy thuần túy là cùng Tiểu Hắc Đản học. Tiểu hộp gỗ nhận lấy, Tô Mai khác bao cái bao lì xì cấp ngọt nào, làm như bồi thường, rốt cuộc muốn đưa đồ vật chính là nhà mình Nhi tử, tặng lại phải về tới, tuy rằng bởi vì Tiểu Du Nhi không hiểu, đưa đồ vật lại quá mức quý trọng, nhưng nhiều ít có điểm lật lọng ý tứ. Tiến đi gì tu trúc một nhà ba người, Tô Mai tính cả Nhi đồng phòng Tiểu Hắc Đản ba người quý trọng đồ vật cùng nhau thu lên. thời gian đảo mắt tới rồi tháng 5 sơ chín hôm nay tô mai sáng sớm lên mang theo lấy lòng thịt dê dương cốt cùng sống tốt mặt đi nhà ăn tới đại sư phụ chỉ chỉ bên cạnh bếp cho ngươi để lại một cái nồi đủ dùng sao không đủ ta làm người lại cho ngươi tìm cái bếp lò đủ rồi đủ rồi tiểu hai tử quá cái sinh nhật thôi tô mai không chuẩn bị lại làm chính là nghĩ lại có hai ngày nên đi rồi nhân cơ hội này làm bọn nhỏ ăn đốn thịt nàng bên này mới vừa đem chắc hảo thủy thịt dê dương cốt ném vào trong nồi Đại sư phụ từ trong văn phòng tiếp điện thoại ra tới, liền đối với nàng nói, tiểu tô, cố ra mấy phòng cấp đồng tử quân quên 8.000 khối, khác tặng một đầu heo, hai đầu dương lại đây, nói là cho hải tử cùng các chiến sĩ thêm cơm. Ngươi theo ta cùng đi nênh nên Tô Mai ngẩn ra, vội đổ chút rượu gạo, ném đem hành gừng đến trong nồi, cùng lò nấu rượu chiến sĩ nói một tiếng, vén lên tạp dề một bên lau tay, một bên bước nhanh theo đi lên. Đại nhân không có tới, đẩy xe đẩy hai bánh lại đây quên đổ vật chính là cố thanh. Cố Hằng cùng Cố Củ. Tiểu Thẩm. Nhìn đến Tô Mai, ba người một sửa cao lánh bộ dáng, mặt mày hớn hở nói. Sớm như vậy lại đây, còn không có ăn cơm đi. Cố Hằng, Cố Củ ngó mắt Cố Thanh, nghe rõ ca nói, Tiểu Thẩm làm cơm tốt nhất ăn. Tô Mai nhìn về phía một bên hậu cần bộ trưởng cùng Dương Cùng Quang, bọn họ có thể ở lại bao lâu? Cố Thanh, hai cái giờ, mới vừa rồi Dương Phó Sư trưởng nói, chúng ta có thể đi đồng tử quân huấn luyện doanh tham quan tham quan. Vậy các ngươi đi thôi. chờ tiểu hắc đạn ra song thao làm hắn mang các ngươi lại đây ăn cơm ta cho các ngươi nấu thịt dê mị sợi hảo đại sư phụ mang theo chiến sĩ đối ba người nói thanh tạ đẩy khởi xe đẩy hai bánh thượng heo dê trở về hậu cần hai con dê dưỡng lên quá mấy ngày lại ăn heo giết. tô mai sống mười tới cân mặt năm hai mười mấy tiểu bằng hữu cùng cố thành, triệu cần đám người ngoài ra còn thêm vài vị lão sư cùng tô mai triệu khác bồi tiểu ra hỏa qua cái sinh nhật giữa trưa toàn quân doanh ăn hầm phong phú giết heo hiến Nhất bang hải tử cũng coi như qua đem thịt nghiệm. Sinh nhật tiến sau, Thô Mai liền từ nhà ăn từ trước. Triệu Khắc công tác cũng tới rồi kết thúc. Hai người mang theo Tiểu Du Nhi, cố Đan tuyết đi cố ra từ biệt, cố lao mang theo cố tám phu thê đã chờ lâu ngày, Tiểu Khắc, Tiểu Mai, cho các ngươi đưa hai cái chọn hành lý. Triệu Khắc nhứng mẩy. Cố tám cao hưng nói, ta cùng Giang Mẫn thân điều đến các ngươi quân y hệ viện, ta bên ngoại khoa, Giang Mẫn ở khoa phụ sản. Vẽ xe lửa ta cho các ngươi đính hảo. cố lao chỉ chỉ trên bàn phong thư đều ở một cái giường nằm thùng xe như vậy cũng phương tiện các ngươi cho nhau chiều ứng triệu khác lao ngài lo lắng cố lao xua xua tay không chê ta nhiều chuyện liền thành tô mai cười nói sợ ngài tiêu pha nhưng thật ra thật sự đầu năm nay giường nằm không hả mua một cái cán bộ cũng liền một cái danh ngạch, huống chi bọn họ lần này trở về còn muốn mang lên đan tuyết cùng bà bà ha ha ta liền thích tiểu mai này cổ lanh lẹ kính nhi cố lao cười nói Đừng khách khí, ta tiền nhiều. Cả đời tích tụ, đó là tiền tài toàn quyền, còn có đồ cổ tranh chứa cùng quý trọng dược liệu đâu. Từ cố gia ra tới, Tô Mai không khỏi có chút kỳ quái nói, lúc trước ta nghe cố miểu nói, Giang Mẫn hiện tại đã là quân y hệ viện khoa phụ sản chủ nhiệm, nàng lúc này điều chúng ta chỗ đó, đồ cái gì a? Mà thiên người hy vùng núi hẻo lánh, khoa phụ sản chủ nhiệm còn có người, qua đi phải hàng trước. triệu khác, đồng đoàn trưởng cùng tần giao điều khỏi. A. 195 Chương 195. Lần này Phương Nam không có một hai năm quá không tới, Tô Mai ôm Tiểu Du Nhi lên xe, liền làm triệu khách trước đưa Cố Đan Tuyết về nhà ở một đêm, cùng ba mẹ hảo hảo trò chuyện, ngày mai cùng Cố Tám Phu Thê đến ga tàu hỏa cùng bọn họ hội hợp. Xe ngừng ở đầu hẻm, Cố Đan Tuyết xách theo bọc nhỏ xuống xe, hướng Tô Mai, Tiểu Du Nhi vẫy vẫy, xoay người vào ngõ nhỏ. "Vừa đi." Cố Đan Tuyết một bên nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, thời gian này điểm, ba ba còn không co tan tầm, mụ mụ không công tác. bình thường không phải đi bà ngoại ra, chính là đi dạo phố hoặc là cùng nhất bang phụ nhân chơi chơi bài cùng người gác cổng trao hỏi cố đan tuyết nhấc chân bước qua ngạch cửa trải qua chủ viện hướng trong ngó mắt chính phòng môn mở rộng ra loang thoáng cười vui thanh tử giữa chuyến tới nghe như là mợ các nàng Như mày cố đan tuyết không có đi vào xoay người trở về chính mình sân viện môn khẩu cố đan tuyết cùng phạm thu thu đi rồi cái đối mặt biểu tỷ phạm thu thu kinh ngạc mà nhìn đột nhiên trở về cố đan tuyết không được tự nhiên mà hướng bên cạnh nhường nhường. Cố đan tuyết lui ra ngoài quét mắt viện môn thượng tấm biển, là nàng sân không sai, ngươi như thế nào ở nhi. Ta phạm thu thu ngập đường hạ, tiểu cô an bài ta trụ lại đây, nói nơi này phong cảnh tuyệt đẹp. Một sân quý báo hoa cỏ, tranh nhau khoe sắc, mỹ đến cùng tiên cảnh dường như, nàng đã sớm tưởng dọn tiến vào ở. Cố đan tuyết sừng sốt, không rõ trong nhà như vậy nhiều sân, vì sao sao muốn đem người an bài đến nàng nơi này, mụ mụ lại không phải không biết. nàng từ trước đến nay không mừng cái này biểu muội tính tả hữu chính mình ở nhà cũng liền ở một đêm không cần thiết bởi vì cái này náo lên làm đến mọi người đều không thoải mái vòng qua đối phương cố đan tuyết bước nhanh vào phòng trong phòng khách bài trí phần lớn thay đổi vị trí giữa mày vừa nhíu cố đan tuyết ẩn ẩn có chút không mau nhất không thích người khác động nàng đổ vợ vén rèm tiến vào phòng ngủ ánh mắt đảo qua trên giường hỗn độn không điệp chăn, mở ra trang hộp phiên động án thư đại não hoong một tiếng Cố đan tuyết đống nhiên quay đầu lại, mất khống chế mà kêu lên, ngươi chủ ta phòng ngủ. Ai làm ngươi chủ, Tiểu cô làm nha. Qua như vậy một lát, Phạm Thu Thu trong lòng về điểm này không được tự nhiên đã sớm biến mất, tả hữu trong nhà này làm chủ vẫn là tiểu cô, biểu tỷ nháo lên lại như thế nào, cùng lắm thì, nàng hôm nay tùy mụ mụ về nhà tránh một chút, ngày mai đãi nàng đi rồi, lại qua đây chính là, tiểu cô nói ngươi về sau cũng không trở lại, hảo hảo khuê phòng phóng cũng là phóng. Cố đan tuyết thiết hầu một ng ta ba biết không trên bàn cơm cô cô để qua một câu phạm thu thu ăn ngay nói thật nói cố đan tuyết cắn răng mới nhẫn hạ tâm đầu phẫn nộ bi thường, ngược lại bình tĩnh nói bên trong đồ vật cầm sao sao thả lại chỗ cũ ta đợi chút dẫn người lại đây thu thập dứt lời xoay người bước nhanh ra ra môn đến trên đường kêu xe đẩy tay đi cố lao chỗ đó thúc thái ra nhìn đến lao nhân cố đan tuyết một đường chịu đường ủy khuất khuynh tiết mà ra ngăn không được khóc dòng nói ta không ra ta đổ vật bị ta mẹ tặng người ô. ta không cần nàng khi ta mẹ. nào có người như vậy. cố lao bị nàng khóc đến sướng sốt, vung trong tay bút ký, điểm điểm bên cạnh sofa, ngồi. tùy theo kéo vang lên hệ ở gô đặc sofa trên lưng sợi tơ. bảo mẫu nghe được tiếng chuông, đẩy cửa tiến bảo. cố lao cầm một chút cố đan tuyết, bảo mẫu lập tức gật gật đầu, lại đây nâng dậy cố đan tuyết, hướng ra phía ngoài đường đi. nữ hải tử nước mắt chân quý, mặc kệ sao sao sự có ngươi thúc thái ra đâu. mau đừng khóc. cùng ta đi cách vách tẩy rửa mặt mặt điểm hương chi Giàn xếp hảo cố đan tuyết bảo mẫu một chiếc điện thoại đánh tới bên kia tìm người gác cổng cùng bên kia bảo mẫu hỏi rõ tình huống tùy theo gõ vang lên thư phòng môn bẩm báo nói nhận thân yến qua đi phạm vân đem nhà mẹ đẻ chất nữ tiếp nhận đi dàn xếp ở đan tuyết trong phòng trong phòng cố lão nâng mi nhìn về phía bảo mẫu là hắn lý giải có vấn đề sao tổ trạch như vậy nhiều sân phòng nơi nào không thể dàn xếp bảo mẫu gật gật đầu cố lao suy thanh xưởng gia cụ tân chiêu một đám sinh viên lý xưởng trưởng không phải nói không địa phương giải quyết chỗ ở sao gọi điện thoại cấp cố sâm làm hắn lưu cái chủ viện mặt khác sân quên cấp xưởng gia cụ mấy năm bảo mẫu chấn động không thể tưởng tượng mà nhìn về phía cố lão cố lão nghĩ đến triệu khắc lén nói với hắn những lời này đó đối bảo mẫu vây vây tay nói chuyện điện thoại xong người tùy đan tuyết qua đi một chuyến xem này đó đồ vật muốn mang này đó đồ vật không mang theo giúp nàng thu thập một chút là bảo mâu ứng thanh mang theo đan tuyết đi tổ trạch phạm vân nghe chất nữ phạm thu thu nói cố đan tuyết trở về lại đi rồi trong lòng chính là lột bột một tiếng nàng nữ nhi nàng rõ ràng vậy không phải một cái bị khinh bỉ biết có người chiếm nàng phòng ngủ không nháo một hồi nàng có thể bỏ qua biểu tỷ cũng thật là không nghĩ làm ta trụ nói một tiếng ta dọn ra tới chính là nào đáng giá chạy ra đi nháo đến người ngoài trước mặt làm nhân ra bằng đất chống xem tiểu câu người chê cười đúng vậy bao lớn sự trong lòng khí bất mãn vì sao sao không trước cùng nàng cái này đương mẹ nó nói một tiếng một hai phải chạy ra đi náo nghĩ lại nhận thân yến ngày đó chính mình trước tiên một tháng giúp nàng đính lễ phục lại cực cực khổ khổ chạy đến hoa kiểu cửa hàng tuyển giày chọn vớ thật vất vả cho nàng từ đầu đến chân bị một thân trang phục nàng không mặc còn chưa tính ở lao thái thái cùng một đám khách nhân trước mặt toàn bộ hành trình dính ở họ tô bên người ngược lại đối chính mình cái này thân sinh mẫu thân tránh như rắn giết, không biết nhân ra còn tưởng rằng chính mình là mẹ kế đâu Càng nghĩ càng giận, Phạm Vân chịu trương bài hướng trên bàn một quăng ngã, đừng lý nàng, dám cho ta nháo, xem ta không đánh gãy nàng chân. Nàng đại tẩu cười khuyên nhủ, hai tử còn nhỏ đâu, ngươi cũng đừng nóng nội, quay đầu lại chậm dại giáo. Kia ngoan cố loại, ta giáo cũng đến nàng nguyện ý nghe à, ngươi xem nàng sao sao thời điểm nghe qua ta nói. Nàng đại tẩu hướng bên cạnh phụ nhân đưa mắt ra hiệu. Kia phụ nhân được đến nàng đại tẩu ý bảo, vớt ra một chương bài, cười nói, hai tử không nghe lời, đó là ngươi đánh thiếu. ngươi nhìn xem nhà ta hải tử cái nào không oan cái nào không hiếu thuận như vậy điểm đại liền không nghe lời lớn còn trông cậy vào nàng hiếu kính ngươi cho ngươi dưỡng lão nằm mơ đâu phạm vân nghe được như suy tư gì cũng thật muốn nàng động thủ nàng là không dám bảo mẫu lại đây thu thập đồ vật tự nhiên muốn gặp nữ chủ nhân lên tiếng kêu gọi phạm vân mới vừa bị người cùng một bụng hỏa trực tiếp ném sắc mặt gào câu không thấy bảo mẫu nhăn nhăn mày nàng bên ngoài đại biểu chính là cố lão mặt mũi Phạm Vân hơi minh lý lẽ điểm đều sẽ không đối nàng lực mặt, đi thôi, đi ngươi trong viện. Cố đan tuyết cũng là sửng sốt một cái chớp mắt, tùy theo gật gật đầu, lãnh bảo mâu đi bản thân sân. Tìm ra cái dương trang thư, tay sức, đồ cổ, lấy ra khăn trải giường đóng gói quần áo đệm chăn. Cố đan tuyết đó là hận không thể đem trong phòng từng đường kim mũi chỉ đều mang đi. Bảo mẫu cả kinh trận tròn mắt, đan, đan tuyết, chan quần áo. Cố đan tuyết minh bạch bảo mâu ý tứ chan, thảm. Phạm thu thu phủ qua, mấy dương quần áo cũng bị nàng xuyên một lần, này muốn gắt trước kia, nàng khẳng định là bàn tay vung lên, thưởng nàng hoặc là ném. Chính là cùng mẹ nuôi sinh hoạt lâu như vậy, nàng nào còn bỏ được lãng phí à, ấn mẹ nuôi giá trị quan, không có sao sao là không thể thu về lợi dụng. Đều là hảo nguyên liệu, hủy đi tháo giặt tẩy tài, làm tập dề, dày. Không phải thuần miên chính là vải phủ, tuyết lụa, tơ tằm, thảm lông sao sao, đó là không hủy đi tặng người còn có thể đến câu cảm ơn. đúng rồi tìm đem công cụ gia cụ hủy đi mang đi đều là tốt nhất vật liệu gỗ cấp mẹ nuôi lưu trữ làm món đồ chơi cũng so làm phạm thu thu kia nha đầu dùng cường đồ vật trang hảo cố sâm cũng tan tầm đã trở lại nhìn ngõ nhỏ ngừng một lưu xe giá mỗi người trang đến tràn đầy hắn còn buồn bực hỏi tài xế ai chuyển nhà sao tài xế thăm dò ra bên ngoài nhìn mắt nhận ra bảo mẫu là trà gì cố sâm sửng sốt nhớ tới bảo mẫu trong điện thoại nói sự bực bội mà gãi gãi đầu Đẩy cửa xuống xe, đến gần mới phát hiện trên xe đồ vật lạ như vậy quen mắt, Cha gì, tiểu tuyết, các ngươi đây là. Cố đan tuyết đôi hắn có khí, mặt hôn éo, nhìn về phía nơi khác. Bảo mẫu bất đắc dĩ mà khe thở dài thanh, trong nhà đã không có đan tuyết địa phương, trong phòng đồ vật chúng ta liền dọn dẹp một chút mang đi. Sao sao kêu trong nhà không nàng địa phương? Nàng cái kia sân mười mấy gian nhà ở, thu thu trụ một gian làm sao vậy? Cha gì, đan tuyết tiểu nhi tâm tính, ngươi như thế nào cũng... Bảo mẫu cười cười, quên phòng sự, ngươi ngày mai đừng quên tìm lý sường trưởng. Đây là tổ trạch, ta sẽ không quên. Cố sâm kiên cường nói, có vấn đề, ngươi làm thúc gia cho ta gọi điện thoại. Lúc này biết đau mình, khuê nữ phòng ngủ bị người chiếm, như thế nào biểu hiện đến liền như vậy không sao cả đâu. Bảo mẫu như cũ hảo tính tình mà cười cười, hướng đại gia huy xuống tay, xe giá từng chiếc da ngõ nhỏ. Cố sâm nhìn nữ nhi tùy trà gì đi xa bóng dáng, ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ, trong lòng thiếu một khối. từ đầu tới đuôi nàng cũng chưa cùng chính mình nói qua một câu hắn thật không rõ còn không phải là một gian nhà ở sao từ lâu ra lớn như vậy tính tình nhìn thấy thân cha đều không rên một tiếng trực tiếp rất mặt đi rồi mụ mụ trên đường trở về tiểu du nhi ngồi ở tô mai trong lòng ngực chuyển trong tay một đóa hoa hồng nguyệt quý chúng ta phải về nhà sao ân hồi chúng ta phương nam ra tiểu du nhi còn nhớ do vương mãi mãi trương đại nương vương thúc thúc bé thái hiệu trưởng mạnh thúc thúc nô lão sư Ta mau. Nhớ rõ. Tiểu Du Nhi thoát đi hoa hành thượng lá cây, đem đế cắm hoa tiến Tô Mai bím tóc, Mụ Mụ, đẹp sao? Đẹp, cảm ơn Tiểu Du Nhi. Khi hì. Mụ Mụ, ngọt ngào cùng chúng ta cùng nhau về nhà sao? Không cùng. Tiểu Du Nhi miệng một bẹp, Mụ Mụ không thể đem nàng mang lên sao? Không thể. Tô Mai cười nói, nếu không, Mụ Mụ cùng ba ba về nhà, đem ngươi lưu tại nơi này bồi ra ra được không? Không. Không tiểu du nhi vội ôm lấy tô mai cánh tay kéo lên, ta không cần lưu lại, ta muốn cùng mụ mụ về nhà. Xem, ngươi đều không muốn rời đi mụ mụ, có thể nào làm ngọt ngào rời đi ba mẹ cùng chúng ta về nhà đâu? Ô, ta thích nàng a. Tô mai buồn cười địa điểm điểm hắn mũi, ngươi biết không sao là thích sao? Ách tiểu du nhi ngẩn ra, trong mắt ngập nước địa đạo, mụ mụ không phải nói, thấy được tâm sinh vui mừng. Đúng vậy, vậy ngươi nhìn đến đan tuyết tỉ tỉ, tỉ tâm sinh vui mừng không? Tiểu du nhi gật gật đầu. Đan Tuyết tỷ tỷ lớn lên xinh đẹp. Ngươi thích tỷ tỷ, cũng thích Ngọc nào, giống nhau đều là thích, về nhà sau, không, có ngọt nào, ngươi có thể xem Đan Tuyết tỷ tỷ a. Hảo, hình như là như vậy cái lý. Triệu khác xem nhi tử bị mẹ nó nói mấy câu hừ ở, nhịn không được méo hạ hắn khuôn mặt, ngốc. Buổi sáng 11 giờ xe lửa, rạng sáng 4 điểm nhiều, Triệu khác sốc bị xuống giường, Tô Mai theo sát xoay người ngồi dậy. Triệu khác, muốn mua thì sao? Tô Mai gật gật đầu, đi lên. Nàng tưởng cấp tiểu hắc đản ba người làm chút thịt khô. Tiền giấy ở đâu? Ta đi mua triệu khắc mặc tốt quần áo, đỡ nàng nằm xuống nói, ngươi ngủ tiếp một lát. Tô mai chỉ chỉ tủ đầu giường cái thứ nhất ngăn kéo. Triệu khắc đi rồi, tô mai cũng không cảm ngủ chết, lại nằm hơn 10 phút, liền, liền dậy. Ngao cháo, bánh nướng áp chảo. Làm tôm nước sôi năng một chút, lột xác, tính cả phao tốt một nhĩ, nấm cùng nhau cắt nát, xào chế. Triệu khắc cầm tiền giấy chạy 4 năm cái cung tiêu xã. mua trở về 5 cân thịt nạc bốn cái móng heo hai con cá 8 cân ru. tô mai tiếp nhận tới rết rửa sạch sau thịt nạc làm thành thịt khô móng heo lô thượng cá thiết khối quải hồ dầu chiên thừa dịp chảo dầu thuận tay lại tạc bổn rau xanh viên đồ vật một làm tốt không kịp ăn cơm sấn nhiệt triệu khác cưới lên xe đạp mang lên nàng đi quân bộ tiểu hát đản triệu cẩn lâm niệm doanh huấn luyện kết thúc đã chờ ở quân bộ cửa vừa thấy hai người lại đây nhanh chân chạy tới trước mặt triệu ba nương Ba, mẹ. Triệu thúc, tiểu thẩm. Triệu khắc chân sau một chi mà, ngừng lại. tô Mai nhảy xuống ghế sau, hỏi ba người, rửa tay sao. Tiểu Hắc đản gật gật đầu, nương, ta ngửi được mùi thịt. tô Mai đem trang móng heo giấy dầu bao đưa cho hắn, do heo kho. Tiểu Hắc đản mở ra, huynh đệ ba cắt méo một hối, ăn xong còn tưởng lại ăn. tô Mai không làm, cái này có thể phóng, giữa trưa lại ăn. Tới, nếm thử ta là cuốn bánh. Bánh gấp đồ ăn. cắn một ngủ ngoại tiêu lý nột, thiên hương ngon miệng. ba người ăn bánh đương khẩu, tô mai mở ra cơm hộp, một người để một hộp cháo. một bữa cơm ăn xong, ba người ôm bụng thở dài ra một hơi. nương tiểu hắc đản ôm tô mai eo không tha nói, thật không nghĩ làm người đi. triệu khác đem trang đồ vật giỏ che đưa cho triệu cẩn, gõ gõ tiểu hắc đản đầu, quang luyến tiếp người nương. tiểu hắc đản vội buông ra tô mai, ôm ôm triệu khác, đương nhiên còn có triệu ba lạp. triệu khác kiều kiểu, kiểu khoe miệng, ôm lấy đầu vai hắn vỗ vỗ, nhớ rõ viết thư. Ân, tiểu hắc đản hốc mắt có điểm nhiệt, nhịn không được hít hít cái mũi. Tô mai trong lòng tay chát, ôm ôm lâm niệm doanh, triệu cẩn, trong rổ ta cho các ngươi làm chút thịt khô, tặng cá khối, viên. Hồi phương năm sau, ta lại làm điểm thịt vụn, cá khô cho các ngươi gửi lại đây, đừng luyến tiếc ăn. Hảo, hai người lau khỏe mắt, không muốn xa rời mà ở nàng trong lòng ngực cọ cọ. Triệu khắc buông ra tiểu hắc đản, đi theo ôm ôm triệu cẩn, lâm niệm doanh, chiếu cố hảo tự mình. Ba người gật gật đầu. Mười giờ rưỡi, đại gia đúng giờ ở ga tàu hỏa hội hợp. Tô Mai nhìn cố đan tuyết bên cạnh kia cùng tiểu sơn dường như một đống đồ vật, giơ tay gõ nàng một cái, sợ mẹ nuôi bị đói ngươi, vẫn là đông lạnh ngươi à. Này vẫn là xóa giảm sao đâu. Giang mẫn cười nói, ngươi không biết, nguyên lai có bao nhiêu, chín đại xe. Nha đầu này đem nàng trong phòng gia cụ đều hủy đi, nói đều là hảo vật liệu gỗ, muốn mang về phương nam làm ngươi làm món đồ chơi dùng. Tô Mai gặp qua cố miểu tiểu hoa đại sành gia cụ. một thủy hoa quốc lê. Cố Đan Tuyết sớm mấy năm làm gia tộc duy nhất đích nữ, dùng đồ vật tự nhiên không thể so sao tìm trở về Cố Miểu kém. Hảo hảo gia cụ hủy đi liền không đáng giá tiền, ta làm món đồ chơi sao sao nguyên liệu đều thành, ngươi không có việc gì lăn lộn nó làm gì? Cố Đan Tuyết mí môi, ôm Tô Mai eo không hé răng. Sao sao tình huống? Tô Mai không khỏi nhìn về phía Giang Ngẩn. Giang Ngẩn đau lòng mà sờ sờ Cố Đan Tuyết đầu, đem Phạm Vân làm chất nữ chiếm nàng nhà ở sự nói một lần. Tô Mai Làm cho cố đan tuyết, tô mai khó mà nói sao sao, quay đầu lại nhịn không được cùng triệu khắc phun tào nói, đan tuyết thật là phạm vân sinh sao. Triệu khắc thuận thuận nàng bên má phát, này cùng thân không thân sinh không quan hệ, xem vẫn là nhân phẩm cùng tâm tính. Trong nhà bốn cái hài tử, sao không gặp tiểu mai thiên Hướng cái nào, xem nhẹ cái nào, quần áo dày vớ thức ăn sách vở, một cái có, khác ba cái tất nhiên không thiếu. Đồ vật quá nhiều, ta đi tìm xem đoàn tàu trường, làm hắn hỗ trợ làm cái kéo vận. Đem đồ vật đưa lên kéo than đá xe vừa tải Như vậy muốn tiện nghi chút Hảo 196 chương 196 Gần một năm tới Triệu khắc không thiếu thỉnh này tuyến thượng đoàn tàu trưởng hỗ trợ mang đồ vật Lẫn nhau đều chín Tội bên này qua đi vừa nói Đoàn tàu trường lập tức ứng Còn phái hai người lại đây hỗ trợ kéo đồ vật Mang mang mà Triệu khắc tắt chút tiền giấy qua đi Đừng đoàn tàu trường cự tuyến nói Triệu đoàn trưởng, Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên giao tiếp Ta cũng không cùng ngươi tới hư, tiền giấy ta không thiếu, ta thiếu chính là lương. Triệu khác lập tức nói, trở về, ta nhờ người cho ngươi đưa chút. Đưa liền không cần đoàn tàu trường móc ra một cái phong thư nói, ngươi nghĩ cách giúp ta mua điểm khoai tây, khoai lang đỏ, hải sản, rau khô, nấm gì đó. Triệu khác tiếp nhận phong thư gật gật đầu. Đồ vật tan trí hảo, xe lửa cũng đến trạm. Triệu nho sinh toàn bộ hành trình sụ mặt, tần thục mai nghiêng nghệ hắn liếc mắt một cái, ngươi hát mặt cho ai xem đâu. Ta ở nhà cũng không gặp ngươi đối ta thật tốt, này vừa đi, nhưng thật ra không tha, sớm làm gì đi. Tô Mai nén cười, từ dụ Lan trong lòng ngực tiếp nhận tiểu du nhi, ba, này đều tháng năm, ly ăn tết cũng không bao xa, ngươi nỗ lực tích cóc tích cóc giả, ăn tết tới chúng ta phương Nam đi. Chúng ta mang ngươi bỏ leo núi, ngắm ngắm hoa, có rảnh lại thuê chiếc thuyền ra biển nhìn xem. Triệu chắc ở bên nghe được tâm động không thôi, để muội, cuối năm ta và ngươi đại tẩu qua đi hoang nên sao. Dụ Lan tay vừa nhấc. đỉnh hắn một chút, ngươi có giả sao? Tiểu Mai đừng để ý đến hắn, ngươi coi như không người này. Cuối năm, ta mang tiểu Sâm bọn họ bà qua đi dư Quang đảo qua Triệu Nho sinh lại đen một lần mặt, Dụ Lan vội lại bổ sung nói, đương nhiên, còn có ta ba. Triệu Nho sinh sắc mặt vừa chậm, khởi bỏ quân trang trung gian nút thắt, từ trong túi móc ra một cái phong thư đưa cho Tô Mai, mẹ ngươi sinh hòa phí. Tô Mai vừa muốn cự tuyệt, Triệu khắc rôi tay tiếp được cất vào trong túi, tiên tâm đi, ba, cuối năm ngươi đã đến, đến rồi. Ta bảo đảm trả lại ngươi một cái bước đi như bay bạch béo lao thái. Tần Thục Mai chụp nhi tử một cái, ba hoa, cái gì bạch béo lao thái, ngươi dưỡng heo đâu. Đại gia ồn ào mà cười. Triệu chắc nhắc tới Tần Thục Mai tùy thân mang hành lý, đỡ nàng nói, đi thôi, đưa các ngươi đến trên xe. Tiểu Du Nhi nằm ở Tô Mai đầu vai, nỗ lực sau này rôi rôi tay, ngọt ngào. Lưu Quế Nguyệt ôm ngọt ngào cũng tới tiến đưa, mới vừa rồi cùng Tô Mai nói một lát lời nói. Muốn lên xe, không lại đi phía trước đường người nhiều nàng mang theo hải tử không có phương tiện ô mụ mụ ta về sau rốt cuộc thấy không ngọt nào tô mai vô vô tiểu ra hỏa bối trấn an nói ngươi có thể cho nàng viết thư gọi điện thoại a có thể chứ có thể mấy ngày mấy đêm sau đoàn người rốt cuộc tới rồi hoa thành hôm nay đúng là chủ nhật lưu minh trạch lưu minh hàn chờ nhất bang hải tử một người cưới chiếc xe đạp sớm liền chờ ở ra trạm khẩu tô mai liếc mắt một cái đảo qua mấy người nghiêng đầu cùng tần thục mai nói Mẹ, hôm nay chúng ta muốn quải cái cong. không đợi tần thuộc mai nghi hoặc mà mở miệng lưu minh trạch lưu minh hàn lưu bình an đám người đã chạy tới tiểu mai tỷ tiểu du nhi triệu đại ca tiểu du nhi còn nhớ rõ mấy người toại không chút nào sợ người lạ mà đối lưu minh trạch mở ra hai tay lưu minh trạch tiếp nhận hắn lập tức liền cử mấy cái cao cao tiểu gia hỏa đảo qua trên xe về ngoài mừng rỡ ha ha cười không ngừng triệu khác đừng lắp kín lộ trước đi ra ngoài mấy người ứng thanh Xôi nổi tiến lên tiếp đại gia trong tay hành lý. Đại kiện đều ở vận than đá trên xe, bọn họ tùy thân mang không phải tắm rửa quần áo, chính là đồ dùng tẩy rửa cùng thức ăn, đều không nặng, loại đại gia cũng không theo chân bọn họ khách khí. Gia gia chậm khẩu, Tô Mai cấp tần Tô Mai, Giang Ngẫn, Cố tám, Cố Đan Tuyết từng cái giới thiệu nói, nhị bá gia Lưu Minh Trạch, tam bá gia Minh Hàn, tứ bá gia Bình An. Minh Trạch, Minh Hàn. Đây là ta mẹ, các ngươi kêu tần đại nương, đây là bác sĩ giang hai bên cho nhau chào hỏi qua, ngồi trên xe đạp trở về Lưu gia, Lao Tộc trưởng, Lưu gia Thịnh Phu Thê, Nhị Bá mẫu, Tam Bá mẫu, sáng sớm liền ở Lưu cứu cứu ra chờ, cho nhau chào hỏi sau, Lão Tộc trưởng, Lưu gia Thịnh Phu Thê, Nhị Bá mẫu cùng Tam Bá mẫu các đào cái túi tiền cấp cố đang Tuyết, cố đan Tuyết nhìn về phía Tô Mai, Tô Mai hướng nàng gật gật đầu, cảm ơn Thái gia, cứu gia, cứu nãi, nhị cứu nãi, tam cứu nãi, ngoan, cố Đan Tuyết lớn lên thật sự xinh đẹp. nhị bá mẫu tam bá mẫu hận không thể quải về nhà dưỡng tần thục mai hướng lưu minh trạch đám người vậy vây tay một người cũng là cho một cái túi tiền mấy người nhỏ nhất đều mười sáu nào không biết xấu hổ mớn đứng lên liền muốn chạy triệu khác mặt nghiêm còn không cảm ơn đại nương mấy người nhu nhu mà tiếp nhận túi tiền chân thành địa đạo thanh tạng tần thục mai nhìn mấy cái hải tử cùng nhi tử con dâu chi gian ở chung, so trong nhà tiểu sâm tiểu trương cũng không kém tâm sinh vui mừng tục nữ nói đến hảo Nhiều môn thân thích nhiều con đường, ở Hoa Thành lưu ra là đại tộc, nhà mình ở bên này không có nhân mạch, chỉ tiểu khác bọn họ lẻ loi một nhà, có thể có môn thân thích lẫn nhau nâng đỡ, kêu nàng nói, thật là không thể tốt hơn. Lưu phu nhân, thông gia tiểu mai, bác sĩ rằng, các ngươi là ăn cơm trước, vẫn là trước tắm rửa. Tần thúc mai, cố đăng tuyết, giang mận đã sớm chịu không nổi trên người hương vị, tưởng trước tắm rửa lại ăn cơm, tô mai cũng có chút chịu không nổi, liền lưu triệu khác. cố Tám cùng Tiểu Du Nhi bồi đại gia nói chuyện, mang theo các nàng đi hậu viện phòng cho khách, đau thống khoái mà giặt sạch cái nước cấm tắm. Tiểu Mai, thông gia Lưu Phu nhân tiếp đón mấy người nói, mau tới ăn mì. Tế bạch mì sợi thượng mã rau xanh, thịt cá cùng một cái trứng lòng đào. Nhị ba mẫu để bàn băm ớt cá thêm mặt cấp Tô Mai, buổi sáng đi cung tiêu xã vừa lúc nhìn đến co cá bán, ta liền mua mấy cái, lấy tới làm. Nếm thử, so thủ nghệ của ngươi như thế nào. Tô Mai quấy hạ, kẹp mặt nếm mặt. lại ăn khẩu cá hướng nhị bá mẫu tam bá mẫu giơ ngón tay cái lên ăn ngon đáng quý chính là các nàng còn dùng cái sàng qua hạ tám một mặt không có cá mỉ mỉ sợi ăn thập phần tinh tế kính đạo mẹ tiểu tuyết nếm thử tô mai cấp hai người chọn hai bàn không cay giang mẫn có cay cùng không cay hai loại người ăn loại nào giang mẫn chọn bàn cay Liên nước lèo ăn xong một mâm cá thêm mặt dạ dày nói không nên lời thoải mái tần thục mai củng cố đan tuyết thân thể không tốt cơm nước xong Tô Mai liền đưa các nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Tới rồi trong phòng, Tô Mai hảo sinh cấp hai người ấn một hồi, dị năng với các nàng trong cơ thể du tẩu một vòng lại một vòng, một lát, hai người liền trước sau đánh lên khỏe. Tô Mai dàn xếp hảo hai người, trở lại tiền viện, triệu khác, cố tám cơm nước xong, ở cùng lao tộc trưởng, Lưu Gia Thịnh nói chuyện, Tiểu Du Nhi bị Lưu Minh Trạch ôm ở trong viện chơi, độc không thấy Giang Mẫn cùng Lưu phu nhân các nàng. "Bác sĩ Giang cùng mẹ ngươi các nàng đâu?" Tô Mai hỏi Lưu Minh Trạch. bác sĩ giang có chút vây ta mẹ mang nàng đi phòng cho khách tam thẩm cùng bảy thẩm đi cách tránh vương ra kia ra tiểu nhi tử hậu thiên đón dâu mới vừa rồi vương đại nương kéo các nàng hỗ trợ chuẩn bị đồ vật đi nga tô mai chạc chạc tiểu du nhi gương mặt vây không đây. tiểu du nhi xuống xe trước mới vừa ngủ quá vừa cảm giác lúc này chính tinh thần đâu nghe vậy lắc lắc đầu lấy ra chính mình tiểu hết xanh ninh vài vòng dây cót đặt ở trên mặt đất khoe khoan nói chạch thúc thúc minh thúc thúc mau nhìn xem mụ mụ cho ta làm còn có quân tạm, thuyền hải tặc. Nay đó tiểu hắc đạn đầu năm ở tin thượng viết quá, tùy tin cùng nhau gửi tới còn có một trường tiểu hết xanh đồ, hình dạng tuy rằng họa có như vậy bảy thành tương tự, chỉ là hắn kia thẩm mỹ, đỏ thâm ít xanh điểm thượng điểm đen điểm. Thật là hết xanh a. Lưu Bình An nhìn trên mặt đất nhảy bắn hết xanh, phân biệt rõ hạ miệng, ta còn tưởng rằng tiểu hắc đạn họa chính là chỉ thất tinh phiêu trùng đâu. Lưu Minh Hàn cầm lấy trên mặt đất hết xanh, không chỉ ngươi một người nhìn lầm rồi, ta xem hắn họa cũng giống thất tinh phiêu trùng. Lưu Minh Trạch, Tiểu Mai Tỷ, Tiểu Hắc Đản thẩm mỹ, ngươi như thế nào liền không sửa đúng một chút ta? Chúng ta Tiểu Hắc Đản đó là triệu tượng phái họa ra, Tô Mai cười nói, nhìn lên thoáng điều động một chút sức tưởng tượng thì tốt rồi. Mấy người bị nàng lời này đậu đến cười làm một đoàn, Tiểu Du Nhi không nghe hiểu, bất quá không ngại ngại hắn đi theo cười ngây nô. Tiểu Mai Tỷ Lưu Minh Trạch hiếu kỳ nói, bách hóa thương trường bán quân tạp, thật là ngươi làm sao? Ngươi triệu đại ca hòa đồ, ta lấy đầu gỗ làm chiếc. Chiếc xe kia bị kinh thị món đồ chơi xưởng lý sưởng trưởng nhìn chúng mua đi. Nga, đúng rồi Tô Mai cười nói, ta hiện tại ở bọn họ món đồ chơi xưởng tạm giữ chức làm danh thiết kế sư, mỗi tháng có mấy chục đồng tiền tiền lương đâu. Nói một chút đi, các ngươi muốn gì, ta mua cho các ngươi. Trở về cấp, cũng chưa cho nhất bang giá hỏa mang lễ vật. Lưu Minh Trạch, ta muốn tiểu hắc đản nói tụ tiễn. Biết Tô Mai trong nhà gánh nặng trọng, bọn họ ai cũng ngượng ngùng muốn cái gì tiêu tiền lễ vật, vì thế theo Lưu Minh Trạch nói. mọi người đi theo gật gật đầu chúng ta cũng muốn một con khâu ở trên cổ tay tụ tiễn hành à, chờ gì thời điểm có rảnh ta mang các ngươi đi trong núi đi dạo một người cho các ngươi xứng một cái tụ tiễn tụ tiễn quá nguy hiểm ở trong thành tô mai cũng không dám làm cho bọn họ tùy ý mang vạn nhất trong lúc vô ý thương đến người làm sao bây giờ tiểu mai tỷ còn có hơn 10 ngày liền có thể thu khoai tây đi lưu ra trong viện một bên loại khoai tây bên kia loại khoai lang đỏ Tô Mai tinh thần lực đảo qua khoai tây dễ cây, bọn họ loại muốn so quân khu sớm, nhìn không cần đến cuối tháng 5, là có thể thu, ân, các ngươi các gia trong viện khoai tây thu, liền có thể tới quân khu. Và, rốt cuộc lại có thể đi qua. Mấy người hoan hô một tiếng, bắt đầu tranh nổi lên ai nhóm đầu tiên đi, ai nhóm thứ hai thu hoạch vụ thu khi đi. Trong viện khoai lang đỏ đằng lớn lên man tốt, Tô Mai nhìn mắt trên cổ tay biểu, các nàng đến lúc đó liền nửa buổi chiều, lúc này cũng nên chuẩn bị cơm chiều. lấy chỉ rổ, tô mai khắp chút khoai lang đỏ đằng, tiểu mai tỷ lưu minh Trạch tiếp nhận tô mai trong tay Lam tử, xào ăn sao, lá cây lấy mặt quấy trưa ăn, hành cùng ớt xanh cùng nhau xào, lưu minh hàn vừa nghe, lập tức hướng ớt xanh trong đất đường băng, ta đi trích ớt xanh, trên đường lưu phu nhân đã trở lại, nàng cầm chén múc chút mễ ngao một nồi cháo, làm tốt cơm, tô mai đi phòng cho khách nhìn nhìn, tần thục mai củng cố đan tuyết ngủ hảo không thương ngọn, lưu phu nhân thấy tô mai một người đã trở lại. không lên sao. Ngủ trầm, ta không mặt mũi kề Tô Mai cười nói, chúng ta ăn đi, đợi chút cho các nàng trong phòng phóng điểm đồ ăn vặt, lại phóng một lọ nước sôi. Thành. Buổi tối, Tô Mai rửa mặt sau, nga đầu liền ngủ. Triệu khác cùng Tiểu Du Nhi tắm rửa ra tới, nghe nàng rất nhỏ đánh tiếng hô. Tiểu Du Nhi che miệng cười nói, mụ mụ đánh hô. Triệu khác vô vô nhi tử, mụ mụ mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, Vương Thuân liền khai chiếc quân tạp lại đây Triệu khắc mang theo hắn đi trước ga tàu hỏa kéo rất nhiều hành lý, mới trở về tiếp tô mai đám người. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, mọi người đều hoan quá mức tới, dùng quá cơm liền đi láo tộc trưởng ra cùng nhị ba mẫu, tam bá mẫu ra nói một tiếng, cùng lưu gia thịnh phu thêm lại nói một lát lời nói, mới lên xe rời đi. Hơn một giờ sau, tới rồi quân khu. Triệu khắc để lại vương thuân tìm người hướng ra tặng đồ, chính mình mang theo cố tám, Giang ngẫn đi bệnh viện đưa tin. Tô mai tắc ôm tiểu du Nhi. mang theo tần thuộc mai củng cố đan tuyết hướng ra đi vương lão thái mang theo bé chờ ở tô mai cửa nhà trong viện phơi thẳng thượng trương ninh đã hỗ trợ phơi đầy đẹp chăn đại nương tô mai buông tiểu du nhi nhìn về phía nàng trong lòng nữ bé tiểu gia hỏa hơn 6 tháng dưỡng đến cực hảo đen lúng liếng mắt to phấn lộn lộn hai má đáng yêu đến không được bé đã lớn như vậy rồi mau cho ta ôm một cái nói tô mai cởi áo ngoài chỉ áo sơ mi bế lên tiểu gia hỏa vương lão thái không cần như vậy chú ý một đường cho bụi nhiều quân tạp không có như vậy nhiều chỗ ngồi trở về một đường tô mai ôm tiểu du nhi đều ngồi ở sau xe đấu từ trấn trên đến quân khu này một đoạn là đường đất bùi đất đại gỗ ghề lồi lõm cũng điên đến tàn nhẫn may mắn có triệu khác ở bên che chở tô mai trên người ấm áp mang theo ánh mặt trời hương vị bé thức thích đại ở nàng trong lòng ngực cũng không sợ người lạ chỉ ngưỡng khuôn mặt nhỏ tò mò mà nhìn nàng mẹ đan tuyết tô mai cấp hai người giới thiệu nói đây là vương đại nương tùy theo lại cơ cơ trong lòng người bé, đây là ta nhận làm quê nữ. Đan Tuyết, tới, trông thấy muội muội. Cố Đan Tuyết tò mò mà sờ sờ bé tay nhỏ, nàng hảo tiểu a. Tần Thục Mai cùng Vương Lão Thái chào hỏi qua, đào cái túi tiền cấp bé. Vương Lão Thái cầm cái gỗ đỏ tiểu hộp cấp cố Đan Tuyết. Sớm tại trở về phía trước, Triệu Khắc liền gọi điện thoại cùng Vương Thuân nói cố Đan Tuyết thân thế. Vương Lão Thái làm người khôn khéo, không những không cảm thấy có người cùng nhà mình cháu gái đoạt mẹ nuôi. Ngược lại vì cháu gái về sau có như vậy một cái làm tỉ tỷ mà cao hứng, cho nên cấp lễ cũng là tương đương quý trọng. Bất quá, cố đan tuyết thứ tốt thấy nhiều, cũng không cảm thấy một cái đế vương lục ngọc truy có cái gì. Giàn xếp hảo, mở ra tùy ý quét mắt liền ném vào án thư trong ngăn kéo. Phong ở bố cục, vương thuân tiếp nhận triệu khác điện thoại, liền tìm đến mạnh tử hành, mang theo cảnh vệ viên cấp điều. Nhân tác quá không lâu cố lao cùng ông sư phó liền phải tới, đông nhị phòng cùng tây nhị phòng làm đuổi. dân gian có đông vi tôn cách nói nhị phòng điều sau triệu khắc cùng tô mai phòng ngủ cũng từ đông sương chuyển qua tây sương đàng ra đông sương cấp tần thục mai trụ lại bởi vì phòng hữu hạn cho nên đông sương một phân thành hai cấp cố đan tuyết bỏ thêm trương giường cùng một bộ giá sách bàn ghế tần thục mai cùng cố đan tuyết nhưng thật ra cực kỳ thích tiểu viện rằng dị rồi lại nơi trốn tràn ngập giạt rào sinh cơ cho người ta một loại vỗ đi trần thế phồn hoa quy ẩn núi rừng thanh lu tâm đều đi theo tĩnh lục tục hành lý dọn vào viện Tô Mai đem bé đưa cho Vương Lao Thái, cùng Trương Ninh cùng nhau bưng trả cấp hỗ trợ chiến sĩ. Tần Thục Mai mở ra hành lý, cầm bao kẹo sữa phân cho đại gia. Vương Thuân tìm chiến sĩ tuổi đều không lớn, Tần Thục Mai cấp nhiệt tình, các chiến sĩ ra mặt mỏng, đẩy bất quá một đám đều tiếp. Tô Đồng Chí, đồ vật để chỗ nào? Chúng ta cho ngươi dọn đi vào phóng hảo. Tô Mai đem chính mình, triệu khắc cùng tiểu du nhi đồ vật lấy ra tới, trước chồng ở hành lang hạ, mẹ, đan tuyết, các ngươi xem như thế nào phóng? Cùng các chiến sĩ nói một tiếng. Cố đan tuyết lần lượt từng cái nhìn nhìn cái dương, tùy theo chỉ vào hai cái gỗ đỏ đại dương nói, mẹ nuôi, này hai cái cái dương, là thúc thái gia cho ngươi, ngươi thu hồi đến đây đi. 197, chương 197. Còn có mấy dương, đều là phạm thu thu dùng quá, xuyên qua, ta không nghi mớn, mẹ nuôi, ngươi xem xử lý đi, đều là thứ tốt. Tô Mai sửng sốt, trực tiếp làm bốn gã chiến sĩ hỗ trợ đem cố lao cấp hai dương đổ vật dọn đi bọn họ phòng ngủ. Đan tuyết kia mấy dương tắc tính cả cố tám phu thê đồ vật trước đặt ở Tây Nhi Phòng. Phóng thư tốt, tiễn đi hỗ trợ chiến sĩ cùng trở về đi làm vương vân Tô Mai đánh giá trong viện biến loại rau dưa, cảm tạ vương lão thái cùng trương ninh, dọn trương bàn nhỏ cùng mấy cái ghế che ở hành lang hạ, cầm kẹo sữa, hướng pha hổ trà hoa đặt lên bàn. Tần Thục Mai đánh giá cửa sổ hạ mấy bùn hoa sơn trà, càng xem càng ái, nhịn không được cầm đem kéo tu bổ lên, cố đan tuyết cũng thích Lần này tới nàng còn tìm thúc thái ra muốn chút nở hoa xinh đẹp dược liệu hẳn giống. Trương Ninh cùng Vương Láo Thái cũng là con người tao nhã, nhà mình trong viện hoa loại đến so đồ ăn còn nhiều. Hành lang hạ này mới buồn chính là Trương Ninh buổi sáng mới vừa dọn lại đây, bởi vì tô mai đối hoa hưng thú không lớn, toại không dọn quá nhiều. Nhà ta sân loại đến nhiều Trương Ninh cười nói, đại nương cùng đan tuyết tùy ta qua đi tuyển vài quạng đi. Quay đầu lại làm tiểu mai dùng chút căn cho các ngươi điêu mấy cái chậu hoa, di loại đi vào. trong phòng các tiểu trúc điêu dụng cụ tần thục mai cùng đàn tuyết mới vừa rồi cũng nhìn nghe vậy không khỏi vẻ mặt chờ mong mà nhìn về phía tô mai tô mai lấy chính thức hôm qua cùng xe lửa thượng thay cho giơ quần áo cùng tạp toái bộ kết cùng nhau phao tiến trong buồn nghĩ muốn cái gì dạng trúc khắc hoa buồn các ngươi họa cái bộ dáng hai người lên tiếng tùy trương ninh ra cửa đi vương ra buồn còn không có làm hai người tuyển hảo hoa không vội vã đào vương lão thái ôm bé ở ghế tre ngồi hạ, cùng mở ra hầm lấy gạo và mì tô mai nói chuyện. Tiểu Du Nhi ghé vào bàn nhỏ bên kia, trộn mà nhéo một viên lại một viên đường hướng trong túi trang, trang đến áo khoác thượng yếm nhỏ phình phình. Bé mắt cũng không chấp mà nhìn hắn. Tiểu Du Nhi ngẩng đầu cùng nàng liếc nhau, nhéo đường do dự một lát, không tha mà chiều nàng đệ đệ. Bé nhìn chầm chầm kia viên đường ngây người một lát, duỗi tay bắt lấy. Tiểu Du Nhi nhéo đường, không bỏ được buông tay, trong miệng lại nhảy nói, đường không thể ăn quá nhiều, bằng không nha trường chủng, trùng tắn răng nha liền đau quá đau quá bé túm túm không túm động a Gì? ngươi không chồng nha vậy càng không thể ăn đường nói tiểu du nhi một dùng sức đem đường đoạt trở về bé quán tay nhỏ nhìn nhìn chống không a chờ ngươi giải quá nha lại ăn này một viên ta trước thế ngươi ăn nói tiểu du nhi lột ra giấy gói kẹo đem đường nhét vào trong miệng tô mai phóng hảo gạo và mì rửa rửa tay giơ tay gõ hắn một cái tiểu du nhi Ngươi còn nhớ rõ chính mình là ca đi. Tiểu Du Nhi rất sợ mẹ nó tiếp theo câu, là ca liền đem đường cấp muội muội, toại che lại túi, xét một chút lao xuống đài thang, hướng ra phía ngoài nhảy nói, ta tìm tăng mao, bốn mao ca chơi. Tô mai, bọn họ lúc này ở trường học đi học đâu, làm sao có thời giờ cùng ngươi chơi. Còn không trở lại. Triệu khắc mang theo cô tám, giang mẫn cất bước tiến viện, một phen nhắc tới vọt tới Tiểu Du Nhi, quét mắt hắn túi, chiều hắn buông tay. Tiểu Du Nhi đau mình mà một viên một viên đảo ra tới, thẳng đến túi trống trơn, triệu khác mới vừa lòng mà đem hắn bông. Cố tám cùng Giang Mẫn ở bên xem đến thằng nhạc. Cùng chi đồng thời, Trương Linh mang theo tuyển hảo hoa tần thuộc mai cùng cố đan tuyết cũng đã trở lại. Một phen giới thiệu sau, triệu khác tiếp nhận tô mai đảo trà, một hơi Nhi uống nửa ly, quay đầu đối nàng nói, Đồng đoàn trưởng Nguyên Lai tòa nhà phân cho tiểu tám bọn họ, mới vừa rồi chúng ta đi nhìn, gia cụ gì đó đều ở, chính là thiếu nổi chén gáo buồn phích nước nóng chờ Ta mang tiểu tám đi trấn trên thêm vào thuận tiện đi gồm xứ xưởng nhìn xem tam ca, tam tẩu, ngươi xem muốn hay không cho bọn hắn tiện thể mang theo chút cái gì. Đồ vật còn cũng chưa sửa sang lại, ta cho ngươi lấy chút tiền giấy, ngươi đi cùng tiêu xã mua mấy thứ mang qua đi đi. Triệu khắc buông cái ly, gật gật đầu. Tô mai vào nhà cầm một cân phiếu thịt, hai chương đường phiếu, tam trương thuốc lá và rượu phiếu. Tiểu mai vương láo thái một lóng tay trong viện rau hẹ hành lá, rau xá lách, cải thịa, trấn trên dùng bữa không có phương tiện. Ngươi lấy rổ cho bọn hắn chích chút. Vừa nghe hái rau, cố đan tuyết tới hứng thú, mẹ nuôi, chích cái gì, ta tới. Vương Lão thái ôm bé đứng dậy chỉ điểm nói, phòng bếp có giỏ tre, ngươi đi lấy một cái. Cố đan tuyết đứng thanh, dẫn theo váy chạy tới phòng bếp, xoay người xách một cái giỏ tre ra tới. Vương Lão thái đứng ở đồ ăn gian bờ rộn thượng, chỉ điểm nàng rút hành lá, kéo rau xanh. Tô mai đi tạp vật phòng cầm đem lưới hái, cắt chút rau hẹ. Tiểu du nhi trộm mà tốn căn bàn tay lớn lên tiểu dưa chuột, gỡ xuống mặt trên hoa, ở tay háo thượng xoa xoa, cắn khẩu. Không trưởng thành dưa chuột, chẳng những sắc khẩu, còn có một cổ thanh khí. Tần Thục Mai thời trẻ ở Duyên An Khi, ở nhà mình trụ trong tiểu viện cũng từng loại quá mấy năm đồ ăn, xem tiểu tôn tử khổ một khuôn mặt, cười nói, ăn ngon sao. Tiểu du nhi miệng một trương phun ra, tùy theo đem trong tay tiểu dưa chuột ném vào đất trồng rau. Triệu khác mày nhảy dựng, không vui nói, nhặt lên tới ăn luôn. Tiểu Du Nhi liếc mắt hắn ba hát trầm sắc mặt, vội chui vào dưa chuột giá đem dính thổ tiểu dưa chuột nhặt lên tới, ở trên quần áo xoa xoa, nhét vào trong miệng, nhai ba nhai ban ướt. Tiện đi triệu khác, cố tám, một đám người cầm cái chổi, rẻ lau cùng buồn đi vương ra phía trước tòa nhà, đại môn mới vừa rồi triệu khác bọn họ đã mở ra. Nay tòa tòa nhà cách cục, cùng tô mai nhà bọn họ giống nhau, tam gian chính phòng quải hai nhĩ, nhân tác đồng đoàn trưởng tần giao phu thê ăn căn tin không ở nhà khai hỏa, trong viện chỉ che lại với cờ Tắm rửa gian, không đắp phòng bếp, cũng nhu nhược đồ ăn. Vương Lão Thái ôm bé đánh giá phiên sân cùng trong phòng bố trí, hỏi, trong viện trồng rau sao? Giang mẫn cười nói, nhưng thật ra tưởng loại, chính là không loại quá. Trương Ninh, trồng rau không khó, nhà ta có chút đồ ăn loại, tưởng loại cái gì? Quay đầu lại ta đem đồ ăn loại lấy tới, rau ngự như thế nào loại? Cảm ơn Trương tỷ, ta tưởng loại chút dưa chuột, cà chua, cải thỉa hành cùng rau hẹ. Vương Lão Thái, lại loại chút bí đao, bí đỏ đi Cái đại, kết lại nhiều, có thể đỉnh chút đồ ăn. Ai, đúng rồi, các ngươi muốn hay không điền. tô mai, khai cậy tốt điền, quân bộ còn nguyện ý phân cho người nhà sao. Nguyện ý là nguyện ý, bất quá trong đất này một quý hoa màu muốn về quân bộ sở hữu. Vương lão Thái nói, cuối tháng này, khoai Tây Thu, sẽ không ra một ít mà, nhà ta chuẩn bị lánh hai mẫu. Giang Mẫn nhìn xem chính mình tay, nàng cung cố tám tiền lương cao, không hài tử, không cần lãnh cũng đói không, chỉ là nghĩ đến tới đây mục đích. ta đây ra cũng lãnh hai mâu đi công tác thượng không có biện pháp phân đến một cái bộ môn sinh hoạt thượng lại không nhiều lắm tiếp xúc tham dự chỉ sợ có chuyện gì bọn họ cũng cắm không thượng thủ tô mai đánh giá mắt 5 gian nhà ở tiểu mẫn ngươi là khác cái phòng bếp vẫn là tuyển một gian nhĩ phòng lũy bếp cái đi gian mẫn nói cùng nhà các ngươi giống nhau đắp lên hai gian một gian lương phòng bếp một khác gian phóng lương thực nông cụ tô mai nâng cổ tay nhìn hạ biểu 10 giờ nhiều các ngươi nghỉ ngơi mấy ngày gian mẫn Ngày mai bình thường đi làm, vậy ngươi này xây nhà sự liền giao cho ta đi người lánh đã trở lại, nhiều ít không được chiếu cố điểm, ta đi dưới chân núi Cung Tiêu xã nhìn xem có hay không cá, thì bán. Vừa lúc đi hậu cần giúp ngươi hỏi một chút còn có hay không nói, có lời nói, ta liền trực tiếp giúp ngươi đính xuống. Hảo, ta lấy tiền giấy cho ngươi. Nói, Giang Mẫn xoay người đi phòng ngủ, mở ra trên bàn sách bọc nhỏ, đào điệp tiền giấy cấp tô mai. Tô Mai tiếp nhận tới, giáp mặt điểm hạ, về nhà sách cái giỏ tre. gọi thượng đan tuyết đi trước cung tiêu xã dọc theo đường đi cố đan tuyết nhảy nhót hảo không vui trong núi không khí phá lệ tới mát hoa nhi khai tiểu diễm dòng suối thanh triệt, gió thổi qua tới trước mắt mát lạnh không mang theo một chút khô nóng lạnh hay không tô mai nhìn về phía trên người nàng anh phân vải giải đợi chút trở về bên ngoài thêm kiện tuyến sam mẹ nuôi ngươi nắm tay của ta cố đan tuyết đem có chút lạnh tay nhét vào tô mai trong tay cười nói ngươi nắm liền không lạnh tô mai cười cười nắm tay nàng dẫn dị năng với nàng trong cơ thể du tẩu một vòng cố đan tuyết hướng tô mai bên người nhích lại gần một cái tay khắc vãn trụ tô mai cánh tay tô đồng chí đã trở lại cung tiêu xã vải tên người phục vụ tương tục cùng tô mai chào hỏi tô mai nhất nhất đáp lời thuận tiện cùng đại gia giới thiệu nói đây là ta cùng triệu đoàn trưởng nhận làm khuê nữ cô đan tuyết về sau nàng tới mua đồ vật các ngươi cần phải chiếu cố điểm nhất định nhất định tô đồng chí bán thịt điểm điểm án thượng mấy cây đại cốt chỉ có này đó Muốn sao? Tô Mai nhìn dịch đến sạch sẽ bồng cốt, lắc lắc đầu, chọn hai điều cá trắng cỏ, tam cân tôm, hai cân trứng gà cùng bao nhiêu gia vị. Lấy lòng sau, đồ vật trước đặt ở cung tiêu xã, Tô Mai mang theo cố đan tuyết đi hậu cần. Trên đường gặp được vài vị sinh gương mặt quân tẩu, Tô Mai suy đoán hơn phân nửa quá song năm sau, lại có người nhà tới. Đính hảo ngói cùng dâm dạ, Tô Mai quay đầu lại sách thượng đồ vật, mang theo đan tuyết trở về đi, xa xa liền thấy Trần Thanh mầm khiêng cái quốc từ ngoài ruộng đi tới. Tô đồng chí. Trần Thanh mầm hai mắt sáng ngời, chạy một mạch tới rồi phụ cận, nhìn Tô Mai hưng phấn nói, khi nào trở về. Vừa mới về đến nhà. Tô Mai trên dưới đánh giá nàng thiên, nhìn không được những mày nói, ngươi như thế nào lại gầy. Quần áo mặc vào ở trên người, trống rỗng, cả người đều mau thành bộ xương. Ai? Trần Thanh mầm thở dài, An tiết lúc ấy, trong nhà mấy cái cháu trai, chất nữ kết hôn, cháu trai muốn phỏng, chất nữ gửi thư nói muốn muốn điều thảm lông. Tiền không đủ Trần Thanh mầm ngó cố đan tuyết liếc mắt một cái, lôi kéo Tô Mai hướng bên cạnh đi rồi hai bước, nhỏ giọng nói, ta nhờ người đem trong nhà lương thực bán hơn phân nửa, mới miễn cưỡng gom đủ. Thượng Nguyệt gửi thư, lại nói trong nhà cạn lương thực. Lương thực không hảo gửi, Tô đồng chí, ngươi thành phố lớn thân thích nhiều, có thể giúp ta hỏi một chút, xem có người nguyện ý lấy phiếu gạo đổi lương sao. Chủ yếu là bưu phí quý, nàng không bỏ được. coi à, sao không có, mấy ngày hôm trước bọn họ trở về. Đoàn tàu trường lấy kia điệp tiền giấy còn ở nhà phóng đâu. Chỉ là, tô mai nhịn không được méo méo giữa mày, thay đổi phiếu gạo gửi đi, ngươi còn có lương ăn sao. Trần thanh mầm nhẹ nhàng thở ra, trong đất khoai tây ta loại sớm, quá hai ngày liền có thể đảo, còn có bắp, lúc này đều có thể nấu ăn. Nga, đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi đặc biệt thích ăn nột bắp, đợi chút ta bẻ mấy tuệ cho ngươi đưa đi. Không cần cho ta đưa, có vài thứ kia, ngươi trước đem chính mình ủy béo đi. Tô Mai tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái. Ta muốn hoa màu, rau khô, nấm, mộc nhĩ, chuẩn bị tốt. Cùng ta nói một tiếng. Ai? Ta về nhà liền chuẩn bị. Tô Mai nhìn nàng hấp tấp đi xa bóng dáng, nhăn nhăn mày, đi thôi, ta về nhà. Mẹ nuôi, nàng. Hảo gây a. Tô Mai vô vô cô đan tuyết tay, về sau vô luận lầm vào cái gì hoàn cảnh, đều phải đối chính mình hảo điểm. Bản thân đều không yêu chính mình, trông tậy vào người khác sao? cố ra lấy y ỉa dược lập nghiệp để bút viết chữ cố đan tuyết học cái thứ nhất tự là nhân cái thứ hai tự là nghĩa để tâm, cái thứ tư tự tổ hợp lên là y ỉa đức tô mai nói cùng nàng sở học hoàn toàn đi ngược lại nhưng trải qua quá một loạt biến cố cô, cố cô đan tuyết biết mẹ nuôi nói không sai tọa thủ giáo gật gật đầu cơm trưa tô mai trưng nồi cơm làm nói cá hầm cải chua một mâm rau hẹ xào trứng gà một đạo thịt kho tàu đại tôm một đạo tỏi nhuyễn cải ngồng một tiểu bồn dùng trái cây đồ hộp làm trẻ cùng một phần canh trứng Thái Giai hơi tan tầm lại đây, sách một rổ bún, một cân chân giò hương khói, vân nam chiến hưu gửi tới, cấp đại nương cùng đàn tuyết nếm thử mới mẻ. Phóng điều trên bàn. Tô Mai đứng dậy cầm chén đua nói, làm nhiều, mạnh phó đoàn trường đâu, têu lên tới, một khối ăn. Vốn dĩ làm vương ra bốn khẩu cơm đâu, kết quả, trương ninh nhà mẹ đẻ người tới. 198, chương 198. Mạnh tử hành lại đây nghe nói Giang Mẫn là khoa phụ sản bác sĩ, từ nhỏ ở cố gia đi theo sư phó học trung y đi Bắt mạch thập phần tinh chuẩn, hai tròng mắt sáng ngời, lôi kéo thái dai hơi tay trái đưa đến giang ngợn trước mặt, bác sĩ giang, phiền thoái ngươi cho nàng bắt mạch. Tô Mai nghiêng đầu đánh giá hạ thái dai hơi sắc mặt, làm sao vậy? Không thoải mái sao? Thái dai hơi vốn di co vài phần tái nhợt sắc mặt nhiều mạt đỏ ửng, nàng ngượng ngùng mà mím môi, không dám đem nói chết, nghe canh cá, dạ dày có điểm khó chịu. Tô Mai cầm lấy chiếc đua gắp khối thịt cá, nếm nếm, ta xử lý rất sạch sẽ à cũng không canh. Ê ẩm cay cay mà rất khai vị. Tần Thục mai buồn cười mà chụp hạ tô mai, đều là sinh dưỡng quá người, sao vẫn là không hiểu đâu. Ta xem Thái đồng chí tám phần là có. Giang Mẫn thu hồi tay, cười nói, chúc mừng, mau hai tháng. Mạnh Tử hành hoan hô một tiếng, nhảy lên, ông Tiểu Du Nhi hướng lên trên ném nói, ha ha, ta phải làm ba ba lạp, ta phải làm ba ba lạp. Tiểu Du Nhi cả kinh lúc sau, nhạc hỏng rồi, còn muốn, còn muốn phi. Tô Mai ngẩn người, cười nói. chúc mừng tùy theo đem cá hầm cải chua hướng một bên gì, gì bưng lên kia chén trứng trứng đặt ở thái giai hơi trước mặt cái này có thể ăn sao ngươi không cần bận việc thái giai mỉm cười nói ta ăn kia bàn tỏi nhuyễn cải ngồng liền thành tần thục mai đem thịt kho tàu đại tôm chuyển qua nàng trước mặt an tôm hải sản dinh dưỡng cao thái giai hơi không khỏi nhìn về phía giang mẫn giang mẫn cười gật gật đầu hải sản dinh dưỡng giá trị tối cao vẫn là cá qua này đoạn không khỏe kỳ cách cái mấy ngày có thể nếm ăn một lần Tiếp theo Giang Mẫn lại nói chút những việc cần chú ý, Tần Thục Mai ở bên bổ sung chút sinh dục kinh nghiệm. Chính ăn nói đâu, nhị ni dẫn theo một giỏ tre nộn bắp lại đây. Thái giai hơi, Tần Thục Mai, liên quan Giang Mẫn nhìn nộn bắp đều là hai mắt sáng ngời, mang theo mặt ngoài ý muốn kinh hỉ Toàn bộ quân khu cũng liền nhà nàng bắp loại sớm. Tô Mai vừa thấy, đến, cũng đừng tự tuyệt, nhận lấy đi. Tiếp nhận giỏ tre, Tô Mai móc ra từng cây nộn bắp đặt ở điều trên bàn, mở ra điều vài cái tiểu quài. cầm bao kẹo sữa bỏ vào đi đưa cho nhị nữ ăn cơm sao nhị nữ quét mắt trên mặt bàn bàn bàn đĩa đĩa theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng ăn ăn qua tần thục mai nhìn nàng phát hoàng đầu tóc hắc gầy khuôn mặt nhỏ trên người mụn vá lược mụn vá quần áo tâm sinh thương tiếc bất quá lại chưa nói cái gì ấn nàng lý giải quân khu hải tử không nên như thế mới đúng cố đan tuyết tò mò mà đánh giá nàng hai mắt liền đem ánh mắt đặt ở điều trên bàn nộn bắc thượng mẹ nuôi đây là trong sách nói bắp sao nàng gặp qua bắp là một cái một cái chưa thấy qua bọc thanh ý gì hay bắp đồng tô mai cầm căn bắp đưa cho nàng buổi chiều mang ngươi đi ngoài ruộng đi một chuyến hảo hảo nhận nhận mỗi loại thu hoạch hảo tô tô gì nhị nữu câu lấy đầu lẩm bẩm nói ta đi rồi chờ một chút tô mai lấy ra nhị nữu trong tay giỏ tre ở góc bàn bỏ thêm đem ghế dựa ấn nàng ngồi xuống nói hôm nay làm cơm nhiều ngồi xuống lại ăn chút dứt lời đi phòng bếp thỉnh chén cơm cầm đôi đuôi cho nàng ăn đi đường câu nệ, tô mai nhà mình đánh hạt kê gạo tuy rằng cũng nát không ít, lại không có trộn lẫn một chút cốc chấu. thoại trưng ra tới cơm hạt no đủ, mẹ thơm nấu ú, nhị liễu nuốt nuốt nước miếng, phùng lột một ngụm, không đợi nuốt xuống, bách không kịp đến mà lại lột đệ nhị khẩu, một ngụm tiếp một ngụm ăn đến lại cấp lại mau. thái dai hơi sờ soạng chính mình bụng nhỏ, nhìn không khỏi mềm lòng, cầm lấy cá hầm cải chua trong buồn cái muông cho nàng liên tiếp múc hai muông thịt cá, đường quang ăn cơm, dùng nữa, tần thục mai cho nàng lột hai cái đại tôm. cố đan tuyết vạch chân bắp ra, sơ sơ thủy nộn bắp viên. Mẹ nuôi, sao ăn à? Nấu cháo sao? Tô mai hai khẩu lột sạch trong chén cơm, một lần nữa cầm chỉ rổ trang túi bắp, xóa bên ngoài lao ra, lưu lại hai tầng nộn ra, nắm đi bắp cần, tẩy tẩy ném trong nồi nấu một nấu, chín vứt ra tới ôm thành gặm. Nói, tô mai xách theo rổ đi phong bếp, rút ra bếp lò, một lần nữa thượng khối than đá trong nồi ngồi trên thủy, lột bắp đồng áo ngoài, xóa cần, tẩy tẩy ném vào trong nồi. 10 cái đồng trang tràn đầy một nồi vì lưu chữa bụng ăn một bắp thái giai hơi tần thuốc mai giang mẫn cùng cố đan tuyết sớm liền buông xuống chén dư lại mẹ cùng đồ ăn bị nhị nữ cùng mạnh tử hành bao viên ăn đến sạch sẽ nước canh đều không dư thừa mẹ nuôi cố đan tuyết đứng ở phòng bếp cửa xem tô mai ra bên ngoài vớt nấu chín túi bắp ta cho ngươi kia mấy dương bên trong có thật nhiều quần áo có chút ta đều không có thượng quá thân phạm thu thu cũng liền xuyên qua một hai lần trong nhà bảo mẫu tẩy đến sạch sẽ ta muốn hay không cho nàng chọn hai thân trên người nàng quần áo dễ phá a dây cũng là ta vừa mới một cúi đầu xem nàng ngón chân đầu đều lộ ra tới tô mai quét mắt cố đan tuyết trên người lụa thô thêu hoa váy câu dây điện sam bạch miên vớ màu đỏ tiểu dày ra quân khu nữ hoa chỉ sợ không một cái so được với chờ ta có thời gian nhìn kỹ hắn nói thuần miên còn hành tơ lụa thêu hoa cùng đi ra ngoài đều là sự hơn nữa nói không chừng nhân ra không muốn xuyên đâu vớt ra tới bắp đặt ở nước sơn tuyền băng thượng hai khắc cầm ăn vừa lúc tô mai bưng bắp đi nhà chính nhị nưu đã đoạt chén đũa lại đây giặt sạch thầy xong phóng hảo nàng mới theo lại đây tần thục mai bắt đem quả khô cho nàng không nổi lại đây ngồi xuống nghỉ ngơi một chút không được ta nên về nhà lại không quay về ta nương nên nóng nảy nói xách lên giỏ tre cùng tô mai nói thanh tạng đang đang chạy ra viện. là cái hảo hải tử tần thục mai cảm thán câu Tiếp nhận Tô Mai truyền đạt nội bắp, nhịn không được cùng nàng hỏi thăm nói, tình huống như thế nào à, mới vừa tùy quân lại đây sao? Không phải. Tô Mai quay đầu lại, thấy mọi người đều an thượng, chính mình cầm căn nộp bắp, xé đi dư lại hai tầng áo ngoài, vẻ đoạn cấp tiểu du nhi. Năm trước, nàng nương liền mang theo bọn họ tỷ đệ sáu cái tùy quân lại đây, trong nhà loại 20 mẫu mộ đất, một nhà già trẻ ban ngày đêm tối làm, thu đi lên đồ vật phần lớn gửi trở về quê quán. Nàng ba là trinh sát tam đoàn doanh trưởng. Tiền lương cũng không thấp, kết quả, quê quán cái này cưới vợ, cái kia xuất giá, đều tới muốn đủ vợ, hai vợ chồng cũng là miệng đầy ứng thừa. Nói tới đây, Tô Mai nghiêng đầu nhìn mắt mạnh tử hành, ngươi cùng triệu khác có thời gian khuyên nhủ lương doanh trưởng, lại thế nào cũng đến trước cố hảo tự mình tiểu ra đi. Buổi sáng ta từ cung tiêu xã trở về gặp được Trần Đồng Chí, người gây đến gió thổi qua đều có thể quát đi, còn như vậy đi xuống, thế nào cũng phải mệt ra bệnh tới không thể. Nói qua, không dùng được. Mạnh tử hành gặm một tiểu thiết bắp, dư lại đặt ở thê tử trong tầm tay, chỉ chờ nàng gặm xong trong tay tiếp theo ăn, nhắc tới nhân ra đều là lý, cái gì trưởng tử như cha, trưởng nữ như mẹ, hắn cùng thê tử đều là trong nhà lão đại, tiền đồ không thể mặc kệ trong nhà người, không nhớ cha mẹ ân. Sách! Mạnh tử hành cười nhạt thành, nói rất đúng giống chúng ta mỗi người bất hiếu, duy độc hắn phẩm đức cao thượng dường như. Nói bậy! Tần Thục Mai cả giận nói, nhà ta tiểu tam nhất hiếu thuận, hắn kia không phải hiếu, là xuẩn. Hắn có phải hay không cảm thấy chính mình đặc vĩ đại, tắc thỏa mãn, thập phần hưởng thụ loại này bị người một nhà sùng bái, ỉ lại cảm giác. Giang mẫn chậm gì gì nói, ta đoán, hắn hơn phân nửa là chính mình đem chính mình cảm động. Mạnh tử hành như suy tư gì? Cố đan tuyết nghe được chố mắt, còn có loại người này. Đây là một loại tình nguyện phụng hiến hy sinh tinh thần, kỳ thật chúng ta rất nhiều chiến sĩ trên người đều có, chỉ là đại đa số tam quan cực chính. Một khang nhiệt huyết bảo hộ chính là 960 vạn bình phương cây số quốc thổ cùng 400 triệu đồng bào, mà hắn lại cực khả năng dưỡng một đống ghé vào hắn người một nhà trên người hút máu sâu mọn. Mạnh tử hành, có biện pháp sửa đúng sao? Giang mẫn lắc lắc đầu, phu thế gian nếu có một cái bình thường còn hành, hai cái đều là như thế giang mẫn cảm thở dài, ta chỉ có thể nói khi bọn hắn hải tử thật khổ. Loại người này chẳng những nghiêm với yêu cầu chính mình chịu khổ, còn sẽ yêu cầu hài tử cùng hắn giống nhau. Nay cũng liền cơm gian vài câu nói chuyện hiếm, thực mau đại gia liền rời đi đề tài, nói lên cố đan tuyết đi học sự. Nàng năm nay 12 tuổi, học tiểu học năm 4. Hộ khẩu không rời lại đây, ở quân khu đi học thuộc về dự thính, muốn thêm vào nhiều giao hai mao tiền dự thính phí. tô mai cầm tiền cấp Thái Giai hơi, còn cần cái gì thủ tục sao? Không cần. Tân khai trường học không như vậy nhiều trình tự, Thái Giai hơi thu tiền, quay đầu nhìn về phía cố đan tuyết, kinh thị sách giáo khoa cùng bên này có chút bất đồng. có thể đuổi kịp sao cố đan tuyết trước hai năm ốm đau trên giường không như thế nào đi qua trường học cố xâm thỉnh ra giáo năm nay nhập học miễn cưỡng có thể đuổi kịp lao sư tiến độ chỉ là không khảo qua thí nàng cũng không biết chính mình trình độ ở nơi nào ta ta cũng không biết thái giai hơi như mày ngày mai tới giáo trước làm bộ bài thi ngự số có một môn không đạt tiêu chuẩn ngươi liền lui một bậc đi năm ba đi cố đan tuyết biết triệu cẩn lâm niệm doanh cùng tiểu hắc đản thành tích nàng so với bọn hắn cái nào đều đại Thối lui đến năm ba kia không phải cùng tiểu hắc đảng kém một bậc sao Không thể cho ta tìm cái lao sư bổ bổ sao Ta, ta có thể ra tiền Tần Thục Mai, ta tới cấp nàng bổ Đối thượng Thái Giai hơi cùng Tô Mai xem ra ánh mắt Tần Thục Mai buông gầm xong túi bắp Lấy khăn xoa xoa tay, cười nói Ta tốt nghiệp ở kinh đại tiếng trung hệ Giáo nàng còn hành đi Hai người vội gật gật đầu Mẹ Tô Mai hướng bên người nàng nhích lại gần Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy vậy ngươi có thể hay không cũng giáo giáo ta a ta muốn học sơ chung tri thức hảo a tần thục mai ước gì tô mai đi theo nàng tăng lên chút văn hóa tri thức cùng nhi tử ngắn lại chút khoảng cách đầu. như vậy vợ chồng son nói lên cái gì một phương cũng có thể đuổi kịp một bên khác ý nghĩ tiến đi đi làm thái gia hơi mạnh tử hành tô mai giúp giang mận đính ngói dơm dạ từng gánh bị các chiến sĩ chọn lên đây có vài vị cấp tô mai cái quá phong bếp kéo qua tường viện vừa lúc Giang Mẫn ra hai gian nhà ở cũng giao cho bọn họ che lại Để lại Giang Mẫn ở nhà chiêu đãi bọn họ Tô Mai trở về gặp Tần Thục Mai Cố Đan Tuyết cùng Tiểu Du Nhi ngồi ở ghế che thượng gật đầu ngủ ga ngủ gật Liền đem trong viện đệm chăn chờ thu vào phòng Cho bọn hắn phô hảo giường. Mẹ, Đan Tuyết các ngươi vào nhà ngủ một lát Tần Thục Mai gật gật đầu dắt Tiểu Du Nhi nói Đi, cùng mãi mãi ngủ chưa đi Ba người ngủ Tô Mai vãn khởi ống tay háo đem hai đại bồn quần áo giặt sạch Giờ khắp này nàng đặc hoài niệm cấp tiểu hắc đản bọn họ làm kia đài máy giặt triệu khắc xách theo cái sọt tre trở về tô mai mới vừa đem quần áo từng cái mà đầu địch ra tới như thế nào không đợi ta trở về lại tẩy triệu khắc buông đồ vật tiếp nhận quần áo từng cái đáp ở thằng thượng nội y hẻ gì đó tô mai đoan đi một bên lượng ở phơi giá thượng lắc lắc cánh tay tô mai đi đến sọt tre đi trước vừa thấy tất cả đều là hải sản có cá con cua đại tôm rau sống cùng trai đảo và hồ nước một đám đều còn sống Ngươi đi hải đảo? Không có. Trở về trên đường gặp được hướng thần, hắn trước hai ngày nghe trên đảo tới đưa hóa người ta nói, chúng ta mấy ngày nay có khả năng trở về, liền bất thời giờ bắt này đó, đưa lại đây. Ngươi như thế nào không đem người mang về tới ăn bữa cơm A? Hắn vội vã trở về đi học đâu? Yên tâm đi, không làm hắn không tay đi triệu khác đắp xong cuối cùng một kiện quần áo, đổ lại trong bồn thủy, thu thập bên cạnh cái ao ván giặt đồ cùng dùng thừa bộ kết. Tam tẩu làm mang về tới một bao kẹo xưa cùng hai hộp điểm tâm đều cho hắn. Nga. Tam ca cùng tam tẩu thế nào? Hai đứa nhỏ đâu? Đều khá tốt, một đám cùng thay đổi cá nhân dường như, ăn mặc nói chuyện đều chú ý đi lên. Tô Mai cười nói, cảnh ngộ không giống nhau sao? Trước kia là trong đất bảo thực nông dân, đi qua xa nhất địa phương cũng chính là chúng ta họp chợ hương trấn, hiện tại là công nhân, tam ca lại là xe vận tải tài xế, cả ngày đi theo ra bên ngoài chạy, tầm mắt trống trải, thân phận lên đây. nói chuyện làm việc khẳng định không giống nhau ân triệu khác lau lau tay mẹ bọn họ đâu tô mai mới vừa hướng phòng một lóng tay tần thục mai liền ôm tiểu du nhi ra tới mặt sau đi theo xoa đôi mắt cố đan tuyết tô mai tiếp nhận tiểu du nhi đặt ở trên mặt đất cầm lấy hắn khăn lông nước nhẹp hướng hắn khuôn mặt nhỏ thượng một cái tiểu ra hỏa giật mình linh đánh cái dùng mình liền nước tiểu khai may mắn tô mai loé đến mau bằng không liền tới trên người mụ mụ tiểu du nhi buông ra đỡ tiểu cây tay sờ mặt bang Mai vẫn luôn dùng thủy tẩy quần áo, Đào không cảm thấy, nghe vậy cầm khăn chạm vào hạ chính mình mặt, sắc thật có điểm lạnh, thực xin lỗi nha, mụ mụ đã quên, đây là nước sơ tuyển, lần sau cho ngươi phơi buồn nước gấm rửa mặt. Triệu Khác, đâu ra mà như vậy tiểu khí? Mẹ cùng Đan Tuyết cũng muốn sử dụng đâu. Triệu Khác lập tức không lên tiếng. Cha nuôi. Triệu Khác hướng Đan Tuyết gật gật đầu, trên mặt ôn hòa không ít. Tần Thục Mai xem đến buồn cười, thật là khác nhau đối thái, xem ra nhi tử trong lòng vẫn là muốn cái khuê nữ đâu. Gì? Cố đan tuyết nhìn trong ao con cua, đại tôm, trai cùng hầu sống, kinh ngạc mà lấy căn tuổi lửa chọc chọc, mẹ nuôi, con cua cùng tôm ta nhận thức, này hai cái lớn nhỏ sắc là cái gì nha? Có thể ăn sao? Thiếu nhân là hầu sống, đại chính là trai. Trai! Tần thục mai thỏ qua tới vừa thấy cái kia đầu, lớn như vậy, đến có chân châu đi. Là rất đại, tô mai lượng thượng khăn lông, vào nhà cầm đem đao nhọn, vớt ra tới một cái cậy ra, sờ sờ. Tìm ra 4 năm cái đầu nành như vậy đại hình thù kỳ lạ chân trâu, đáng tiếc, sớm biết rằng liền không cậy nó. Tần Thục Mai tiếp nhận đi nhìn nhìn, lớn như vậy, không nhỏ. Ta nhìn xem cố đan tuyết cầm hai cái, đặt ở trong lòng bàn tay tò mò mà khẻ khẻ, có thể đảo thành phấn, đắp mặt. Thô Mai sờ soạn chính mình mặt, ta làn da khá tốt, không cần đắp. Đan tuyết cũng không cần, mẹ ngươi dùng đi. Tần Thục Mai lắc lắc đầu, người muốn thuận theo tự nhiên, ta liền không mân mê. Lớn như vậy chân trâu. Phá đi đáng tiếc, lấy tơ hồng xuyến thượng, cấp bé mang theo chơi đi. Tô Mai gật gật đầu. Triệu khác ở mấy người khi nói chuyện, đi ra cửa cố tám ra hỗ trợ đánh nền đi. Tần Thục Mai cùng cố đan tuyết rửa mặt sau, Tô Mai ôm tiểu du nhi, mang theo hai người đi đồng ruộng. Năm sau hoa màu đều là thỉnh mạnh tử hành cùng vương thuân hỗ trợ loại, lớn lên như thế nào, còn không biết đâu. Tô Mai lo lắng ngoài ruộng có thảo, đầu năm nay lại không có thuốc trừ cỏ, một trận mưa, cỏ dại nhảy lên có thể nuốt hoa màu. 199, chương 199. Tô mai ra mà rời nhà đều không xa, chân núi bốn mẫu ruộng cạn, đầu xuân khoai tây thu, vương thôn cùng mạnh tử hành hỗ trợ loại thượng khoai lang đỏ. Tô mai buông tiểu du nhi, lưu hắn cùng tần thuộc mai đãi trên mặt đất đầu, mang theo cố đan tuyết theo bờ ruộng hướng trong đường đi. Này một mảnh khoai lang đỏ đều là nhà ta, tùy theo lại tinh tế cùng nàng giảng giải khoai lang đỏ gieo trồng, thời kỳ sinh trưởng, thu hoạch sản lượng chờ. Một đường đi tới. Tô Mai nhìn đến khoai lang đỏ diệp gian toát ra không ít bại thảo, cỏ đuôi chó cùng rau sam chờ cỏ dại. Tô Mai nhìn hạ số lượng, không có động thủ, nàng hôm nay chỉ là dẫn người lại đây nhìn xem, nhận nhận mà, rút thảo nói, ngày mai lại đến. Từ khoai lang đỏ trong đất ra tới, Tô Mai mang theo đại gia lại đi ly này không xa tam mẫu ruộng nước. Cố đan tuyết kinh ngạc mà nhìn ruộng lúa du tẩu con cá. Tô Mai ngồi sổm bờ ruộng thượng rũi tay vớt điều tiểu nhi bàn tay đại con cá, đây là cá chép, dựa ăn ruộng lúa côn trùng có hại. Cỏ dại cùng rơi xuống lúa hoa mà sống, cho nên đại gia lại kêu lúa hoa cá, thịt chất tươi ngon, là chế tác kiêm cá đầu tiên. Nó không gặm thân lúa sao? Không gặm. Tô Mai nhẹ buông tay, con cá quay cuồng nhập điển, một cái hất đuôi bắn khởi một chuỗi bọt nước du tẩu. Tô Mai rửa rửa tay, ruộng lúa nuôi cá, chẳng những có thể thu hoạch một số lớn cá sản phẩm, con cá bài tiết vật còn có thể cấp nước lúa tăng phì. Ruộng nước bởi vì dưỡng rất nhiều cá chép, trừ bỏ chút ít bãi thảo, lại vô mặt khác cỏ dại. Xử lý lên, xem như nhất bất lo đồng ruộng. Dư lại kia khối tam mẫu điển, ly nông khẩn nhà ăn không xa, loại hai mẫu khoai tây cùng một mẫu cây cải dầu. Tô Mai nhìn nhìn, cây cải dầu này hai ngày nên thu. Nếu đều đi đến nơi này, Tô Mai liền mang theo ba người bò lên trên sườn núi, thượng bậc thang, vào nông khẩn nhà ăn. Sĩ quan hậu cần, đại béo cùng tiểu trang đều không ở, phu hóa phòng tiểu vương nhìn đến Tô Mai, ném xuống trong tay que cải lửa, hưng phấn mà chạy tới nói, Tô Đồng Chí. gì thời điểm trở về hôm nay tô mai đánh giá nhà ăn bên ngoài thu thập đến sạch sẽ quảng trường chuẩn bị phơi cây cải dầu sao ân sĩ quan hậu cần làm mọi người ngày mai thu cây cải dầu tô đồng chí nhà các ngươi loại cũng có đi loại một mẫu vậy ngươi có thể cùng sĩ quan hậu cần hoặc là lớp trưởng nói nói thu cây cải dầu kéo qua tới cùng nhau phơi lớp trưởng lôi kéo ra xúc say ngũ có khi thuận đường liền giúp ngươi nghiền ân tô mai xác có ý này lớp trưởng đâu mang theo đại gia thượng bãi bùn nhặt trứng vịt đi nga đúng rồi tô đồng chí ngươi muốn tiểu kê tiểu vịt sao năm trước gà vịt tô mai rời đi trước đều giết xử lý nghe vậy gật gật đầu bao nhiêu tiền một con năm nay không giống năm trước quân tẩu vừa tới vì làm đại gia có lòng trung thành vô điều kiện mà đưa điển đưa gà vịt hiện giờ hết thảy đều đi lên chính quy một ít chính sách quy củ cũng đều đứng lên tới ngươi là chờ phu hóa trong phòng này một đám vẫn là chọn chúng ta dưỡng đến choi choi mua cho trai như vậy có thể sớm một chút ăn thượng gà trứng vịt gà bốn mao một con vịt sáu mao tiểu vương nhìn hạ mấy người không tay đi sau bếp sách chỉ sọt tre ra tới đi ta mang các ngươi qua đi chọn lựa gà vịt dưỡng ở nhà ăn bên ngoài vòng khởi một mảnh vùng núi thượng mấy người xuyên qua đất trồng rau xa xa liền thấy năm trước vây quanh loại thứ mai lục trúc chờ vật xanh ún tươi tốt mọc tốt đẹp cùng chi bất đồng chính là bên cạnh lại nhiều ra một cái đại đại dương vòng Năm trước còn chỉ dưỡng như vậy một hai chỉ, dùng để cấp bệnh nhân bổ sung dinh dưỡng. Năm nay liền mở rộng mấy chục lần, vì cấp làm các chiến sĩ có thể ăn thượng một ngụm thịt, sĩ quan hậu cần cũng là hạ đủ kính. Tô Mai mang theo tiểu Du Nhi, Tần Thúc Mai, cố đan tuyết đứng ở gà vịt hàng rào trước cửa, tiểu vương sách theo sọt đi vào chọn lựa. Gà có nửa cân lớn nhỏ, vịt nhìn muốn chọc chút, tiểu một cân, trách không được muốn như vậy quý. Ta muốn chín chỉ mẫu thân, một con gà trống, bốn con mẫu vịt, một con vịt được. Ở bộ đội chính là điểm này hảo, bởi vì gần như với tự cày tự mãn quản lý hình thức, không ai hạn chế ra súc nuôi dưỡng số lượng. Tô Mai muốn nhiều, một con sọt không chứa, tiểu vương lại đi nông khẩn nhà ăn cầm hai chỉ, thuận tiện còn mang theo hai gã chiến sĩ lại đây, bắt hảo sau, trực tiếp cấp đưa đến trong nhà. Trong viện gà vị lều, mấy ngày hôm trước mạnh tử hành cùng vương thuân mới vừa hỗ trợ tu sửa quá. cách ra bỏ vào hai bên, Tô Mai mở ra hầm để ra nửa túi cốc chấu, cầm chén múc chút, thêm thủy một quấy đ vô cánh thét chói tai không ngừng gà vịt lập tức đoạt thực lên cố đan tuyết cùng tiểu du nhi ghé vào tiểu cửa gỗ thượng xem đến hiếm lạ tần thục mai ngồi ở hành lang hạ ghế che thượng nghỉ tạm một lát xách theo giỏ che đi đất trồng rau hái được chút lao lá cây đưa cho hai cái tiểu ra hỏa làm cho bọn họ đợi chút gà vịt tan xong rồi đem láo lá cây cắt nát lại quấy cốc chấu huy như vậy tỉnh lương thực tô mai cấp vội vàng rời đi ba người sọt cắt ném bao yên rửa rửa tay ngao nổi tôm bóc vào cháo Còn cua xoát xoát toàn bộ trương thượng buổi chiều tẩy ra kia chỉ trai bị nàng dùng rau hẹ xào mặt khác lại rau trộn bàn măng tây xào đĩa cải ngồng tơi xuống trên người tạp dề tô mai đang muốn cầm tiền giấy cùng bánh bao sọt đi nhà ăn mua chút màn thầu trở về đâu trương ninh sách theo một rổ mới ra nồi bánh bao vào cửa mở heo dưa chua bao nếm thử tô mai xoa xoa tay cầm lấy một cái bẻ ra cắn khẩu dưa chua thả một chút ớt cay vòng cùng một chút hương diệp ế ẩm cay rất hai vị an ngon đem bánh bao đằng tiến bánh bao sọn, tô mai nhặt tám chỉ trứng tốt con cua cho nàng, bé lại không thể ăn, lấy sáu cái liền thành. trương linh nói, nhặt ra tới hai chỉ, cùng tần thục mai chào hỏi, sách theo rổ đi rồi. nàng chân trước vừa ly khai, tống chính ủy mang theo châu thu mạn dẫn theo cái túi lưới liền tới rồi. tiểu du nhi vừa thấy châu thu mạn, buồn bán chân ngắn nhỏ, trong miệng kêu gì liền nào tới. tống chính ủy sắc mặt đột nhiên biến đổi, rối tay đem hắn sách lên. tô mai vừa thấy bộ dáng này, đầu vừa chuyển. Nhìn Châu Thu Mạn bụng cười nói, mang thai. Châu Thu Mạn mặt đỏ lên, gật gật đầu, đã hơn 2 tháng. Tô Mai, vậy ngươi cùng thái hiệu trưởng không sai biệt lắm, nàng cũng là hơn hai tháng có thai. Vào nhà ngồi, có thể ăn cá sao? Ta cho ngươi lưu cái cá đoạn. Không cần như vậy phiền thoái, có rau xanh liền thành. Châu Thu Mạn dứt lời, nhìn về phía hành lang hạ ngồi tần thục mai cùng cố đan tuyết, cười nói, đây là đại nương cùng đan tuyết đi. triệu khắc cấp vương thuần, mạnh tử hành gọi điện thoại. Thỉnh bọn họ hỗ trợ thu thập nhà ở khi liền nói, Tần Thục Mai cùng Cố Đan Tuyết muốn lại đây. Tô Mai gật gật đầu, cấp hai bên cho nhau làm hạ giới thiệu. Châu Thu Mạn đào cái bao lì xì cấp Cố Đan Tuyết, cầm mua đường ăn. Cố Đan Tuyết nhìn về phía Tô Mai. Tô Mai hướng nàng gật gật đầu. Cố Đan Tuyết đạo thanh tạ rôi tay tiếp. Châu Thu Mạn khen nàng vài câu, lại đưa cho Tiểu Du Nhi một cái, nói là tiếp viện tiền mừng tuổi, lời nói gian nhắc tới Tiểu Hắc Đản ba người, không khỏi mang theo mà tưởng niệm Tống chính ủy sấn bọn họ nói chuyện phiếm gian, ôm tiểu du nhi đi còn ở đánh nền cố ra. Tô đồng chí đại béo cong sọt tre, mang theo trong tay sách theo hai chỉ vị tiểu trang vào viện, thơm quà à, làm cái gì ăn ngon. Trưng con cua, xào đĩa chai thịt. Tô Mai dọn hai chỉ ghế dựa ở hành lang hạ, mau tới đây ngồi, mới vừa xuống núi sao? Có trong chốc lát đại béo bông sọt tre, đưa cho Tô Mai nói, nghe tiểu vương nói các ngươi đã trở lại, ta cùng tiểu trang lại đây nhìn xem, thuận tiện cho ngươi đưa chút đồ ăn ăn. Tô Mai thỏ người ra nhìn nhìn, mặt trên là các loại nấm, phía dưới là mục nhĩ, đất đồ ăn. Tiểu Trang đem vịt đưa cho Tô Mai, răng lưới bắt, trên người không thương, đều là đang ở đẻ trứng mẫu vịt. Vịt trên chân cột lấy dây thừng, Tô Mai gật gật đầu, đặt ở trên mặt đất, vào nhà cầm đem kéo, đem hai chỉ vịt cánh xén ném vào vịt lều, mẹ, đan tuyết, hai vị này là nông khẩn nhà ăn lớp trưởng đại béo, bếp núc viên Tiểu Trang. Đại béo, Tiểu Trang tần thục Mai Hô, lại đây ngồi. cố đan tuyết đứng dậy lần lượt từng cái kêu một tiếng thúc thúc ta mẹ kinh thị nhận làm khuê nữ cố đan tuyết tô mai chỉ vào hai người giới thiệu nói hai người cung kính mà kêu một tiếng đại nương đào đem quả dại cấp cố đan tuyết khi nói chuyện triệu khác ôm tiểu du nhi mang theo tống chính ủy cố tám giang mẫn mạnh tử hành cùng thái giai hơi lại đây tô mai vội lại đi phòng bếp lấy đất đồ ăn xảo cái trứng gà dao trộn bàn thổ nhĩ xào đĩa chân giò hun khói nấm lưu cái cá đoạn một bàn ngồi không dưới phân nam nữ hai bản tô mai cấp triệu khác bọn họ kia bàn cầm bình rượu phượng tường các nàng này bản khai bình trái cây đồ hộp dùng quá cơm đại béo xem tống chính ủy cùng triệu đoàn trưởng hình như có nói liền không ở lâu tô mai đằng ra sọt so tre hướng trong thả chút hầu sống lại cầm bao kẻo sữa cho hắn cùng tiểu trang chúng ta lại không phải hải tử ăn cái gì đường lưu trữ cấp đan tuyết cùng tiểu du nhi đại béo tay vừa nhấc đem kẻo sữa chắn trở về nghe tiểu vương nói ngươi quá hai ngày muốn cắt cây cải dầu ân Tô Mai cầm đường, không lại nhúng nhường. Muốn hay không người hỗ trợ. Không cần, không loại nhiều ít. Tiêu hành, quay đầu lại ngươi cắt, kéo nhà ăn bên ngoài trên quảng trường phơi đi. Ta say ngũ có khi, giúp ngươi một khối nghiền. Hảo. Tiến đi lại béo, tiểu trang, Tô Mai trở về. Giang mẫn đã ở soát nồi rửa chén. Tắm rửa gian thượng vào đông thu hồi phơi bùn. Sau khi trở về còn không có tới kịp sắp đặt, Tô Mai liền hướng soát tốt trong nồi đổ hai xô nước, bếp điền thượng tuổi lửa, thiêu nồi nước tắm. nha chính, tống chính ủy, mạnh tử hành, triệu khác, cố tám, còn có cơm nước xong lại đây vương thuần, lải nhải mà nói bên ngoài tình huống, cùng với kinh thị đặc chiến đội, đồng tử quân. Mắt thấy châu thu mạn cùng thái dai hơi đều có chút chịu không nổi nữa, một đám người mới tan đi. Dừa mặt hảo nằm ở trên giường, tô mai nhịn không được ngáp một cái, hỏi triệu khác, ngươi ngày mai đi làm sao? Ân, Triệu khác lấy khăn lông xoa xoa đầu, tùy tay đem khăn lông ném ở lưng ghế thượng, sốc bị lên giường nói, ngủ đi. Tô Mai tay mơn trớn tóc của hắn, dị năng hút đi phát ra hơi nước, nằm xuống hướng trong lòng ngực hắn một lần, ôm hắn eo nói, Trần Đồng Chí buổi sáng tìm được ta, nói muốn dùng lương thực cùng ta đổi chút phiếu gạo, ta đáp ứng rồi. Triệu khác, đổi thời điểm cùng nàng nói rõ ràng, địa phương thượng nghiêm trọng thiếu lương nói, Quan có phiếu gạo là mua không được lương, nàng nếu là hướng ra gửi, tốt nhất vẫn là gửi lương thực. Tô Mai cả kinh, như vậy nghiêm trọng sao? Ân Triệu khác chấn ăn mà vô vô nàng gối Tam Ca nói. Quê quán loại kiều mạch không tới thu hoạch đều hạn đã chết, mặt khác thu hoạch cũng là. Kia trong nhà tô mai hoắc một chút ngồi dậy, lo lắng nói, có phải hay không đã nghèo rất vầng thôi? Không có, trong nhà mấy cái ca tẩu thượng ban đầu, bọn họ tỉnh điểm, lại có ta thượng nguyệt cuối tháng làm vương thuân hỗ trợ gửi khoai tây phân chống đỡ, yên tâm đi, không có việc gì. Bên này tô mai mới vừa nhẹ nhàng thở ra, ngang giảm ngoại lao tô ra lại là mây đen răng đầy. 200, chương 200. Tô lão cha ngồi xếp bằng ở trên giường đất, hữu cánh tay chống giường đất bàn, cầm tẩu thuốc thật sâu hút khẩu, ánh mắt nặng nề mà nhìn về phía trên mặt đất quỳ đại tôn tử Tô Đều, trong lòng nói không nên lời thất vọng. Cha lão nhị nói, đại tẩu trước kia không còn thu xếp muốn đưa Bình Bình đi học sao? Kỳ thật việc hôn nhân này, ta cảm thấy khá tốt, nhà ta lại không thiếu kia mấy đồng tiền học phí, chờ hai người kết hôn, cùng nhau đi học, lấy bọn họ hai người thành tích, nói không chừng ta lão Tô ra còn có thể ra hai cái sinh viên đâu. Lao đại cắt cỏ dày tay một đốn, sụ mặt nói, ta không đồng ý. Triệu Bình Bình bị những lời này tạp đến cả người một run run, sợ hãi với đáy mắt lan tràn. Tô đều nắm tay nàng nắm thật chặt, đau lòng nói, cha, ta cùng Bình Bình là thiệt tình yêu nhau, cầu xin ngươi làm chúng ta kết hôn đi. Ra ra, mãi mãi Tô đều quay đầu, nhìn về phía trên giường đất hai lão, bang bang dập đầu nói, cầu xin các ngươi. Tô lão nương bị hắn này một tiếng thỉnh cầu, đổ đến ngực khó chịu, không khỏi nắm chặt trước ngực quần áo. yêu nhau. A lý Chiêu đệ trâm trọc cười, tiểu đều ngươi lời này nói được nhẹ nhàng, hắn triệu ra là chúng ta có thể dính sao. Triệu đại hải liền bởi vì cứu ngươi nhị thúc, nhà ta bồi công tắc còn không tính xong, phùng qua tuổi, lâu lâu, phía trước phía sau này đều lại đây thảo muốn nhiều ít lương thực, ngươi trong lòng không số sao. Liên này, ngươi còn muốn cưới nhà hắn quê nữ, ngươi cũng không sợ kia một nhà quỷ hút máu, đem ta người một nhà hút khô mặt tịnh. Không phải, đại, biển rộng thúc nói, Chỉ cần nhà ta cấp 300 cân lương thực, 100 đồng tiền, về sau liền cùng Bình Bình lại vô liên quan. 300 cân lương thực, 100 đồng tiền. Lão nhị tức phụ lập tức tạc, Bình Bình ngươi là kim hoa hoa, vẫn là bà hoa hoa. Cha ngươi thật đúng là dám há mồm, cũng không sợ sạc tử hắn. Đừng nói 300 cân lương thực, ngươi tin hay không lúc này, ta đi ra ngoài gào một câu, nhà ta nguyện ý lấy 10 cân lương thực, cấp tiểu đều thảo cái tức phụ, có rất nhiều khuê nữ cấp vào cửa. Triệu Bình Bình rũ đầu. Trong mắt một mảnh tĩnh mịch Lý Chiêu đệ đi theo bổ sung nói Không cần lương thực Cũng có rất nhiều người nguyện ý gả tiến bảo Một nhà bốn cái công nhân Còn có một cái ở kinh thị đương đại quan thông gia Làng trên xóm dưới ai không nghị Theo chân bọn họ ra kết thân Lúc trước nếu không phải suy xét đến tiểu đều Ở đi học, hắn việc hôn nhân đã sớm định ra tới Triệu Bình Bình tránh ra Tô đều tay, nằm ở trên mặt đất đối Tô lao cha, tô Lão nương khái cái đầu Bỏ dậy, đờ đẫn về phía ngoại đi đến Tô đều cả kinh Vội đứng lên giữ chặt nàng cánh tay, cầu xin mà nhìn về phía tô lao cha, tô lao nương, ra, mãi. Cầu xin các ngươi, về sau ta sẽ còn, coi như ta mượn các ngươi thành sao. Tô lão nương vừa nghe tôn tử lời này, ngược lại là một ngạnh, hận không thể phun hai khẩu lao huyết, đi đi trong lòng hỏa. Hắn đương nhà mình là lương thực nhà giàu A. 300 cân lương thực, 100 đồng tiền, ở hai năm, cái gì khái niệm, hắn nghĩ tới sao. Tô lão cha sắc bén mắt mang đảo qua tôn tử non nớt gương mặt. lão bà tử mở ra lương lưu cùng trong phòng lớn nhỏ ngăn tủ làm hắn trợn mắt hảo hảo xem xem nhà ta còn có bao nhiêu lương thực tô lão nương túm hạ trên lương quần chìa khóa ném cho lão nhị các ngươi thúc cháu cùng nhau nhìn xem đi lão nhị tiếp nhận tới há một muốn nói cái gì cuối cùng ngượng ngùng mà ở lại khẩu mở ra trên giường đất lược ngăn tủ sở hữu lương thực linh tinh vụn vật mà bãi đầy trên giường đất giường đất hạ tam túi khoai tây hai túi khoai lang đỏ khô một túi khoai tây phấn dư lại chính là rau khô nấm phơi khô hải sản rong biển cùng một lọ sữa mạch nha một cân đường đỏ một cân đường trắng hai lượng du nửa ba muối. năm trước mười một nguyệt lúc sau ta nơi này liền không hạ quá một giọt thủy tô lao nương ánh mắt lạnh lùng mà đảo qua con thứ hai cùng trường tôn tam túi khoai tây hai túi khoai lang đỏ khô là năm trước chứ hàng dư lại đều là tiểu mội nhờ người gửi tới lão nhị giật giật miệng ngập ngừng nói tiểu mội không phải loại mười mẫu đất sao tiếp theo quý lại làm nàng mang điểm bái tô đều hai mắt sáng ngời nóng bỏng mà nhìn về phía gian lãi a quý thu huyền vội vàng từ trấn cung tiêu xã trở về đứng ở cửa nhìn lão nhị cười lạnh một tiếng ta đại đội còn có mấy trăm mẫu đất đâu ngươi sao không nói a lão nhị phương nam nhiều vũ nàng chỗ đó lương thực lại không nợ thu lão đại trong tay giày rơm bang một tiếng hồ ở lão nhị trên mặt tiểu mội thiếu ngươi hay là nên ngươi đại ca ngươi làm gì lão nhị xoa xoa bị chụp đau mặt bất mãn nói từ nhỏ cha không phải nói sao làm chúng ta huynh muội mấy cái lẫn nhau nâng đỡ tô lão cha gõ gõ gõ gõ tẩu thuốc nhàn nhạt nói ta còn nói làm cho bọn họ bốn huynh đệ nhiều chiếu cố điểm tiểu muội, nhưng chưa nói làm ngươi ghé vào tiểu mội trên người hút máu phân ra đi tiểu muội không nợ ngươi làm cha mẹ chúng ta cũng không nợ ngươi tức phụ giúp ngươi lấy phòng ở cho ngươi che lại hài tử cũng giúp ngươi dưỡng lớn như vậy đủ rồi lão nhị tức phụ cả kinh sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh ta không đồng ý cha đại thai năm đâu ngươi đem chúng ta một nhà phân ra đi không phải cố ý kêu chúng ta chết sao quý thu huyền vừa thấy lão gia tử trên mặt có ti do dự vội nói phân đi tiểu lạc tam huynh muội ta trước hỗ trợ dưỡng mấy năm nàng nhưng không nghĩ trong nhà mỗi khi có điểm thứ tốt đều làm lão nhị đánh báo ơn danh nghĩa cấp triệu ra đưa đi lý chiêu đệ một giật mình vội không ngừng mà phụ hòa nói cha nương các ngươi yên tâm đi đói không nhị đệ ra ba cái hài tử ta cùng đại tẩu cùng nhau dưỡng quý thu huyện tán thưởng mà nhìn nàng một cái. tô lão cha ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra ba năm các ngươi hỗ trợ dưỡng ba năm này ba năm mấy cái hải tử ăn mặc chi tiêu các ngươi các ra nhớ cái chướng quay đầu lại làm lão nhị còn lão nhị trong lòng minh bạch đó là mấy cái hải tử giao cho huynh đệ dưỡng phân ra sau hắn cũng không bản lĩnh bảo đảm chính mình sống quá thai năm vừa muốn ý bảo thê tử tiếp theo nháo ai biết nhân gia bùn một tiếng quỳ gối hai bột nợ trước cha nương làm ta lưu tại các ngươi bên người đi Giặt quần áo nấu cơm, bưng trà đổ nước làm gì đều thành. Quý thu huyền hai tròng mắt lóe lóe, nàng muốn đi cung tiêu xã đi làm. Phân ra sau, tứ đệ mội khẳng định muốn mang theo bọn nhỏ đi công binh xưởng tìm tứ đệ. Hai lão thân biên sắc thật yêu cầu một người hầu hạ. Tô lão cha xua xua tay, không cần, ta cùng ngươi nương còn chưa tới kia một bước. Lão đại, đi kêu thôn trưởng, thư ký lại đây một chuyến. Tô đều trận tròn mắt, đều phân ra, hắn còn thượng nào muốn lương cấp triệu ra. Không cho lương. Biển rộng thúc liền đem bình bình gả cho chấn trên thư ký ra ngốc tử, nương, ta muốn cưới bình bình. Hành A không đợi tô đều lộ ra vui mừng biểu tình, quý thu huyền nói tiếp, đợi chút thôn trưởng cùng thư ký tới, chúng ta cũng quản ra phân, ta và ngươi cha chiếm một phần, ngươi muội một phần, dư lại một phần cho ngươi, cưới vợ cũng hảo, đi học cũng thế, ngươi tưởng như thế nào an bài đều thành, chẳng sợ ở dề đâu, ngươi thích liền hảo. Ta, ta mới 16, không nhỏ. Quý Thu Uyển cười vô vô hắn cùng Triệu Bình Bình vai, nếu muốn kết hôn, vậy đem trách nhiệm gánh lên. Gả hán gả hán, mặc quần áo ăn cơm, đừng làm cho Bình Bình thất vọng Nga, nỗ lực lên, nhật tử đều là quá ra tới. Tô đều nghẹn nghẹn. Triệu Bình Bình hai mắt ám ám, một phen tránh ra hắn tay, chạy đi ra ngoài. Bình Bình Tô đều cất bước đuổi theo. Lý Chiêu đệ nhìn mắt đại tẩu cười tủm tỉm mặt, theo bản năng mà trà sắt tay, "Đại tẩu, ngươi, ngươi thật muốn đem Tô đều phân ra đi a?" Hai tử đều biết muốn kết hôn quý thu huyền cười nói, ta còn không buông tay, lưu trữ làm gì? Thời trẻ chạy nạn, nàng cái gì không trải qua quá, huyết mạch thân tình với nàng tới nói, còn không bằng gần chết chi tức tiểu mai cùng kiến nghiệp quả nhiên kia chén cháo, trong sinh hoạt cha mẹ chồng trưởng phu cấp thấm áp đâu. Lý Chiêu đệ không khỏi liễu lưỡi, lúc trước như thế nào không thấy ra tới, đại tẩu tâm như vậy tàn nhẫn, đối nhi tử nói mặc kệ liền mặc kệ, nói phân ra đi liền phân ra đi. Thôn trưởng, thư ký tới thực mau. Tô lão cha lấy ra sổ sách, lão tam chẳng phân biệt đồ ăn, tiền đến có một phần. Lão nhị lúc này cũng không tra người cầm, thẳng lá hét không công bằng, mấy cái huynh đệ từng nhà ít nhất đều có một cái công nhân, độc bọn họ phu thê còn trên mặt đất bảo thực đâu, năm nay lại không có thu hoạch, lại không nhiều lắm phân điểm đồ vật như thế nào xuống A. Thôn trưởng, thư ký ngó hắn liếc mắt một cái, nhìn về phía tô lão cha. Tô lão cha khái khái tẩu thuốc, lão nhị này một năm tới làm sự, các ngươi cũng đều xem ở trong mắt đi. Thôn trưởng cùng thư ký liếc nhau, không hẹn mà cùng mà nghĩ tới triệu đại hải. Biển rộng cứu hắn bị thương, chúng ta vô cùng cảm kích, xem bệnh dưỡng thương thuế ruộng không thiếu quá một phần, suy xét đến nhà hắn liền hắn một cái nam lao động, hắn không có hai chân liền không có dưỡng ra năng lực, tiểu mội lo lắng thác nhà chồng hỗ trợ tìm công tác nhường cho hắn quê nữ, theo lý việc này cũng nên cáo một cái đoạn. Nhưng các ngươi cũng nhìn, ngày lễ ngày tết liền tới trong nhà khóc than, đòi tiền muốn lương, tô lão cha sầu khổ mà lắc lắc đầu. Lão nhị nếu là có năng lực còn chưa tính, nhưng các ngươi tính tính, cấp đi ra ngoài như vậy tốt hơn độ vật lại có loại nào là hắn tranh tới. Thời gian dài, mấy huynh đệ còn không được bị hắn kéo suy sụp Thôn trưởng cùng thư ký gật gật đầu, là như vậy cái lý. triệu ra có chút lòng tham không đáy chiếu như vậy đi xuống, lao thúc mấy cái nhi tử đó là quái có tiền đồ, bị lây cũng khó thành trâu náu Lý chiêu đệ bẹp bẹp miệng, không phân nói, lây chúng ta còn chưa tính. Nhị ca mới vừa rồi nhưng đều đem chủ ý đánh tới tiểu muội trên người. Thôn trưởng cùng thư ký trong lòng dùng mình, nghiêm túc nói, chuyện gì xảy ra? Tô lão cha trong mắt tinh quang hơi lóe, mấy ngày trước đây con rể làm người gửi tới lương, làm một chúng thôn người xem đỏ mắt, sợ càng về sau tình hình thai nạn càng nghiêm trọng, có người rất mà liều sấm không môn, hắn liền làm lao đại cấp trong thôn quá bữa lão nhân các tặng tăng cân, không nghĩ tới thế nhưng thắng được thôn trưởng cùng thư ký đối tiểu muội giữ gìn. Lý Chiêu đệ đem tô đều muốn 300 cân lương thực, 100 đồng tiền cầu thú triệu bình bình, trong nhà không như vậy nhiều lương, lão nhị cùng tô đem chủ ý đánh tới tô mai trên người sự nói một lần. Triệu đại hải muốn đem nhị khuê nữ gả cho chấn trên thư ký ra ngốc Nhi tử, hai người cũng nghe nói, chỉ là không rõ tô đều như thế nào sẽ đi theo trộn lẫn đi vào. Tô đều không phải ở trường học đi học sao. Bình thường cũng không gặp hắn cùng triệu bình bình liên hệ a thôn trưởng khó hiểu nói, như thế nào. Quý thu huyện cười như không cười mà nhìn về phía lão nhị, này liền phải hỏi nhị đệ. Ta, ta ngày hôm qua đi trấn trên tìm thư ký xin khai sơn dẫn thủy dùng, nghe hắn kia ngốc nhi tử nói muốn cái gì bình bình tức phụ. Hắn đứa con này các ngươi không biết, chẳng những ngốc còn sẽ bạo lực đả thương người, lúc trước cưới tức phụ đã bị hắn đánh chết. Hồi não, thư ký trách mắng, nhân gia có cha mẹ đâu, nàng cha mẹ đều không đau lòng, dùng đến ngươi gác nơi này hạt nhọc lòng. Con đem nhà mình cháu trai liên lụy đi vào, này lão nhị. Lúc trước như thế nào không phát hiện như vậy xuẩn đâu. Nói như thế nào cũng là ta trang thượng quê nữ, không biết cũng liền thôi, đã biết không kéo một phen, ta sợ về sau làm ác mộng lý. Lão nhị châm trọng nói. Thư ký tức giận đến mặt già đỏ lên, ban một tiếng, vỗ vào trên bàn, ngươi có thể, ngươi có thể sao không đi khuyên triệu đại hải a ngươi cùng hắn không phải anh em sao. Lão nhị đầu một câu, biển rộng ra thiếu lương a tiểu khuê nữ đều đói đến hơi thở thoi thoát, không gả lão nhị sao lộn.